Chương 250, trên xe cảnh sát sơn. Chương 250, trên xe cảnh sát sơn. Muốn bắt băng đảng đua xe rất đơn giản, Ez chỉ là nhìn xuống bản đồ, sau đó tùy tiện tìm một người tìm chứng cứ một hồi, liền biết đám kia băng đảng đua xe trên căn bản là ở vị trí nào đua xe, tính toán một chút thời gian vẫn đúng là gần như. Đua xe sân bãi vô cùng dễ tìm, căn cứ đồn cảnh sát, vì thế mà nhấc đầu tình huống đến xem, chỗ kia khẳng định khá là xa xôi, hơn nữa thuận tiện chạy trốn, thuận tiện đua xe. Như vậy khu vực vẫn tương đối thiếu, điều này cũng làm cho chính là cái gì Ezic đau loạn bản đồ liếc mắt nhìn liền đoán được đám kia băng đảng đua xe bình thường đua xe địa điểm. Đối với cảnh sát đối với cái đám này băng đảng đua xe hết đường xoay sở vô nhân, Ezic cũng đại thể trên đoán được. Đầu tiên, đua xe sân bãi rất bao làm mà thuận tiện chạy trốn. Lượng lớn bố trí nhân lực vật lực đi. Chỉ là một đám băng đảng đua xe, không cấp đoạt giết người phóng hỏa cái gì, liền không nhất thiết phải thế. Hơn nữa những người băng đảng đua xe kỹ thuật cũng trang bị khả năng tốt hơn, đồn cảnh sát trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được người thích hợp đến, tìm tới xung phong nhận việc đủ kẻ vẫn là một cái có vấn đề hàm lẫn. Chuyện này liền như thế kéo xuống đến rồi. Dù sao này đồn cảnh sát là một cái chỉ có 3 chiếc xe gắn máy đồn cảnh sát nhỏ, khả năng là ô tô nhiều một chút, có điều Ezit cũng không biết, đủ kẻ nói Ezit thuận tiện nghe một chút cũng coi như chuyên môn đi tìm hiểu còn không đáng gì. Đối với vô dụng sự tình Ezit là chẳng muốn đi làm. Ngược lại sau khi Ezit kiếm tiền đại kế chủ yếu là rơi vào mẹ phỉ sợ tổ cái này đại ma quỷ trên người. Bình thường cảnh sát giao thông nắm những người tiền lương đến thực sự là quá chậm, Ezit dự định trực tiếp lợi dụng hệ thống màu xám thu hút vào phán định đến thu lấy kinh nghiệm trị, cũng chính là bắt được lại hạ. Nắm lấy mẹ Phi Sở Tổ muốn phái đi làm việc của Sở Dĩ đời Johnny, sau đó hỏi mẹ Phi Sở Tổ muốn Chu Kim, không cho liền không thả người. Không tha kỵ sĩ, cho lời nói liền trực tiếp để cho chạy, sau đó chờ chút một cơ hội lại bắt. Có thể một lần liền có thể trực tiếp đem sở hữu kinh nghiệm trực tiếp tập hợp đây. Nếu như thật sự dọa dẫm thành công, vậy cũng là Chúa tể địa ngục mẹ Phỉ Sở Tổ, nói thế nào một cái giá trị 1 tỷ USD bảo vật vật phẩm loại hình không thể cho không ra chứ. Ezic trong lòng suy nghĩ, hoàn thiện sau khi hành động chi tiết, chuẩn bị cho người trong truyền thuyết kia Chúa tể địa ngục, đại ma quỷ mẹ Phỉ Sở Tổ một niềm vui bất ngờ. Ezic chính cười, một trận đầu máy tiếng nổ vang dền liền đuổi theo Ezic, sau đó chính là một tiếng biểu thị than thở tiếng hít gió, anh em, ngươi cũng là đi tham gia sét chiều hôm nay thi đấu. Chiếc xe này thật là xoái, là xuyên khi sao? Đúng thế. Ezix bình tĩnh liếc một bên mang mũ giáp thiếu niên một ánh mắt, trọng điểm là hắn dưới thân đồ máy. Tạm thời không thấy được là cái gì loại hình, hẳn là cải trang quá bề ngoài, có điều chỉ là nhìn dáng dấp liền biết chỉ là theo đuổi cấp huấn cải trang, cái gì không, khí học thiết kế hoàn toàn không có, đơn thuần bị xoáy mà xoáy. Ezix không mở tập nhanh, vì lẽ đó lúc này mới ung dung bị hắn đưa tới. Thế nào? Có muốn hay không chúng ta trước tiên so với mỗ hội? Mũ giáp thiếu niên đem mũ giáp mặt nạ lôi lên, hướng về Ezix mấy mắt, bố bố dưới thân đồ máy, tuy rằng ta không phải cái gì xe hàn hiệu, nhưng cũng vẫn là rất tốt. Người chính là Ezit dò hỏi: "Xe độ?" Đương nhiên. Vũ Giáp Thiếu niên cười hì hì: "Ta không tiền gì, này cái trang tiền đều là ta tích góp đã lâu, dùng một chiếc báo tưởng phế đầu máy cải trang đến." "Hóa ra là như vậy à?" Ezit hiểu rõ, lập hồ sơ qua sao. "Ha." Vũ Giáp Thiếu niên sững sờ, sau đó cười ha ha: "Ngươi đang đùa gì thế Ni huynh đệ, ta đều nói rồi là dùng báo tưởng phế xe đến cải trang, này đầu máy cầm báo cáo, cái kia cùng trực tiếp đưa đi báo hỏng tráng khác nhau ở chỗ nào? Còn muốn liên lụy một bút phạt tiền. Xem ra ngươi rõ ràng phải làm gì chuyện." Ezic gật đầu mỉm cười, vẫn không có dò hỏi, "Ngươi tên gì?" Hoạt Sơn. Hoạt Sơn rất thoải mái tự giới thiệu, "Ngươi đây, ta tên Ezic, ngươi gọi ta Ezic là tốt rồi, đương nhiên, nếu như ngươi đồng ý ở phía sau thêm vào một cái hậu tố, nói thí dụ như Chu cảnh sát, ta cũng không phải rất chú ý, dù sao đó là chức vụ của ta." Ezic gật đầu, "Hiện tại ta đã biết tướng mạo của ngươi cùng tên, như vậy, xin mời ngươi đưa nó chủ động đưa đi báo hoàng chẳng, đồng thời chủ động đi đồn cảnh sát giao nộp phạt tiền chứ." "Ngươi là đang nói đùa sao?" Hoạt Sơn sửng sở. "Ta nghĩ nên không phải Ezith lấy ra một cái mang theo huy hiệu cảnh sát giấy chứng nhận, biểu diễn ở mặt sởn trước mặt. Mothertfoot. Hoa sởn quỷ kêu một tiếng, tốc độ phản ứng cực nhanh, trực tiếp kéo xuống đầu mình khôi màn nạ, sau đó cúi người xuống, linh động chân ga, cấp tốc tăng tốc rời đi. Ngươi lại Hoa sởn, lại không phải Fuji, không có chuyện gì nói cái gì Mothertfoot à, ngươi nên kêu gọi độc tỏ sờ chấn. Nha không đúng, hẳn là sở lọc thần thám mới đúng. Ezith một bên tùy tiện loạn nhổ nước bọn, một bên linh động chân ga, chuẩn lợi đem cảnh rộ vạn năng phương tiện giao thông xuất cảnh hình thức mở ra, một cái đèn hiệu cảnh sát từ đầu phi cơ trồi lên. Sau đó bắt đầu vang lên còi báo động. Nếu là cảnh rụt vạn năng phương tiện giao thông, như vậy khẳng định là có đèn hiệu cảnh sát, cảnh báo, không, cái gì tận xấu? Cho tới đồn cảnh sát phân phát cái kia, liền trực tiếp bị Ezit cho tiện tay xử lý xong. Coi cảnh sát vang lên, Ezit để đầu máy gia tốc, đi theo và sườn phía sau, duy trì một cái giữa hai người khoảng cách không xa không gần trình độ. Ezit đầu máy đương nhiên là có thể nhanh hơn nữa, thậm chí càng nhanh hơn nhiều, thế nhưng hiện nay con đường này chỉ dẫn tới đua xe sân bãi cái kia một con đường, vì lẽ đó Ezit dự định đợi được sau khi thằng Thanos trực tiếp một lưới bắt hết, đến đua xe sân bãi lại nói Ngược lại cũng không đổi vá mà. Một chiếc xe đỏ ở mặt trước bay nhanh, sau khi chừng 10 thước nơi, một chiếc phun đồ thành màu trắng xanh, mang theo đèn hiệu cảnh sát xuyên khi chính đang phía sau truy đuổi, có điều tự Ezic thậm chí đều không có ngã xuống thân thể liền có thể có thể đấy, hắn hoàn toàn không có chăm chú. Như vậy truy đuổi bên trong, hai xe cấp tốc hướng về đua xe sân bãi tới gần. Các nữ sĩ các tiên sinh, thứ 10 giới thành thị đầu máy giải đấu lớn, đến ngược 5 giây, chuẩn bị bắt đầu. Một cái trên người chỉ ăn mặc bikini nữ tử đứng ở đường thi đấu khởi điểm trước. Trong tay cầm một cái vô tuyến mật lộ phồn, nư khí kích động, nương theo sục sôi âm nhạc, rất nhanh xé bước lên bốn phía mọi người hưng phấn tâm tình, tiếng hít gió, tiếng vỗ tay, hô ôn tồn đầy đủ mọi thứ, chung vang vang lên. Đường thi đấu khởi điểm phía trước, lúc này đã bày đầy một hàng đồ máy, vừa nhìn đi đến liền biết là trải qua các loại cải trang, chuyên nghiệp đường thi đấu xe. Egypt Tỷ xuyên khi H2R chính là một chiếc đường thi đấu chuyên dụng xe, theo đạo lý là không thể ra đi, thế nhưng ở bên ngoài quan trên hệ thống rất chi kỳ làm ra đổi mới, nhìn qua rất rõ ràng bị cải trang quá hơn nữa hệ thống cho sắp xếp đầy đủ hết giấy chứng nhận, vì lẽ đó ra đi hoàn toàn không thành vấn đề. Lái xe môn biểu hiện căng thẳng. Được rồi mang theo mặt nạ không thấy được, nhưng tóm lại là có một loại không khí sốt sắng ở năm, 4, 3, 2. Bikini nữ lang ở đọc lên cái cuối cùng từ một khắc đó trực tiếp đem chiếc ngược miếng vải này liều lượn xuống, vỗ ngậy, một đinh hai nhức góc trong tiếng nổ, một đám đầu máy toàn bộ bắn ra, mỗi một người đều ở mấy giây bên trong trực tiếp gia tốc đến 100 km/h tốc độ. Lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát để trong không khí đều tràn ngập một luồng cao su đốt cháy mùi thối khét. Tiếng hoan hô cùng tiếng ủng hộ vang lên, mọi người dồn dập đi đến mấy đại bình trước, quan sát thực tại lúc đường thi đấu tình huống. Cái gì? Phụ trách gọi bắt đầu bikini nữ lang mới vừa đem chính mình hái xuống miếng vải này liều ném tới trong đám người, gây nên một trận tiếng ồ nào, đang định đung đưa mông đẹp rời đi, lại nghe được trong ống nghe truyền đến báo cáo thanh. Có hai chiếc xe lên núi. Bikini nữ lang quên trong tay mình ống nói còn không có đỏng, âm thanh thông qua loa phát thanh truyền đến trong tai của mọi người, có một chiếc còn mang theo đèn hiệu cảnh sát. Cái gì? Xuyên khí H2R. Ngươi lại ở cùng ta đùa giỡn hay sao? chị chúng ta thành thị cái kia tất cả đều là quỷ nẻo đồn cảnh sát, làm sao có khả năng sẽ như vậy cam lòng dùng tiện. Được rồi, coi như ngươi nói chính là thật sự, điều khiển xe chính là ai? Vẫn là cái kia đầu chó sao? Cái gì? Một cái châu Á Sweica? Đẹp trai cỡ nào? Còn cô, ngươi là làm sao biết? Hắn chẳng lẽ không mang mũ giáp sao? Vẫn đúng là không mang mũ giáp. Sao có thể có chuyện đó, mới vừa ngươi mới cùng ta nói tốc độ của bọn họ rất nhanh. Được rồi, coi như là như vậy, thi đấu đã bắt đầu rồi, chúng ta không thể hiện tại lui lại luân nơi chỉ có một người cảnh sát nên cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Các loại, ta đã nghe được động cơ âm thanh, bọn họ đến cùng mở có bao nhiêu nhanh. Bikini nữ lang liên tiếp lời nói để tầm mắt của mọi người thành công từ biểu hiện đường thi đấu tình huống màn hình bên trên rời đi, nhìn về phía lên núi cái kia con đường, từ nơi nào đến đám người kia vị trí là một cái trên pha, vì lẽ đó chỉ có thể nghe được âm thanh mà không nhìn thấy xe. Hai chiếc đầu máy tiếng động cơ nổ thanh từ xa đến gần, tốc độ cực nhanh. Còn có tiếng còi cảnh sát. Mấy giây sau khi, hai chiếc đầu máy trực tiếp phi tới. Điều này là bởi vì trên pha độ dốc quá lớn tốc độ quá nhanh mà tạo thành bay lên không nhận tượng. Nếu như tốc độ có thể đạt đến tốc độ vũ trụ cấp 1 đồng thời duy trì cơ bản bất biến, vậy thì có thể trực tiếp xuyên qua hết rồi. Hai chiếc đầu máy hầu như không vấn trước sau rơi xuống đất, sau đó, chiếc kia đầu phi cơ mang theo một cái đèn hiệu cảnh sát, phát sinh tiếng còi cảnh sát xuyên khi H2R, lấy gần như nghiền ép tốc độ vượt qua phía trước chiếc kia đầu máy, trực tiếp hướng về đường thi đấu mà đi, bước lên đường thi đấu, cũng không lâu lắm, liền biến mất không gặp. 350 km/h. Mọi người ở đây đều là đối với đầu máy cảm thấy hứng thú. Cho nên đối với tốc độ khái niệm tự nhiên cũng rất là rõ ràng, chỉ là nhìn bằng mắt thường liền cảm giác được tốc độ này thật giống có chút nhanh dị thường. Mấy cái phản ứng nhanh người trực tiếp nhìn về phía một bên máy đo tốc độ, sau đó liền nhìn thấy mặt trên biểu hiện con số, không khỏi kinh ngạc tốt lên. Trên thế giới nhanh nhất xe gần máy là đột gỡ tổ Ma Hạt, tốc độ cực hạn đạt đến quá 678 km/h, thế nhưng cực hạn cũng là mang ý nghĩa đường đua, tốc độ gió, độ ẩm các loại toàn bộ đều là có rất cao nhu cầu, bình thường trạng thái trên căn bản hoàn toàn không thể nào đến cái kia tốc độ, thậm chí một nửa đều rất ít. 350 km/h Tại đây dạng một cái trong vòng nhỏ, tuyệt đối là phá kỷ lục tốc độ toàn đại. Ngươi xác định ngươi là cảnh sát. Đó là một cảnh sát. Bikini nữ lang kích động có chút mất đi lý trí, hắn chạy ra này điều đường thi đấu từ trước tới nay tốt nhất đi chép. Bị gia tốc mà trực tiếp bỏ rơi và sởn từ từ không chế chính mình mộ to ngược lại. Hắn đối với hiện tại tình hình có chút không tìm được manh mối. Hắn nguyên bản chỉ là muốn chạy đến người này, nhểu mắt tạp địa phương sau đó đục nước méo cổ, dựa vào nhiều vô số kẻ tiểu đạo mà trực tiếp chuẩn mất, thế nhưng không nghĩ đến, trước Exit còn ở phía sau hắn truy đuổi gắt gao. Thế nhưng ở trên pha trong quá trình, tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến hỏa sơn khó có thể tưởng tượng trình độ. Sau đó, hỏa sơn vận lý thành chương ngay ở trên pha bay lên không trong quá trình bị băng ở phía sau, thế nhưng Ezreal lại cũng không dừng lại, trực tiếp rời đi. Không chào chính mình. Vẫn là nói, lẽ nào là mở quá nhanh, không dám thành. Hỏa sơn lúc này đúng là như hỏa thượng sở mãi không thấy tóc. Nếu như không chào lời của mình, chạy như vậy nhanh làm cái gì? Lẽ nào là giảm bạo cảnh sát, chuyên môn để đùa bỡn chính mình, trên thực tế là đến tham gia thi đấu? Suy đoán bất kéo dài đến hoạt sởn nhìn thấy chính mình đậu phi cơ trên dáng vào tờ giấy kia mới thôi. Trước hắn lại không có phát hiện. Đây là Hoạt sởn muốn định đem chỉ bắt, nhưng cũng phát hiện dính vững chắc, hoàn toàn không bắt được đến, không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu xem, đợi đến thấy rõ mặt trên nội dung, nhất thời mặt mày ửu dữ. Đây là một tờ giấy phạt. Mặt trên còn điền hoạt sởn đầu máy tin tức tương quan. Hoặc là hoạt sởn liền đang hoàng đi nộp tiền phạt, hoặc là chính là chuẩn bị lại gãi trang một hồi xe của mình. Có điều, lập tức, một cái càng to lớn hơn nghi hoặc xuất hiện ở hoạt sởn trong lòng. Nay đầu máy tin tức là cái gì thời điểm điện. Đã đi xe rời đi, Ezik chính đang đối với phía trước những người dự thi kia môn phấn khởi tiến lên. Hắn hai lực để hắn vẫn không có đến trên pha thời điểm liền nghe đến trận đấu bắt đầu âm thanh. Điều này làm cho Ezik trực tiếp thay đổi trước kia chú ý vừa bạn, Ezik cũng rất lâu không có biểu qua xe. Trước hắn càng nhiều thời gian là ở tiêu người, tiêu vẫn là chính mình. Liền, Ezik quyết định chú ý, trực tiếp tăng tốc. Cảnh dụng vận năng phương tiện giao thông tốc độ cực hạn, Ezik vẫn không có trải nghiệm qua đến cùng lại nhiều nhanh, thế nhưng Ezik rất sắt tự tin, tuyệt đối muốn so với đột gỡ tổ mã hạn tốc độ còn nhanh hơn. Ezik tốc độ đang không ngừng tăng lên. Từ những này băng đảng đua xe trên xe liền có thể có thể thấy. Tốc độ của bọn họ vẫn còn không tính là quá nhanh, trên căn bản cũng chính là hơn 200 km/h, đến 300 đều rất ít, trên căn bản đến là có thể giữ chắc đệ nhất. Liền, to lớn tốc độ kém dưới, Ezit tuy rằng so với bọn họ muộn cách bước không ít thời gian, nhưng vẫn là rất nhanh từng cái từng cái điều đổi theo bọn họ. Mỗi đổi theo một chiếc xe, Ezit liền quan sát rõ ràng bọn họ đầu máy tin tức, địa hóa đất phạt, sau đó kề sát ở bọn họ đầu phi cơ trên, thuận tiện lắp đặt một cái loại nhỏ máy định vị. Đối với Ezic tốc độ bây giờ mà nói, tại đây dạng tốc độ dưới hoàn thành như vậy thao tác cũng chỉ có điều là chuyện trong mấy mắt, hoàn toàn không ảnh hưởng lái xe. Ở một cái cái người dự thi sợ hai ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Ezic không chút lưu tình vượt qua bọn họ, hướng về phía trước mở ra. Bọn họ cũng nghe được tiếng còi cảnh sát, thế nhưng, nhà ai cảnh sát tới tham gia loại này đua xe thi đấu? Con cơ MN muốn kỹ thuật tốt như vậy, có thể mở nhanh như vậy, lẽ nào là muốn thông qua trên tốc độ vượt qua đến đã kích chúng ta tự tin, sau đó để chúng ta tâm cho ý lạnh chủ động từ bỏ đua xe. Con đường này không khỏi cùng quá khốc chết ba này trực tiếp bắt người không đơn sao, đâu đạo người dự thi nghi hoặc không rõ. Chương 251, muốn thành công xin nghỉ, vì lẽ đó sớm đem hoạt toàn làm xong chương 251, muốn thành công xin nghỉ, vì lẽ đó sớm đem hoạt toàn làm xong mặc dù nghi hoặc không rõ, bọn họ cũng không thể liền như vậy dừng lại, bọn họ lúc này tốc độ mặc dù đối với với Ezit mà nói chỉ là trong nháy mắt liền bị vượt qua trình độ, nhưng đối với chính bọn hắn tới nói, đã là bọn họ đem hết toàn lực mới có thể khống chế lại không cũng có chuyện tốc độ nhanh nhất, không kịp nghĩ nhiều, bọn họ dồn dập tiếp tục hướng. Phía trước diện mở ra, coi như cái này không sánh bằng cũng còn có cái khác thứ tự a. Thú hồ, đối với băng đảm đùa xe tới nói, còn có cái gì so với nhìn thấy một chiếc xe tốt cùng một cái có thể mở xe tốt tay đua xe càng thêm làm người kích động. Coi như là cảnh sát, bọn họ cũng phải nhìn một ánh mắt, nhìn rõ ràng lại nói. Thi đấu đường thi đấu là một cái vòng tròn, exit ở đường thi đấu một nửa địa phương liền trực tiếp đem sở hữu giữ thi xe cộ toàn bộ vượt qua, đồng thời cho bọn họ mỗi chiếc xe mỗi người sắp xếp lên một tờ giấy phạt. Tuy rằng chỉ là món tiền nhỏ, được kinh nghiệm trị phòng trừ cũng cũng nhiều, nhưng nên chảo hay là muốn chảo, ngược lại là thuận tiền thôi. Vượt qua sở hữu đầu máy sau khi, Ezic không có dừng lại, mà là tiếp tục dọc theo con đánh dấu phương hướng ở, đi đến đường thi đấu khởi điểm, cũng là điểm cuối nơi. Một đám người đã cùng nhau tụ ở đây, nóng trông mong đợi chờ đợi Ezic đến. Ven đường là có giám thị nhân viên, chắc tốc biểu hiện Ezic tốc độ nhanh nhất đạt đến 400 km/h. Đối với nơi này tất cả mọi người mà nói, chuyện này quả thật chính là cái kỳ tích. Trước lúc này, coi như là 300 km/h tốc độ chỉ có một lần có người làm được quá. Lần kia người kia sau đó cũng không còn làm được, bởi vì hắn cùng ngày liền trực tiếp tiến vào bệnh viện, nằm đến hiện tại vẫn không có đi ra. Trên thực tế có thể sống sót cũng đã là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tình. Bang đảng đua xe ngầm trông không phải là xe tốt, từ tốt sao. Ezit biểu hiện trực tiếp đâm trúng nội tâm của bọn họ, để bọn họ ở chỗ này chờ đợi. Cho dù là cảnh sát, lại nói, có phải là cảnh sát cũng còn chưa chắc chắn đây. Làm sao có khả năng gặp có cảnh sát có như thế chuyên nghiệp đầu máy cùng kỹ thuật cao siêu, có như vậy kỹ thuật trực tiếp đi làm tay đua xe kiếm bộn tiền không tương sao? Cần phải phải làm cảnh sát, coi như đúng là cảnh sát, cũng chỉ có một người, hoàn toàn không cần lo lắng mà. Mọi người ống ý nghĩ như thế, đợi được Ezit đến. Exit điều khiển xe khi đầu máy trải qua một cái trên pha, hắn nhanh vô cùng tốc độ để hắn ở giữa không trung bay lên không mấy giây, này vẫn là hắn biết sắp đến điểm cuối vì lẽ đó giảm tốc độ vô nhân, sau đó, đầu máy rơi xuống đất, Exit điều khiển đầu máy rơi trên mặt đất, trực tiếp bóp chiếc phanh. Thấy cảnh này khán giả nhất thời thất kinh, tốc độ như bay dưới, xe gắn máy phanh bằng tự sát. Nhưng mà, bọn họ dự đoán bên trong, Exit xe gắn máy tử vong lăn lộn triệt để tan vỡ xe hư người chết sự tình vẫn chưa phát sinh exit ở năm giây phanh đồng thời, đem thân xe vẫy một cái, trong nháy mắt từ song thẳng về phía trước biến thành hướng ngang về phía trước, đồng thời mức độ lớn nghiêng thân xe, biến thành dạng địa tư thái. Cảnh dụng bạn năng phương tiện giao thông biến hóa đi ra xuyên khi chỉ là bề ngoài cùng xuyên khi tương đồng, nhưng trên thực tế nội bộ tính năng cùng cấu tạo là hoàn toàn khác nhau, toàn bộ đều là tuyệt đối cao cấp nhất bố trí. Bánh xe ở trong chớp mắt liền bị trực tiếp khóa kín, không cách nào lại cung cấp động lực, không cách nào để cho đã thay đổi phương hướng xe gần máy tiếp tục tiến lên. Sở hữu động năng, toàn bộ đều bị cái kia lốp xe cùng mặt đất ma sát từ từ trung hòa. Trối hai tiếng ma sát băng lên, khói thuốc, cao su mũi túi khét đồng dạng sản sinh, Ezit cùng đầu máy trên mặt đất như vậy chừa 20, 30m, lúc này mới dừng lại, này còn muốn quy công cho xuyên khi lốp xe kết cấu vật liệu đàn tụ, có thể cung cấp cực kỳ mạnh mẽ lực ma sát cùng chảo địa lực. Ezit ở xe gắn máy sắp triệt để đình chỉ trong nháy mắt dùng tay hơi điểm nhẹ mặt đất, đầu máy ở Ezit điểm này mang đến tác dụng lực bên dưới, với triệt để đình chỉ thời gian, cũng vừa thất bại chính lại đây. Một bộ động tác, nước chảy mây trôi, tiêu sái vô cùng, để quần chúng vây xem bên trong bùng nổ ra các loại âm thanh, trong đó ố hát bị gột là nhiều nhất. Dù sao câu nói này sẽ cùng với đất nước bên trong mẹ nó. Vậy phần tại sao nước ngoài thần cùng trong nước mẹ nó địa bị ngăn ngừa? Vậy thì không được biết rồi. Ngươi là ai? Bikini nữ lang đung đưa thân thể đi lên phía trước, trong mắt lưu tình hầu như đều muốn tràn ra tới. Ta là cảnh sát, Ezit khẽ mỉm cười, lấy ra cảnh sát chứng cùng với một cây súng lục, hết thảy không được lúp đích. Các ngươi kẻ khả nghi vi phạm cải trang đồ máy, vi phạm tụ tập thi đấu. Ta tuyên bố, các ngươi đều bị bắt. Mọi người, bọn họ trợ mặc, cũng không phải đối với Ezit lời nói không có gì để nói. Bọn họ đang định căn cứe Edit lời nói đến cười nhạo Edit, nói thí dụ như cái gì ngươi mở to hai mắt nhìn người chủ vị, đến cùng có bao nhiêu đều là chúng ta ngợi, ngươi cũng chỉ có một người ngươi quả thực là ở mơ háo cùng với cái khách sĩ nhục loại lời nói loại hình. Nhưng mà, ngay ở bọn họ đang định làm như vậy thời điểm, đột nhiên cảm giác từ cảnh sát kia trên người, hiện ra vô hạn uy thế. Sâu trong nội tâm, đối với cảnh sát hoàng sợ, bị vô hạn phóng to hóa, chính mình là tà ác, làm chuyện sai lầm một phương, cảnh sát là chính nghĩa chấp pháp giả, mình tuyệt đối không thể phản kháng. Ý nghĩ như thế ở tại bọn hắn nội tâm chính đang không ngừng bị lặp lại truyền phát in, đồng thời thúc dục bọn họ như vậy đi chấp hành. Ezic không có sử dụng tâm linh cảm ứng ảnh hưởng đám người kia, tuy rằng cái kia đồng dạng là một cái biện pháp khả thi hơn nữa còn tương đương ứng dụng, thế nhưng Ezic càng muốn thử nghiệm một ít trước không có sử dụng tới kỹ năng, hắn mở ra chính nghĩa chi nhãn, chính nghĩa chi tâm, chính nghĩa bừng sáng này chính nghĩa ba cái bộ kỹ năng. Chính nghĩa chi nhãn nhìn thẳng linh hồn tội ác, chính nghĩa chi tâm khiến lòng người sinh tình nối, chính nghĩa bừng sáng khiến tà ác rút lui, hào quang trường tồn. Như vậy ba liền bên dưới Những người này liền cảm giác mình là gánh vác lớn lao tội nghiệp bình thường, chỉ có ngoan ngoãn nghe theo Ezicer nói, tiếp thu nên có sự phạt, mới có thể tiêu trừ trên người mình tội nghiệp, mới có thể để lương tâm đến an. Vượn này, Trần Ký A. Ezicer cân nhắc, đại thể trên rõ ràng này ba cái kỹ năng tác dụng, chính là không biết đối đầu với sự gì đỡ về nền tảng giờ đến cùng làm sao. Đoán là đoán không ra đến, nhất định phải đợi được sau khi thực tiễn mới được. Có điều lại sợ vạn nhất không chịu nổi lời nói có thể sẽ bị thương nghiêm trọng đây. Ezicer trong khoảng thời gian ngắn có chút tiểu xoắn xuýt. Một lúc sau, những người bị Ezis bỏ lại đằng sau thật ra những người dự thi cũng lục tục đến điểm cuối, cũng là tiến vào Ezis mở ra chính nghĩa ba cái bộ trong lĩnh vực. Một đám người đứng tại chỗ, tỉnh lại tội ác của chính mình, chờ lời Ezis bước kế tiếp mệnh lệnh. "Được rồi, các người đi theo ta." Ezis xem người gần như đến đông đủ, liền vẫy vẫy tay, làm cho tất cả mọi người theo chính mình. Tân thủ tiền nhiệm ngày thứ nhất, thẳng tháng trước tiên đem chuyện làm xong, sau khi cũng có thể đi làm chính mình muốn làm sự tình, cũng không cần lo lắng bị nói bỏ rơi nhiệm vụ trừ tiền lương mà. Ezis nghĩ như vậy, Đợi được những người kia thu thập xong đồ vật, toàn bộ sau khi lên xe, liền nổ máy, lái ở trước mặt dẫn đường, đem bọn họ mang hướng về đồn cảnh sát. Một đám người mênh mông quần quật, trực tiếp tạo thành một cái đầu máy đội, động cơ tiếng nổ vang dền vang vọng, khiến thế lớn lao. Quá một hồi lâu, trong màn con mắt đủ kẻ đợi được Ezio trở về. Ngươi không phải nói phải cho ta đi tìm một chiếc đầu máy sao? Du kẻ nhìn thấy Ezio một người mở ra mồ tòe trở về, đầu tiên là dò hỏi, sau đó vừa giống như là rõ ràng cái gì tự, không có chuyện gì, những người kia thật sự rất giàu ạ. Vì lẽ đó lần thứ nhất không có bắt được cũng không cần nản lòng ngủ rũ, đó lấy còn có rất nhiều cơ hội. "Không không, ta đã cho ngươi tìm tới, hơn nữa tìm tới rất nhiều, Ezic chỉ chỉ phía sau, lúc này cái kia khủng lộ từng trận đầu máy tiếng nổ vang rền đã từ từ từ xa đến gần chuẩn đến, đợi lát nữa ngươi tùy ý chọn." "Cái gì gọi là tùy ý chọn?" Du Kệ có chút không tìm được manh mối. Lập tức, hắn liền bị cái kia từ từ liền rõ ràng lên khủng lộ đấu máy động cơ tiếng nổ vang rền hấp dẫn sự chú ý, hướng về Ezic chỉ về phương hướng nhìn lại. Cuối ngã tư đường là một cái chỗ ngoạn, một chiếc rõ ràng là cải trang quá đầu máy chạy khỏi thuê đội cảnh sát nơi này ra. Sau đó, là chiếc thứ hai, chiếc thứ ba. Một đám. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đường phố toàn bộ đều là đồ máy, hơn nữa vừa nhìn những người điều khiển trang sức tiểu tóc cùng với những người đầu máy tạo hình, liền có thể biết, những người này toàn bộ đều là đảng đi băng đảng của xe, điều khiển xe độ. Nay một hồi cảnh để đủ kẻ trực tiếp chừng lớn hai mắt, miệng nửa ngày hợp không lên, nhìn về phía Edith, ngươi làm. Ta sau khi có một số việc muốn làm, khả năng muốn xin nghỉ mấy ngày nghỉ, vì lẽ đó liền sớm đem những này toàn bộ xử lý xong, Edith gật đầu, như thế nào? Có thể chứ? ngươi xác định bọn họ là đến nộp tiền phạt mà không phải đến xung kích đồn cảnh sát. Du kệ đều chấn kinh rồi. Bên trong đồn cảnh sát, mấy cái cảnh sát nghe được động tĩnh, dò ra cái đầu đến kiểm tra tình huống, nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời hoàn toàn biến sắc, lấy súng ra lấy súng ra, nắm bom gây choáng nắm bom gây choáng, chuẩn bị giờ giờ chuẩn bị. Nha, cái này bởi vì đồn cảnh sát quá nhỏ, vì lẽ đó không có. Tin tức này cũng rất nhanh liền bị lan truyền đến chính đang văn phòng uống cà phê cục trưởng nơi đó. Xi xi, cục trưởng nghe nói tin tức này, một cái cà phê trực tiếp phun ra ngoài cũng còn tốt thay đổi phương hướng vì lẽ đó lúc này mới đem ở một bên báo cáo cảnh sát văng đầy mặt cà phê, đương nhiên là trước mặt văn kiện trọng yếu, khiến người ta chuẩn bị phản kích, sở hữu vũ khí chuẩn bị đầy đủ hết. Cục trưởng ra lệnh, sau đó ngoắc ra bên hông súng lục liền hướng đồn cảnh sát cộng lớn đi đến. Hắn đúng là muốn nhìn một chút, đến cùng là xảy ra chuyện gì, đám kia băng đảng đua xe đến cùng là muốn làm chuyện gì. Mới vừa tới đến đồn cảnh sát cửa cục trưởng liền nhìn thấy để hắn hoài nghi nhân sinh một màn. Ta là để cho các ngươi đến nộp tiền phạt tiếp thu sự phạt, không phải để cho các ngươi đến chắn cửa cướp đoạn. Ezit la lớn giơ tay lên, quay lưng lại đi, đàn hoàng nằm trên mặt đất. Cục trưởng trong lòng theo bản năng lẽ qua này mới tới tiểu tử sợ không phải người ngu ba ý nghĩ. Ngay ở trong đầu của hắn mới vừa nẽ qua ý nghĩ này thời điểm, liền nhìn thấy những người băng đảng đua xe môn đồng loạt giơ tay lên, quay lưng lại đi, bò ở trên mặt đất. Động tác chỉnh tề như một đến như là tập luyện quá như thế. Cục trưởng con mắt đều chừng đến sắp rơi ra đến, hắn dám xin thể đây là ánh mắt hắn trợn to lớn nhất một lần. Nhưng vẫn không thể nào nhìn ra này hình ảnh trước mắt có phải là ảo giác. Cục trưởng, ngươi cũng tới. Ezic liếc về ra ngoài cục trưởng, đuôi vẫy Đây chính là trước ngươi cùng ta nói, đám kia cần ta chảo bằng dạng đua xe đúng không? Ta đã ba bọn họ chụp tới, hiện tại nên xử lý như thế nào? Ta nên cùng cần theo đúng không? Cục trưởng, nhiều người như vậy, một mình ngươi chụp tới. Cục trưởng gian nan mở miệng, còn đặc biệt ở chảo cái từ này càng thêm nặng ngứ khí. Chuyện này làm sao xem cũng làm cho người không thể tin được. À, đương nhiên, ta đến bọn họ thi đấu đua xe địa phương sau khi, nhìn thấy bọn họ đang tiến hành thi đấu, liền liền trực tiếp cùng bọn họ thi đấu một hồi, dù biết đối ưu thế nghiền ép bọn họ, đã kích bọn họ lòng tự tin. Do đó để bọn họ ý tứ được đua xe một đường là không có tiền đồ, Ezit cười ha ha đạo, sau đó sẽ hữu tri lấy động tình chi lấy lý, liền để bọn họ biết được chính mình hành vi sai lầm tính, sau đó rồi cùng ta đồng thời trở lại đón được pháp luật thẩm phán cùng đến có. Trừng phạt, cục trưởng, ta tin ngươi cái quỷ a. Lái xe so qua bọn họ liền có thể đã kích bọn họ đến tâm cho ý lạnh. Sau đó hữu tri lấy động tình chi lấy lý liền có thể làm cho bọn họ toàn bộ cam tâm tình nguyện điệu tới đón bị trừng phạt. Nếu như thật sự như thế dễ dàng lời nói, cái nhóm này người chẳng phải là sớm đã bị chúng ta thành công giải quyết. Nếu như một cái hai cái ta còn tin, nhưng nhìn Pimo, người đây là trực tiếp đem bọn họ một lưới bắt hết chứ. Cục trưởng nội tâm có vô số đến không hết tá muốn độ, thậm chí bởi vì quá nhiều mà trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trước tiên thủ cái nào. Vậy ngươi thật đúng là, nỗ lực công tác a." Cục trưởng suy nghĩ hồi lâu, biệt ra một câu nói. "Nói thẳng không tin tưởng đi. Mọi người tại đây, nhân chứng vật chứng của ở, hầu như chính là chờ đi cái trình tự là có thể phạt tiền hoặc là giam giữ loại hình. Cứ không thể bày đặc công lao khen thưởng không được chứ?" co như người là Ezic bắt được, trong đó quá trình không có đồn cảnh sát những người khác chuyện gì, thế nhưng, thủ hạ biểu hiện như vậy hữu dị, hắn một cái bây trưởng cũng là có thể bắt được khen tường a. Vì lẽ đó, cục trưởng quyết định, mặc kệ Ezic làm thế nào đến, trước tiên đưa cái này công lao ngồi bững hạ xuống lại nói. Nói tới nỗ lực làm việc chuyện này, Kỳ Tử đi, ra là 2 ngày nữa có thể sẽ có một ít sự cần xử lý, khả năng muốn xin nghỉ phép, Ezic đưa ra xin nghỉ thỉnh cầu, vì lẽ đó ta liền đem những người này toàn bộ bắt đã về rồi, công tác làm xong khẳng định là có thể xin nghỉ đúng không? A. Cục trưởng một mặt chán vắng Vị suy nghĩ, trước hết đem muốn làm làm xong hết việc chưa? Nghe tới là rất có đạo lý không sai. Thế nhưng ngươi muốn làm hoạt là trảo người phạm pháp a? Lẽ nào đây chính là muốn thành công xin nghỉ mang đến động lực? Có muốn hay không cho thủ hạ những người khác tìm lý do, để bọn họ cũng suy nghĩ, sau đó như vậy là có thể kích phát bọn họ làm việc động lực. Cục trưởng không khỏi bắt đầu cấu tứ lên cái kế hoạch này tính khả thi đến đến. "Ồ, nha, tốt. Đương nhiên có thể, ta còn có thể hướng lên phía trên cho ngươi xin một số lớn tiền thưởng." Phản ứng tới được cục trưởng đồng ý edit thì cậu. Vậy thì không thể tốt hơn. Exit cửa đầu, còn có, ta khả năng cần trước tiên dùng những này xe độ trong đó một chiếc đi. Đây là việc nhỏ, đi thôi." Cục trưởng ung dung tay, ngược lại những này xe độ cuối cùng công dụng cũng là dùng cho báo hỏng, hiện tại muốn trải nghiệm một hồi hoàn toàn không thành vấn đề, khâu hành ngưỡng toàn cục sự tình, càng không cần phải nói vẫn là Exit đem này một đống xe độ mang về, điểm ấy việc nhỏ đều không cho phép vậy thì không còn gì để nói. "Tất cả mọi người, đi ra nắm cổ tay cả người." Cục trưởng hai tay chống mạnh lớn tiếng mệnh lệnh, đem bọn họ toàn bộ nhốt vào trong phòng thẩm vẫn đi, chờ sau khi đồng thời xử lý. Nghe được cục trưởng mệnh lệnh, vẫn cầm súng ống cảnh giới các cảnh sát lúc này mới giải trừ cảnh giới, lấy còng da đem những người vẫn đang hoảng nằm trên mặt đất băng đàng đua xe môn chó bắt lấy. "Chúng ta đi thôi." Ezit bắt chuyện một hồi đã nhìn ra sự sợ đủ kệ, chính mình chọn một chiếc. Đu Kệ ánh mắt không tự chủ được trôi về Ezit tỏa giá. "Ngoài trừ ta, vậy thì cái này đi." Đu Kệ rất từ tâm đưa mắt rời đi, ở cái tia thành đống đầu máy bên trong chọn một chiếc. Những máy đầu máy chìa khóa đều cắm ở mặt trên, Đu Kệ thành thạo nổ máy, theo điều khiển đầu máy Ezit phía sau rời đi. "Được rồi, liền ở ngay đây đi." Một lát sau Ezic mang theo đủ kẻ lại trở về đường thi đấu vị trí, nơi này không có tạp vụ xe cộ chạy qua, bằng đẳng đua xe lại mới vừa bị Ezic một lưới bắt hết, có thể nói là tốt nhất thí nghiệm nơi. Thí nghiệm đối tượng chính là đủ kẻ, mục đích tự nhiên là thăm dò đủ kẻ điều kiện đầu máy chạy đến 100 mã trở lên thời điểm sẽ xuất hiện vấn đề, hơn nữa còn chắc là sẽ không dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng người nhân. 100 mã tốc độ, đổi thành km/h chính là 160 km/h tốc độ, lại đổi một hồi, giữa bằng 1 giây đồng hồ 40 4 mét. Tốc độ như vậy dưới, đầu máy nếu như thật sự xuất hiện vấn đề, đã đủ để tạo thành điều kiện nhân viên tử vong. Không phải nhân loại nào đều có edit như vậy thân thể, thân thể bản thân là rất yếu đuối. Thế nhưng, Du Kệ chính là không có chuyện gì, hơn nữa nghe Miêu Tạ tới nói, là thử nghiệm rất nhiều lần sau khi đều không có có chuyện. Vậy thì rất kỳ quái. Một lần khả năng là cùng tự thần thi đấu thắng, lẽ nào nhiều lần đều có thể thắng? Nhãn đến Kệ Nhạn, Edit quyết định nhìn đến cùng là sẽ ra chuyện gì, liền như vậy trực tiếp chạy. Du Kệ dò hỏi, "Đúng, ta sẽ điều khiển đầu máy đi theo bên cạnh ngươi, quan sát tình huống của ngươi đến cùng là sẽ ra chuyện gì?" Edit gật đầu nói, "Cái gì? Theo ta" Đu Kệ kinh hãi đến biến sắc, ta cho rằng ngươi chỉ là dự định thông qua máy theo dõi quan sát. Như vậy quan sát thấy không rõ lắm chi tiết, Ezic lắc đầu nói, yên tâm đi ta đối với ta kỹ thuật rất có tự tin. Chỉ là 100 mã tốc độ mà thôi, ta thậm chí có thể thả ra hai tay kỵ. Nói như ngươi vậy ta càng thêm không yên lòng được không? Đu Kệ kích động phản bác, được rồi được rồi, ngươi đến cùng có còn muốn hay không làm rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ezic sử dụng tuyệt chiêu, muốn. Đu Kệ lập tức đồng ý, Đu Kệ tuyệt đối có thể nói là đối với đầu máy cường nhiệt người đam mê, cũng là đối với cực tốc người theo đuổi. Làm sao chính là không biết tại sao, chưa hề biết từ khi nào, hắn liền cũng không còn cách nào đem đầu máy kỳ đến 100 mã trở lên, mơ hồ trong ấn tượng, hắn nhớ được chính mình trước đây là có thể làm được, thế nhưng liên quan với khi đó ký ức hắn cũng không nhớ rõ. Điều này làm cho nội tâm của hắn bị được giày vò. Cũng may tính cách của hắn khá là vật hệ cùng cẩn thận, vẫn là đối với nhân thân của chính mình an toàn cùng những người khác nhân thân an toàn có kiêu rẻ, liền như thế vẫn kiên trì đến hiện tại. Nguyên nhân chủ yếu là không tiền mua xe cùng với sửa xe. Ngươi xác định thật sự muốn như vậy phải không? Đường thi đấu khởi điểm trước, đội nó an toàn lên đủ kệ hướng về Ezic dò hỏi, ta thật sự không biết xảy ra vấn đề gì. Yên tâm, coi như là trái đất nổ tung đều không đả thương được ta. Ezic bình tĩnh nói rằng, ngươi liền bắt đầu đi. DOS, còn có một chương 5000 chỉ là vạn mà thôi, ta vẫn có thể ung dung nhiệt động. Chương 252, giao dịch bắt hành. 22, chương 252, giao dịch bắt hành. 22, ngươi liền tụi đi. Lu kẹp miệng môi, không nữa lái xe ta trực tiếp đi rồi. Ezic không nói gì. Đối với nói thật đều là gặp không ai tin chuyện này. Ezith đã quen. Tốt tốt. Du Kệ vội vàng kéo xuống mũ giáp mặt nạ, "Đúng rồi, ngươi không mang mũ giáp sao?" "Ta không cần." Ezith thở dài. Đối với hiện tại phép thuật đã nghiên tập đến cảnh giới cực cao Ezith mà nói, một cái che đậy sức gió phép thuật vẫn là có thể ung dung tự nghĩ ra, càng không cần nhắc tới cái kia trong sách ma pháp tương quan phép thuật tuyệt đối không thấp hơn 1 trăm, tùy tiện mò một cái đi ra đều có thể sử dụng. "Cái kia, đến lượt." Du Kệ giơ hỏi. "5, 4, 3, 2, 1." Quyết định không còn phí lời Ezith trực tiếp liên tiếp con số báo ra đến. Cái cuối cùng muốn nói go Đỗ Kệ linh động chân ga trong nháy mắt còn đang nói câu nói này, hắn liền tiêu đi ra ngoài. Ezit cũng linh động chân ga, cấp tốc đuổi tới. Chuyên nghiệp đầu máy có thể ở mấy giây bên trong liền phá 100 km/h tốc độ, Đỗ Kệ kỳ trước kia tuy rằng còn không sánh được, nhưng cũng gần như, mấy giây sau khi đột phá 100 km/h, lại qua vài giây, liền tăng lên tới 160 km/h, cũng chính là mỗi giờ 100 mã tốc độ. Ezit dễ dàng đi theo Đỗ Kệ bên người cách đó không xa, đều không có xem con đường phía trước, liên tục nhìn chằm chằm vào Đỗ Kệ cùng với Đỗ Kệ cưỡi đầu máy. Quả nhiên, ngay ở đủ kệ tốc độ tăng lên tới 100 km lúc trong nháy mắt đó. Bất ngờ phát sinh. Dấu ngạc kép nguyên nhân chính là ở, nó không phải bất ngờ. Người bình thường là không có cách nào thấy cái gì, thế nhưng ở exit tầm mắt nhận biết bên trong, đủ kệ trên người, một cái màu đèn trận pháp nhấp nhó nháy mắt, sau đó, một tia màu đèn khói thuốc đột nhiên xuất hiện, đưa vào đủ kệ đuôi đầu máy nội bộ. Phá hỏng một cái linh kiện nhỏ. Cái này linh kiện phá hoại sẽ chỉ làm đầu máy mất đi động lực, sẽ không trong nháy mắt tạo thành phương hướng mất khống chế hoặc là cái khác cái gì cũng sẽ không để đủ kẻ ngã chết, dù sao đủ kẻ là cái cuồng nhiệt đầu máy người đam mê, vì lẽ đó có thể dưới tình huống như vậy ung dung đem xe gắn máy từ từ dừng lại. Đu kẻ không rõ ràng là cái gì nguyên nhân dẫn đến xe gắn máy mất đi động lực, nhưng nhiều lần trải qua chuyện như vậy hắn đã sớm quen thủ xử lý như thế nào tình huống như thế, rất nhanh, hắn khống chế xe cố tự từ, từ dừng lại. Ezit cũng thao tuấn đầu máy chậm chậm tùy tung chạy, hai chiếc xe không kém chút nào địa đồng thời ngừng lại. Hô, lần này vẫn tính là rất tốt, chứ có một lần là truyền lực trục trực tiếp gây bỡ, thanh bản cũng xuất hiện vấn đề, lần đó ta trực tiếp té xuống, may là chỉ là sức nước Tu dưỡng một quãng thời gian liền hồi phục, sau khi vẫn có thể kị lái xe. Du Kệ cười khổ nói, hắn không có dò hỏi Edith có hay không nhìn ra cái gì, hắn đối với nãy đã không ôm ấp hy vọng, ta đại thể trên rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Edith nói rằng, một câu nói trực tiếp đè đủ Kệ mặt triệt để cứng đờ, sự xuất đến được ngày. Ngươi, ngươi nói cái gì? Du Kệ sốt ruột hỏi, ta nói, ta đại thể trên rõ ràng là xảy ra chuyện gì, chỉ có điều đối với cái này, nguyên dụ là ai phóng thích ở trên thân thể ngươi không biết rõ, cũng không quá rõ ràng tại sao hắn làm như vậy nhưng không trực tiếp với ngươi. Ezith nói tới chỗ này còn có chút nghi nghi hoặc, ngươi có hay không tiếp xúc qua một ít đồ vật cổ mái? Cổ lão, có chứa cái gì kỳ quái hình chứa phù hiệu? Nguyên rựa, đồ vật cổ mái. Đù Kệ không kịp nghi vấn Nguyên rựa tồn tại hay không chân tự tính, chỉ là theo bản năng nắm lấy này Ezith đưa tới nhánh cỏ cứ mạng, chăm chú suy nghĩ một lúc sau trả lời, thật giống không có. Quên đi, Ezith trực tiếp mở ra chính nghĩa chi nhãn, nhìn về phía Đù Kệ trên người, thuận tiện còn cho hắn ném qua một cái tâm linh cảm ứng, trực tiếp quét hình Đù Kệ ký ức. Chính nghĩa chi nhãn tầm nhìn bên dưới, Đù Kệ trên người Nguyên rựa tái hiện ra, có thể thấy rõ ràng Đây là chính nghĩa chi nhánh từ đại sư cấp chính nghĩa chi nhánh thăng cấp thành chính nghĩa chi nhánh sau khi chiếm được công năng mới, kiểm tra nguyên rủa hoặc là phép thuật đen các loại có chứa tà ác tính chất đồ vật. Có hiểu, cái này nguyên rủa sử dụng phép thuật rất rõ ràng cùng Ezith trước sở học đến những người không giống nhau, nên lại là một cái hoàn toàn mới hệ thống. Phán đoán nguyên nhân chính là Ezith hoàn toàn nhìn không hiểu. Ezith vẫn chưa cảm thấy đến đủ rũ, xem không hiểu liền mang ý nghĩa Ezith khả năng có thể tại đây cái thế giới học được hoàn toàn mới một bộ hệ thống pháp thuật, đây là việc tốt. Chỉ có điều, muốn biết rõ đủ kẻ đến cùng chính là cái gì gặp nhiễm phải cái này mà rủa. Cùng với cái này nguồn rựa hiệu quả đến cùng là cái gì? Hiện nay xem ra, chỉ có thể thông qua đủ kệ ký ức đến tìm kiếm. Chỉ là mới vừa tiến vào đủ kệ đại não ký ức, Ezith liền trực tiếp phát hiện mình muốn tìm đồ vật. Ngược lại không là Ezith tìm kiếm ký ức tốc độ có nhanh như vậy, mà là, đủ kệ trong đại não có một đoạn ký ức bị phòng ngấn lại. Rõ ràng như vậy một cái màu đen phòng ngấn, hơn nữa thông qua chi tiết vừa nhìn liền biết là cùng đủ kệ bên ngoài trên người cái kia phòng ngấn xuất từ tương đồng khởi nguyên, này muốn nói không phải sự tình khởi nguyên, Ezith liền dám, dám đem đủ kệ đầu trận. Ezith trực tiếp giơ tay đem đoạn này ký ức bên trên phong ấn loại bỏ. Hứ việc không phải đồng nhất hệ thống, nhưng phá hoại phương pháp trên căn bản là thông dụng, đơn giản nhất chính là trực tiếp dùng pháp lực bao khoảng ngăn cách, sau đó gọi thẳng bạo. Cái này phong ấn chỉ là đơn thuần đem đoạn này ký ức bao bấy lấy, kỹ thuật thủ đoạn cũng không cao siêu, như vậy giản dị tự nhiên biện pháp liền rất thực dụng. Giải trừ phong ấn xong khi, Erik đầu tiên là đem ký ức xem lướt qua một lần. Sự tình muốn tự đủ Kẻ phát hiện mình phụ thân mắc phải tuyệt chứng bắt đầu nói tới. Du Kẻ là một cái đầu máy người đam mê, thế nhưng khi hắn phát hiện mình phụ thân bị mắc bệnh bệnh nan y, y vẫn là không cách nào trị liệu loại kia sau khi thống khổ đi đến Gaza, cùng mình thích nhất đầu máy kệ rõ chính mình nội tâm mưa khổ, cùng với không biết phải làm sao cho phải. Đây là một cái đêm mưa, ngay ở đủ kệ đang cùng chính mình yêu xe nói chuyện thời gian, một tia chớp băng lên, thanh âm nhiếp hai nhấc góc vang lên, sau khi một cái ở vậy, đường trẻ tóc rất cao, tóc trắng phơ hô phục lão nhân đi đến đủ kệ trước mặt, hướng về hắn đưa ra một cái giao dịch. Lão nhân trong tay trụ gậy toàn thân thủy tinh chế tạo, hình là một cái đầu lâu, chủ yếu nhất chính là sấm sét nhấp loáng, lão nhân chiếu rọi ở trên vách tường cái bóng, lại hiện ra con dê đầu hình dạng. Con dê đầu Ở phương Tây đại diện cho ma quỷ tụ tập trưng, có người nói là bởi vì một số đội vã không nhịn nổi nam tử đối với mâu con dê làm ra như vậy chuyện như vậy, đang bị phát hiện sau khi liền từ chối cho ma quỷ, sau khi đáng thương con dê liền như vậy vây oan. Truyền thuyết này thật giả tính không được tốt phán đoán, có điều nghe tới vẫn rất có logic. Du kệ hầu như là ngay lập tức sẽ ý thức được lão nhân này thân phận, cũng rõ ràng hắn dự định cùng mình làm giao dịch khẳng định không có ý tốt, thế nhưng, để bị mắc bệnh bệnh nan y phụ thân lần nữa khôi phục khỏe mạnh mê hoặc là to lớn như thế. Để đủ kệ cảm thấy thôi, cái tên lão nhân lấy ra quyển trục tràn ngập không thể từ chối mùi vị là đồng ý giao dịch để phụ thân khôi phục khỏe mạnh, mà chính mình bán đi linh hồn, vẫn là trơ mắt mà nhìn phụ thân tử vong. Du kệ trong khoảng thời gian ngắn rơi vào xoắn suất bên trong. Nhìn thấy nơi này Edith rơi vào trầm tư. Cố sự này, tại sao như thế nhìn qua mắt? Này Lạc Miêu không phải là đương nhiệm của sự gì Đờ Johnny bợ lạn giờ trải qua sự tình tiên ban sao? Ông già kia không phải là mẹ phi sợ tổ sao? Hóa trang đều giống như lúc mẹ phi sợ tổ cái tên này liền không thể tìm cái mới mẹ mục tiêu. Toàn bộ đều là này một chiêu sao? Có hiểu. Xem hiện tại đủ kệ tình huống. Hẳn là không có trở thành Bụt sĩ dở, mà sao phát sinh cái gì? Ezit tò mò tiếp tục nhìn xuống. Hay là nhìn ra đủ kẻ xoắn xuýt, mẹ Phin Sato quyết định cho đủ kẻ thêm vào một điểm nhỏ nhỏ trợ lực, hắn nói cho đủ kẻ, còn có 3 ngày thời gian, ngày thứ 3 hửng đông linh điểm không điểm, đủ kẻ phụ thân liền sẽ bỏ mình. Du Kệ vừa nghe, lập tức thở phào nhẹ nhõm. A không phải, vẫn như cũ rất lo lắng, quyết định trước tiên cùng mình phụ thân qua thật nãy 3 ngày, ra quyết định sau. Mẹ Phin Sato Cố điều, mẹ phỉ sở tổ chỉ có thể dụ dỗ hoặc là chơi khôn ngoan, không thể ép buộc người khác ký tên khế ước, như vậy khế ước là không có hiệu lực, chủ yếu nhất là vậy không phù hợp hắn cùng Sở Thị Diport Vẹn Trình Sở quyết định, Sở Thị Diport Vẹn Trình Sở mặc dù là điên rồi thiên sứ, nhưng vẫn là rất chú ý khế ước, chính là đối với tội ác phán định phương thức có chút từ đoán, chỉ cần là có một chút tội ác, đều sẽ bị Sở Thị Diport Vẹn Trình Sở bê nên tạ trợ siêu tầm đi ra, nơi lấy chuẩn phạt. Vì lẽ đó mẹ phỉ sở tổ cũng chỉ có thể đáp ứng rồi đủ kẻ thị cầu. 2 ngày sau buổi tối trở lại, Mẹ Pisato tổ chọn địa mục kỵ sĩ ứng cử viên tự nhiên là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, đầu tiên là cần cưỡi ngựa cao siêu, hơn nữa còn muốn kết giao người cảm tình thâm, như vậy mới có thể bị hắn lợi dụng. Theo mẹ Pisato, Duke cùng đủ kẻ phụ thân trong lúc đó quan hệ rất tốt, cảm tình rất thâm hậu, cái này cũng là biết phụ thân bệnh tình sau khi đủ kẻ biểu hiện như vậy phiền muộn ưu thương nguyên nhân. Dưới tình huống như thế, biết rõ phụ thân ở sau 3 ngày gặp bỏ mình, nhưng vẫn là chỉ có thể cái gì cũng không nói cùng phụ thân ngốc 2 ngày, dưới tình huống như thế, Đỗ Kệ chỉ có thể càng thêm quý trọng cùng phụ thân trong lúc đó thời gian, sau đó liền càng muốn đến phụ thân chết đi sau khi khả năng mang đến hậu quả. 2 ngày sau, đáp ứng ký tên khế ước khả năng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Mẹ Phi Sở Tô Mưu tính nhỏ đánh chân đẩy, đồng thời vì phòng ngừa Đỗ Kệ cùng mình phụ thân tung động, hết sức cho Đỗ Kệ rơi xuống một cái cấm chế, để hắn không thể nhắc lên chính mình có quan hệ tất cả, sau đó trở về tới địa ngục đi tới. Coi như là chủ thể địa ngục Mẹ Phi Sở Tổ cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể đi đến trái đất, đối với trái đất quản chế thủ đoạn cũng rất yếu. Chỉ có thể thông qua cái chết của mình trung tiến độ cùng một ít thủ đoạn nhỏ nhìn thấy một ý chuyện. Trên thực tế, càng làm mạnh mẽ, bị hạn chế cũng là càng lớn, trái đất đương nhiên là có đại lao bảo vệ. Đối với cá lớn, mục tiêu lớn, một hồi liền nhìn thấy, phòng vệ đối với một ít cá tạng nát tốn một hồi không thèm để ý ngược lại là có thể bỏ sót đến, sau khi từ địa ngục đi đến trái đất ma quỷ, bỡ ngạc cơn, mẹ Phi Sở Tổ nhi tử liền ở đây liền. Mẹ Phi Sở Tổ sau khi trở về, đủ kệ rất nhanh sẽ trở lại trong nhà. Hắn không có hướng về phụ thân nói liên quan với ma quỷ bất cứ chuyện gì, mà là trong lòng chính đang cấu tứ một ý kiến, một cái gan to bằng trời chủ ý, trước xưa nay không ai nghĩ tới chủ ý mẹ nó, Niu Baka. Ezik càng khái, ngươi chuyện này quả thật là đem gan to bằng trời phát huy đến cực hạn. Quan trọng nhất chính là, người con mẹ nó lại còn thật sự thành công. Ezik khâm phục người không mấy cái, hiện tại, đủ kệ toán một cái. Coi như là đối chính Ezik đến, ở tương đồng điều kiện dưới, cũng không dám nói chính mình có thể làm so với Đủ Kệ càng tốt hơn. Bởi vì, Đủ Kệ làm được sự tình, nghe có chút không thể tưởng tượng nổi. Như thế nào, cân nhắc xong chưa? Mẹ Phi Sở Tổ xuất hiện tại trước mặt đủ kẻ, cười hiếp mắt đủ cười đang cười đắt một nửa thời điểm liền cứng lại rồi, ngươi đây là cái gì quái lạ trang phụ? Ta! Gần nhất có chút lạnh, như vậy trang phụ, không có gì đáng trách chứ? Đu kẻ trước ấy nói. Mẹ Phi Sở Tổ! Tuy rằng hiện tại là trời thu, bên ngoài cũng tại trời mưa, thế nhưng ngươi này một bộ giày đến có thể trực tiếp đi nam cực sinh hoạt hóa trang là sẽ ra chuyện gì à? Mẹ Phi Sở Tổ đều kinh ngạc. Chỉ thấy! Đù ghẻ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bao quạ ở một tầng thăm hậu y vật bên trong, trên tay còn trùm bảo thăm hậu găng tay, không chút nào nói quyết đại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng chỉ có gương mặt lọt đi ra. Trên mặt còn toàn bộ đều là hãn. Quái đản sợ lệnh, ngươi lúc nói chuyện có thể hay không xem trước một chút chính mình là cái gì dáng dấp. Ha ha, quên đi, tùy tiện ngươi đi, mẹ vì sợ tổ lấy ra da dê quyển chủ khế ước, đưa cho đù ghẻ, đây là khế ước, mặt trên là điều khoản, đưa ngươi linh hồn bán ra cho ta, vì ta hiệu lực, ta liền giúp ngươi cứu chữa thật cha của ngươi. Chớ đã, liền đặt ở nơi đó. Đu kệ không tiếp mẹ Phi Sở Tô đưa tới ra dê quận chục khế ước, mà là chỉ chỉ một bên đã sớm để tốt bản, đặt ở phía trên này, mở ra. Mẹ Phi Sở Tô vẻ mặt bất biến, đem quyển chục giải phảng thả ở trên bàn. Hắn ở ra dê quận chục trên làm một ít nho nhỏ tay chân. Chỉ cần đủ kệ nắm của chục, liền sẽ bị cuốn chục trên ám đâm đâm bị thương, chảy ra máu nhỏ xuống ở khế ước trên, là có thể tính là đủ kệ đồng ý khế ước. Thế nhưng hiện tại, quái đả năm đêm, này điểm đâm liền đủ kệ găng tay đều không có cách nào cắt vỡ. Mẹ Phi Sở Tô lại không có cách nào mạnh mẽ đem đủ kệ tay cắt vỡ sau đó nhỏ máu. Hắn chỉ có thể lơ đám trong lúc đó hoàn thành, mạnh mẽ lời nói khế ước là sẽ không xảy ra hiệu quả. Mẹ Finserto đã từ bỏ gian lận để đủ kệ lơ đám trong lúc đó ký tên khế ước biện pháp. Ngược lại dưới cái nhìn của hắn đủ kệ là nhất định sẽ đồng ý ta cần cẩn thận nghiên cứu một chút điều ước. Lu kệ nói rằng, xin cứ tự nhiên. Mẹ Finserto lễ phép mỉm cười, nho nhã lễ độ, nhìn qua chính là cái thân sĩ, hoàn toàn không nhìn ra là cái ma quỷ, vẫn là chúa tể địa ngục. Sau đó, hắn liền nhìn thấy đủ kệ lấy ra một cái cái kẹp cùng tính phóng đại, bắt đầu nghiên cứu. Mẹ Finserto Con bà ngươi làm sao có thể cẩn thận như vậy? Con có, tuy rằng ta thật sự ở bên trong dung trên làm một ít tay nhỏ chân, lẽ nào ngươi cho rằng ta thủ đoạn sẽ để ngươi thông qua như thế đơn giản biện pháp liền nhìn ra được sao? Mẹ Phi Sở Tô gán thầm, ở bề ngoài vẫn như cũ bất biến mỉm cười, rất là kiên trì. Ta đại thể xem xong, thật giống là không có vấn đề gì. Du kệ cẩn thận kiểm tra một lần sau khi nói rằng, "Yên tâm, con người của ta làm giao dịch luôn luôn là công bằng công chính." Mẹ Phi Sở Tô mỉm cười nói, "Vậy chúng ta liền ký kết khế ước chứ?" Thế nhưng ta cảm thấy đến vẫn là thêm vào một ít điều khoản sửa chữa một ít điều khoản tốt hơn. Du Kệ nói rằng, mẹ Pinsato biểu thị rất cam. "Không được sao?" Du Kệ nhướn mày. "Đương nhiên, có thể thương lượng." Mẹ Pinsato trong lòng mở mở tỏ, ngoại bộ vẻ mặt bất biến, "Ngươi dự định thêm cái gì? Cái cái gì? Là như vậy, ta hy vọng ở đây." Du Kệ cầm cái kẹp chỉ chỉ điều khoản điều thứ nhất, "Nơi này, ta đem linh hồn bán đi cho ngươi, đổi lấy chính là phụ thân ta thân thể khôi phục khỏe mạnh. Ở đây thêm một cái để ta phụ thân thân thể khỏe mạnh, hành động như thường, sinh hoạt mỹ mãn, hoàn toàn không bị hạn chế sống đến 99 tuổi." Mẹ Pinsato chứ cũng không phải là không có người phát hiện trong này văn tự trò chơi. Mẹ Phi Sở Tổ trong lòng an ủi chính mình, đương nhiên có thể. Dứt lời, mẹ Phi Sở Tổ bung tay lên, điều khoản trên điều thứ nhất liền đúng hẹn biến thành đủ kệ nói tới nội dung. Rất tốt, kỳ thực muốn đổi cũng chỉ có này một cái, đủ kệ trên mặt lộ ra ngại ngùng thật không tiện độ cười, ở mẹ Phi Sở Tổ trong lòng lâm thầm thở phào nhẹ nhõm thời điểm lại mở miệng nói rằng, muốn thêm vào một cái chính là, ta hy vọng, phần này thuế ước trên, sở hữu lấy bất kỳ hình thức tồn tại điều khoản, chỉ cần không phải bị ta lấy mắt thưởng, có thể ung dung nhìn thấy đồng thời đã sớm lý giải cũng biết được nội dung toàn bộ đều thuộc về vô hiệu, còn có sở hữu những chữ này thể, nhất định phải là ta lý giải văn tự nội dung, không đúng vậy thuộc về vô hiệu. Mẹ Phi Sở Tô nụ cười trên mặt biến mất rồi. "Rất tốt, rất tốt." Mẹ Phi Sở Tô từ tốn nói, "Ngươi rất cẩn thận, là ta đã thấy cái thứ hai nhìn thấu bấy dập của ta ngươi, xét thấy ngươi thân phận, ta đồng ý tán tụng ngươi là cẩn thận nhất cẩn thận, cũng là nhất làm cho ta kính nể." Dứt lời, Mẹ Phi Sở Tô nhẹ nhàngung tay lên, huyết ước trên những người điều khoản liên toàn bộ phát sinh ra biến hóa, mới xuất hiện thêm ra đến những người điều khoản Đối với đủ kẻ điều kiện hạn chế có thể nói là hà khắc đến cực hạn, mà đối với mẹ Phi Sở Tô hạn chế, hoàn toàn không có. Cái này chỉ có điều là cẩn thận rồi một điểm, đủ kẻ cẩn thận từng ly từng tí một. Thế nhưng, ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng ta nhất định phải cùng ngươi làm giao dịch? Mẹ Phi Sở Tô lộ ra như ma quỷ đồ cười, "Không, hắn chính là ma quỷ, xem ở ngươi vẫn tính là thông minh, ta đồng ý cho ngươi một cái cơ hội, phần này là chân từ khế ước, ta đồng ý giúp ngươi sửa chữa điều khoản, đồng thời giúp ngươi kéo dài phụ thân ngươi tuổi thọ 1 năm, làm sao? Không muốn lại nghĩ cùng ta bàn điều kiện, tiểu tử Ta là ma quỷ. Điều kiện như vậy đã là cho ngươi rất lớn ưu đãi. Không, ta không muốn. Đù Kệ do dự một lúc sau, quả đoán từ chối. Được, rất tốt. Mẹ Phi Sở Tổ quỷ kêu một tiếng, cầm lấy trên bàn kế ước, trực tiếp rời đi. Vậy ngươi sẽ trở trơ mắt mà nhìn cha của ngươi chết đi đi. Đợi đến mẹ Phi Sở Tổ rời đi sau khi, Đù Kệ co quắp ngồi ở trên mặt đất, thở ngục, toàn thân đổ mồ hôi, liền vội vàng đem y phục trên người gợi, chỉ là thoát một nửa, liền tự bỏ, che mặt nước nợn lợn lên. Xin lỗi, phu thân, một năm này, hắn còn chưa đồng ý thêm những điều kiện khác nói không chắc nhượng người biến thành người sống đời sống thực vật hoặc là cái khác trạng thái kéo dài hơi tàn xuống. Như vậy trạng thái, người vẫn là trực tiếp giải thoát càng tốt hơn. Du Kệ là bẩm, nước nở. Vẫn như vậy, mãi đến tận đêm khuya, khoảng cách đủ kẻ phụ thân tử vong thời gian, đã không đủ 2 phút. Du Kệ khóc đến không được, khóc cũng là rất tiêu hao thể lực. Hắn lập tức liền muốn ngủ. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân tử tử áp sát. Du Kệ bị thức tỉnh, nước mắt ngâm lung trong lúc đó, nhìn thấy là đi mà quay lại ma quỷ mẹ Phi Sở Tổ. 30 năm thời gian, giữa theo điều kiện của ngươi Mẹ Phi Sở Tô mặt tối sầm lại, đem khế ước đặt ở Du Kệ trước mặt. "Ta đồng ý." Du Kệ cũng biết đây là cuối cùng điều kiện, nhìn một lần khế ước, trực tiếp đồng ý tích dưới dòng máu của ngươi. Mẹ Phi Sở Tô nói rằng, "Nhanh lên một chút, chúng ta cũng không có cách nào bảo đảm, còn có 5 giây." "Được rồi." Du Kệ đã đảo qua một ánh mắt khế ước trên nội dung, sắp nhận không có sai sót, năm quá một bên dao, cũng không kịp tụt tay bộ, trực tiếp dùng dao cắt một hồi ngón tay, sau đó đặt tại khế ước tiến lên. Một giây sau cùng, thực hiện thẻ điểm. "Hừ." Mẹ Phi Sở Tô đem khế ước rút về, tư gần chết hắn trực tiếp đem khế ước cắt đi, ngươi là ta lần thứ nhất giao dịch chịu thiệt đối tượng, chuẩn bị kỹ càng tiếp thu dàn và sao. Chuyện này làm sao có thể nói là ngươi chịu thiệt đây? Chúng ta rõ ràng là song thắng, song thắng." Du Kệ nín khóc mỉm cười nói. "Hừ." Mẹ Phi Sở Tô hừ lạnh một tiếng, trực tiếp biến mất, để lại một câu nói, "Cha của ngươi, sống sót, chính mình trở lại xem đi." DS, tự hạ. Bu hồ, khả năng rất nhiều người đã nhìn ra rồi. Chương 253, ngươi bắt nạt ma quá mức, ta nhận ngươi rất lâu. 1 phần 2 Trường 253, người bắt nạt ma quá mức, tà nhận người rất lâu. Một phần hai, đợi đến mẹ phịt sở tổ rời đi hồi lâu sau, vẫn xứng sở ở tại chỗ đủ kẹ lúc này mới như là phục hồi tinh thần lại như thế, ở trên người cái kia thâm hậu quần áo, lấy xuống găng tay. Vị huyết dịch dính vào găng tay sau khi cởi xuống, đủ kẹ trên tay tuy rằng có vết máu, nhưng cũng không mất một sợi tóc. Cái kia bên không phải đủ kẹ huyết, mà là đủ kẹ sớm giấu ở găng tay bên trong, một cái trong túi nhỏ máu heo. Đù Kệ tử vừa mới bắt đầu liền quyết định chú ý, tuyệt đối mất hòa mẹ phiền sợ tổ giao dịch, từ cổ chí kim không biết có bao nhiêu thực lực mạnh mẽ người cho là mình có thể thấy được ma quỷ giao dịch bên trong cả bẫy, thế nhưng cuối cùng những đều bị ma quỷ lửa gạt liền đồ lốt đều không dư thừa, linh hồn rơi xuống địa ngục, không nữa thuộc về mình. Thế nhưng, để phụ thân khôi phục khỏe mạnh lại là một cái làm người không cách nào từ chối mệnh hoặc. Như vậy dày vò bên dưới, đàn to bằng trời đù Kệ làm ra một cái kinh người quyết định, để Esix đều kinh ngạc quyết định. Người bình thường là không bị ma quỷ lửa gạt là tốt lắm rồi. Nhưng cái này đù Kệ, hắn là muốn chủ động lửa gạt ma quỷ. Du kệ không biết mẹ Phi Sở Tổ có thể hay không nhìn tấu do mình bày ra, thế nhưng hắn biết nếu như mình không như vậy đi làm, cũng chỉ có thể nhìn phụ thân chết. Khoảng chừng, trái phải kết quả không thể càng tệ hơn, không bằng đánh cược một lần. Sau đó, hắn thành công. Mẹ Phi Sở Tổ trên trái đất trực tiếp hình chiếu đi ra phân thân thực lực là rất yếu, pháp lực rất ít, không thể làm chuyện gì, vì lẽ đó hắn mới cần tìm kiếm tự mình kỹ sĩ tìm tới phù hợp mục tiêu người, cùng hắn ký kết khế ước, sau đó truyền bảo sởm tị report vẹn chỉnh sở linh hồn, để người kia biến thành vị chính mình vận chuyển linh hồn kỹ sĩ, cũng chính là God Leader. Dưới tình huống như thế, mẹ Phi Sở Tô không có mạnh mẽ như vậy sức quan sát, dù sao hình chiếu pháp lực 4 là yếu, nếu như lại đặc hiệu điều tra toàn mờ lời nói, vậy hắn hình chiếu không quá vài giây liền sẽ tự động tiêu tan, sự tình đều không cách nào làm. Lại nói, mẹ Phi Sở Tô đến mục đích là hướng dẫn phàm nhân ký tên kế ước, là chủ động lừa người một phương. Mục đích của hắn chủ yếu là lừa gạt người khác, lại không phải phòng bị bị người khác lừa gạt. Tình huống như vậy bên dưới, mẹ Phi Sở Tô liền thả lỏng cảnh giác. Ai có thể nghĩ tới một phàm nhân gan lớn đến dám to gan lừa gạt một con ma quỷ? Vẫn là chúa tể địa ngục. Lưu Kế hoạch nói đến rất đơn giản. Đầu tiên, là thông qua các loại thủ đoạn đến phòng ngự mình bị mẹ phi sở tổ âm. Hợp ước điều khoản trên khả năng tồn tại văn tự cẩm bẫy, mẹ phi sở tổ khả năng thông qua các loại kỳ quái thủ đoạn đến để cho mình không cần thận ký tên khế ước. Những thứ này đều là đủ kẻ cần nhắc đến. Vì lẽ đó, cần nhắc nửa ngày hắn, ở mẹ phi sở tổ khế ước bên trong phát hiện một cái văn tự cẩm bẫy, sau đó lại nghĩ ra một cái có thể bài trừ ẩn dấu cẩm bẫy điều khoản. Lại sau đó, chính là đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao quạ ở thâm hậu trong quần áo, trên tay cũng mang theo găng tay. Găng tay bên trong thêm một cái mang theo máu heo túi. Kế hoạch rất thô ráp, đánh cược thành phần rất lớn. Duke, ta thừa nhận ta là có đánh cược thành phần, thế nhưng hiện tại ta chỉ có cái biện pháp này. Đây là một lần kinh thiên đánh bạc, Duke cần đánh cược mẹ Phỉ Sở Tô không phải hắn không thể, cần đánh cược mẹ Phỉ Sở Tô đồng ý tiếp thu hắn đưa ra điều khoản, cần đánh cược mẹ Phỉ Sở Tô sẽ không cưỡng chế hắn ký tên khế ước, cần đánh cược mẹ Phỉ Sở Tô sẽ không phát hiện hắn dùng trên thực tế là máu heo. Này liên tiếp đánh bạc bên trong, phàm là có một cái, đủ kệ đánh tụa, vậy hắn liền triệt để thua. Lần hành động này bên trong, Duke bày ra căn đạm Ý nghĩ đi lang vô cùng cẩn thận, không thể không để Ezic kham phục. Ezic dám nói, coi như là chính mình đến một lần, dựa theo đủ kệ điều kiện này, thành công độ khả thi cũng nhỏ đến cực điểm. Thậm chí, để chính đủ kệ một lần nữa đến một lần, cũng hầu như không thể thành công. Bởi vì, đó là trùng hợp đến cực hạn mới sinh ra sự tình, tuyệt đối tính ngẫu nhiên thời gian. Một pháp nhân đem chúa tể địa ngục lửa lợi dụng. Cái trước làm được loại chuyện như vậy, là địa ngục thần thám Zolon Constanwyn. Bởi vì Constanwyn còn hiểu đến một ít phép thuật cũng không thể nói được người bình thường, vì lẽ đó đủ kệ là Ezic hiện nay bản thân biết duy nhất một cái làm được chuyện này. Ezic càng khái, tiếp tục nhìn xuống. Xem lướt qua ký ức rồi cùng xem phim như thế, hơn nữa còn là toàn cảnh bazemo phòng 3 chiều, hơn nữa hiện tại cố sự vẫn như thế được, Ezic thì càng có hứng thú. Mẹ Phi Sợ Tô sẽ phát hiện ghế ướp trên dòng máu là giả, điểm này Ezic rất chắc tự tin, ở trái đất sẽ không phát hiện, thế nhưng ở trong địa ngục, nam dữ vốn là thực lực hắn rất dễ dàng liền sẽ phát hiện điểm này. Ngay đều phát hiện không được cũng đừng gọi chúa tể địa ngục, trực tiếp gọi địa ngục chi heo quên đi. Chỉ có điều, sau khi Mẹ Phi Sở Tô tại sao chỉ là bao bọc đủ kẻ ký ức, đồng thời rơi xuống một cái như vậy nhẹ nhàng như rùa. Đối bị suy nghĩ một hồi, một cái đại ma quỷ, đường đường chúa tể địa ngục, liền như thế bị một phàm nhân chơi. Vậy khẳng định là gặp hét tầm như dày, không đem đủ kẻ linh hồn kéo đến trong địa ngục dày rỗ cái lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm lại sẽ không dằn ngoạ. Nhưng mà, mẹ Phi Sở Tô nhưng không có làm như vậy. Trung gian xuất hiện biến cố gì? Ejit tiếp theo nhìn xuống. Đù kẻ về đến nhà, còn chưa tiến vào, ở bên ngoài trên đường liền thấy không chết đi, mà là triệt để khôi phục khỏe mạnh phụ thân chính đang trên ban công phơi quần áo trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn rõ ràng chính mình hành động nhất định sẽ bị mẹ Phỉ Sợ Tổ phát hiện, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể làm được trình độ như thế này, trên thực tế ở mẹ Phỉ Sợ Tổ cùng hắn nói 30 năm kỳ hạn thời gian hắn giao đã quá, nghi tới có muốn hay không liền như vậy ký tên khế ước thì thôi, thật sự dùng máu của chính mình, thế nhưng lập tức hắn hồi tưởng lại mẹ Phỉ Sợ Tổ ma quỷ thân phận, liền từ bỏ ý nghĩ này, vẫn là duy trì trước kia quyết định. Ma quỷ, không thể tin, không thể cùng đối giao dịch. Thắng được chốc lát, đã đủ rồi, không có thắng, cũng không thất vọng, bởi vì vốn là không phải nên được. Chỉ là chốc lát, sắc mặt của hắn liền cứng lại rồi. Bởi vì, hắn đồng nhiên gọi ra một tia ma khí, hơn nữa bốn phía đèn đường dồn dập lấp lóe lên điện đố lửa, bùm bùm, sau đó đenịt lại. Hiện tại vẫn là trời thu, hoàn toàn không đạt tới gọi ra bạch khí thấp kém ôn. Sàn sinh tình huống như thế chỉ có một cái khả năng, ma quỷ đến rồi. Mẹ Phi Sở Tô ra trận thời điểm, chu vi nhiệt độ gặp kịch liệt hạ thấp, đèn điện cũng sẽ quá tải nổ tung. "Ngươi, rất tốt." Mẹ Phi Sở Tô xuất hiện ở đủ kẻ trước người, lửa giận trên mặt đã ức chế không được, thậm chí đều xuất hiện một tia ma quỷ bột tướng, đáng sợ đến cực điểm. Trong lúc đó hắn trực tiếp cầm trong tay khế ước ném tới đủ kệ trước mặt trên mặt đất, khế ước đã vỡ thành hai đoạn, hiển nhiên là bị nỗi giận trạng thái trực tiếp xé nát, ngươi lại dám to gan lừa dối ta. Ta chỉ có thể đánh cược một lần. Du kệ hai chân đã có chút run. Rất tốt, hiện tại ta liền để ngươi biết cái gì gọi là thương cổ. Mẹ Piserto trực tiếp đưa tay, một đoàn khói đen hướng về đủ kệ mà tới. Mắt thấy đủ kệ liền muốn mất mạng ở nơi này, một vệt kim quang xuất hiện, giữa không trung bên trong, hóa thành một cái chớp pháp, trực tiếp ngăn cản lại nảy một đoàn khói đen. A! Mẹ Piserto nổi giận, cổ một, ngươi lại ngăn cản ta! Ezit, trí tôn pháp sư của một. Nơi này không phải gọi gì đở thế giới sao? Làm sao bước lên cái cột vừa đến? Chờ chút, vật dị đờ thật giống đúng là mạ mèo. Ezit phản ứng lại. Lẽ nào thế giới này còn cố ý dùng man cái gì tồn tại, là một cái mạn gà mạ bẻo vũ trụ? Mang theo nghi hoặc, Ezit tiếp tục nhìn xuống. Đu kẻ không có bị đọa đến nhắm mắt, vì lẽ đó vẫn nhìn thấy toàn bộ hành trình. Một đạo đốm lửa bỗng dưng nhấp nhoáng, sau đó ở giữa không trung vẽ ra một vòng tròn, đón lấy một người mặc lả vào, mang mũ trùm. Lao đầu râu bạc đi ra. Ezith đối với này vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc, cổ một là có rất nhiều cái, mạng gạ bên trong cổ một trên thực tế chính là một cái dâu bạc đạo sĩ. Thật bất ngờ nhìn thấy như vậy vừa ra cho hay, ta đương nhiên muốn ra cái tay. Cổ nợ nụ cười mị mị nói, "Ngươi thấy?" Mẹ Phi Sở Tô sắc mặt càng đen. Hán đội vã như thế địa một lần nữa trở lại trái đất, chính là vì nhanh chóng đem chuyện này giải quyết, xử lý đến tiếp sau, không để cho mình rảnh tiếng chịu đến lưu hao. Thế nhưng hiện tại, nếu cổ một đã biết rồi, như vậy tiêu diệt đủ kẻ ý nghĩa thật giống cũng không lớn. Mẹ Phi Sở Tô là ma quỷ. Mặt mũi cô nhiên cháu yếu, nhưng thực tế đoạn được lợi ích mới là quyết định bọn họ làm việc thật nhân. Đúng, ta thấy, dù sao ngớ như thế sốt ruột qua lại nhiều lần như vậy thực sự là rất làm người hiếu kỳ. Cô một vẫn như cũ cười hé mắt, chỉ là nụ cười này theo mẹ phỉ sở tổ, chào vống ý vị quả thực không muốn đoán động. Ngươi là trưởng đế phái tới cứu vớt ta sao? Du kẻ nhỏ giọng dò hỏi. Hắn những ngày qua là vậy là đi hướng về mỗi cái giáo đường cầu khẩn quá. Ác ma đều tồn tại, thiên sứ cũng có thể có chứ. Không, ta không phải trưởng đế, mà là một tên pháp sư. Cổ một mặt trên cười hiếp mắt vẻ mặt liền chưa từng thay đổi, nhìn về phía đủ kẻ, ngươi rất tốt, ta rất thưởng thức ngươi, hơn nữa hắn làm trái quy tắc, vì lẽ đó ta đến bảo vệ ngươi một hồi. Ta cũng có thể học phép thuật trở thành pháp sư sao? Đủ kẻ lựa chọn theo cột trèo lên trên. Không được. Cổ một rất quả đoán từ chối, ngươi không có học tập phép thuật thiên phú. Loại này không thể thông qua cái gì thần kỳ thủ đoạn đến thay đổi sao? Hay là ngươi đưa ngươi sự tình nói cho thượng đến nghe, hắn sẽ rất có hứng thú giúp ngươi khó khăn. Ta nói, các ngươi có phải là quên chuyện gì, vị quên ở một bên mẹ Phi Sở Tổ sắc mặt đen sì chẳng khác nào là toa mực nước như thế, ta muốn để hắn trả giá thật lớn. Cô một, vậy ngươi liền thử ra tay đi rồi. Cô nợ nụ cười mị mị nói, ngươi nhất định phải cả ta. Mẹ Phi Sở Tổ trong lũ núi lao ra hai cái sao hỏa, nếu như ta nói là đây. Cô một vẻ mặt bất biến, chỉ có điều bầu không khí rõ ràng trở nên căng suốt sáng lên đến. Đều thối lui một bước, mẹ Phi Sở Tổ suy tư một lúc sau nói rằng, không phải vậy, ta liền liên hợp cái khác chúa tể địa ngục, dù cho là trả giá to lớn đánh đổi, cũng phải tấn công trái đất. Nói thế nào? Cổ bẩy một cái lông mày, "Ta muốn thu hồi phụ thân hắn xin mệnh, không giết chết hắn, lưu hắn một cái mạng. Thế nhưng ta nhất định phải bao bọc trí nhớ của hắn." Mẹ Phi Sở Tô nói rằng, "Không được." Cổ một quả đoán từ chối, hắn nỗ lực nên có báo lại. "Tôi lắm, vậy hãy để cho phụ thân hắn sống sót, vẫn là thời gian lúc trước, thế nhưng ta muốn hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục lái mô tô." Mẹ Phi Sở Tô lui thêm bước nữa, "Không được." Cổ một vẫn như cũng lắc đầu. "Cổ một, ngươi bắt nạt ma quá mức, cả nhận ngươi rất lâu." Mẹ Phi Sở Tô thấy cái gì cũng không được. Suýt chút nữa không bị tôi xấu. Không thể lái xe quá phận quá đáng, thêm một cái hạn định điều kiện đi, để hắn không thể đi nhanh. 100 mã tốc độ làm sao? Cổ một con mắt xoay một cái, nhìn đủ kệ một ánh mắt. Đu kệ chú ý tới cổ một trong ánh mắt né qua một tia phất tạp lu mang. Có thể. Thế nhưng ngươi không thể lấy bất kỳ hình thức chủ động ra tay giúp đỡ hắn giải trừ nguy rủa, hơn nữa sau khi còn muốn thả Ta Nhi tự đến trái đất. Mẹ Phi Sở Tô nói, "Con trai của ngươi." Cổ vừa đến hứng thú, "Cái nào? Vậy thì không phải ngươi cần cân nhắc sự tình." Mẹ Phi Sở Tô biểu thị đây là việc nhà. Được thôi, vậy ta liền đồng ý. Cổ Mộ suy tư một lúc sau gật đầu, muốn ký khế ước sao? Hiển nhiên, cuối cùng câu nói này chính là vì buồn nôn mẹ Phi Sợ Tộ. Mẹ Phi Sợ Tộ sắc mặt nhăn nhó một trận, nhưng vẫn là tiếng lườm nói, "Ký. Chỉ có khế ước mới có lưỡi thúc lực, đặc biệt là đối với hai vị này đại lão mà nói, nếu là không có khế ước, từng phút giây liền sẽ bỏ nhảy lên, mặt mũi, danh tiếng là cái gì đồ bẩn. Chỉ có kẻ thắng mới có mặt mũi." Lúc này khế ước điều khoản đương nhiên liền không giống mẹ Phi Sợ Tộ trước cho đủ kẻ như vậy một phương diện chiếm tiện nghi. Chương loại kia khế ước mẹ Phỉ Sở Tổ liền nắm giữ một phương diện xé bỏ khế ước quyền lực. Nhưng bây giờ cùng mẹ Phỉ Sở Tổ ký kết khế ước nhưng là của một Chí Tôn Pháp sư. Hai người liền khế ước cái vã hồi lâu, cổ một cuối cùng còn hết sức ở khế ước cuối cùng thêm vào một cái đủ kệ trước thêm vào cái kia điều khoản, chính là cái kia ẩn hình điều khoản vô hiệu loại hình, chuyên môn vị buồn nôn mẹ Phỉ Sở Tổ. Mẹ Phỉ Sở Tổ ra mặt dày, tạm thời coi như không nghe thấy. Đương nhiên, nội tâm lựa giận trị khẳng định là vẫn ở tăng tăng dâng lên. Du kệ toàn bộ hành trình không xuyên vào nói. Hắn cũng biết chính mình nói chen vào vô dụng, hai vị này đều là đại lão. Chính hắn một cái tiểu nhân bất chỉ là không hề quyến lên tiếng run rế thôi. "Tiểu tử, ngươi thành công lừa dối ta, ta rất chờ mong ngươi xuống địa ngục một ngày kia, ta sẽ vì ngươi ở địa ngục chuyên môn chuẩn bị một cái thiên đường, chuyên môn vì ngươi mở ra thiên đường." Mẹ Phi Sở Tổ trên mặt lộ ra khủng bố lục người, "Hiện tại, liền để ngươi trải nghiệm một hồi, thân làm một cái đầu máy người năm mê, cực tốc người năm mê, nhưng không thể kỵ xe tốc hành thống khổ cảm giác đi." Một đạo khói xám từ mẹ Phi Sở Tổ trên tay lan tràn mà ra, đưa về phía Đu Kệ. "Có một ngày, ngươi gặp nhớ tới tới đây tất cả, có một người, gặp trợ giúp ngươi giải quyết cái này mần rùa." Một thanh âm ở đủ kệ trong đầu băng lên, đủ kệ biết âm thanh này là đến từ ai, nhìn về phía của một, phát hiện hắn hai con mắt bên trong lóng lánh tỏa ra hào quang màu xanh lục phức tạp trật pháp, không nên đoán hạt ta, ta có nỗi khổ tâm trong lòng của ta, đến thời điểm, có cái gì không rõ, ngươi liền trực tiếp hỏi hắn đi, không cần thay ta hướng về hắn văn an, hắn có thể nhìn thấy ta, nhìn thấy tất cả những thứ này. Đúng rồi, dựa vào trí nhớ của ngươi, ta cùng hắn nói một câu, thế giới này chúng ta không cần gặp lại, tương lai, chúng ta sẽ ở những thế giới khác gặp lại. Ký ức đến đó song xuôi, có chút ý nghĩa. Eziz dự bị mới vừa chính mình nhìn thấy tất cả những thứ này, lượng tin tức có chút lớn, lớn mật lừa dối chúa tể địa điểm mục mẹ Phin Sato, quan trọng nhất là còn thành công đủ kẻ, cổ một ra trận, cổ vừa nhìn thấy tương lai cũng cho mình để lại câu nói. Hiện thực quả nhiên khác nhau xa so với tiểu thuyết điện ảnh máu chó, tiểu thuyết nếu như biết cốt sự này tình tiết có thể sẽ bị ta cho rằng không hợp lý độc giả cho phun đến tự bế đi. Eziz càng khái. DS, cuối cùng câu nói này chủ yếu chính là giữ phòng bình xịt, này sông hàng bên trong sẽ không có cái gì bự chứ? Có cái gì muốn hỏi? Chương 250 từ Trên đời nào có lên tới hàng ngàn, hàng bạn năm thái tử. 500 chương 254, trên đời nào có lên tới hàng ngàn, hàng bạn năm thái tử. 500 đủ hệ số đầu của chính mình, cảm giác mơ màng trùng trướng. Lượng lớn ký ức được khơi ra, dù cái đại não lại không giống Ezith như vậy, trong nháy mắt xử lý tin tức quá nhiều, cũng rất dễ dàng dẫn đến tỏa nhiệt trở nên mơ màng. Cùng máy vi tính CPU gần như. Xem ra ngươi cũng biết phép thuật tồn tại. Vậy ta liền không rối gần ngươi. Ezith giơ tay liền cho đốt thêm một cái đầu não rõ ràng thuật, đây là hắn ở trên cái thế giới, ít men thế giới. Chuyên môn vì là mã nghệ tổ Ezith lượng thân làm diên pháp thuật, sử dụng sau khi đầu óc trong nháy mắt tỉnh táo, xử lý tin tức có thể lực lớn đại tăng lên, ở để Ezith không biến thành tình cảnh người trong quá trình nhiều lần phát huy hiện ra công hiệu. Du Kệ chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo cảm giác trong nháy mắt từ đại não kích thích toàn thân, hỗn loạn cảm giác trong khoảnh khắc biến mất, tinh thần gấp trăm lần. Người cũng là ma pháp sư. Du Kệ tinh ngạc hỏi: "Không không không, Ezith là đầu, ta là ảo thuật gia." "Ảo thuật gia?" Du Kệ nghi hoặc, ảo thuật gia làm sao sẽ phép thuật? Ảo thuật gia dựa vào cái gì liền không thể biết phép thuật. Chưa từng nghe nói luôn có người rựa vào biểu diễn ma thuật danh nghĩa Quang Minh chính đại sử dụng phép thuật sao? Ai quy định ảo thuật gia liền không thể biết phép thuật? Xã hội này đến cùng làm sao? Tại sao muốn đối với ảo thuật gia? Khà khà, chúng ta vẫn là tới nói nói liên quan với người sự tình đi. Ejit theo bản năng chính là một bộ quyến pháp đi ra ngoài, cũng còn tốt đúng lúc dừng, tiểu tử ngươi có thể a? Ta, chúng ta đều không nghĩ đến ta từng làm chuyện như vậy. Du quẻ cười khổ lắc đầu, hắn bây giờ xem lướt qua những người mới vừa bị phong ấn ký ức, thật giống như là đang xem người khác sự tình như thế, bởi vì trước không có nửa điểm hình ảnh. Nhưng là vừa sáng tỏ biết là chính mình đã từng làm, thì có trong đó kỳ quái cắt đứt cảm, vô cùng cái gì? Không thể không nói, Edith vô vô đủ kệ bay, người rất tốt. Người đã là cái thứ ba cùng ta như vậy nói. Du kệ sắc mặt cái gì? Đầu tiên là mẹ Phit Sợ Tồ, sau đó là cái kia có thể cùng mẹ Phit Sợ Tồ đối lập, bị thành xưng là cổ một nam tử, lại sau đó, chính là trước mắt Edith. Lẽ nào Edith cũng rất mềm mẽ. Du kệ trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Du kệ không biết cổ một thân phận, thế nhưng có thể cùng Chúa tể Địa Ngục đối đầu còn chưa rơi vào hạ phong pháp sư, lẽ nào sẽ là đơn giản mặt hàng? Ta biết trong lòng có của ngươi rất nhiều nghi hoặc, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi giải đáp, hiện tại. Ezit nói rằng, ta nghĩ nguyên nên là muốn thử nghiệm tiêu vừa số xe, đúng không? Đúng. Đủ Kệ không chút do dự đồng ý mẹ Phỉ Sở Tổ nguyên rủa không thể bảo là không hát động, Đủ Kệ là một cái cuồng nhiệt đầu máy người đam mê, cưỡi ngựa cũng là rất cao siêu, không phải vậy mẹ Phỉ Sở Tổ cũng sẽ không tuyển chọn hắn thành tựu được sự gì đỡ ứng cử viên. Mà mẹ Phỉ Sở Tổ nguyên rủa, nhưng là để Đủ Kệ không thể kỵ xe tốc hành. Đầu máy không thể kỵ nhanh liền không ý nghĩa, 100 mã đối với Đủ Kệ mà nói chỉ là ăn cơm uống nước giống như tốc độ nhưng là hẳn nhưng không thể vượt qua cái tốc độ này, lại không phải hoàn toàn không thể lái xe, trong lòng cũng là còn có hy vọng. Cái gọi là cách hoa gai ngứa, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, là nhất dàn bật người. Tuঞ্চি, mẹ Phi Sở Tô đã nhìn chằm chằm đủ kẻ linh hồn, đợi được đủ kẻ chết đi sau khi, đó mới là địa ngục bắt đầu. Nếu không là gặp gỡ Edith, đu kẻ tương lai chỉ có thể tại đây dạng dàn bật bên trong vượt qua quãng đời còn lại. Ngươi xem, chiếc xe này hỏng rồi. Đu kẻ nhìn một chút chiếc kia đã báo hỏng xế độ, vừa nhìn về phía Edith cối xe. Hành, Edith lần này rất thoải mái đem xe nhờ ra cho đủ kệ kỵ một lần. Ngược lại không là Edith không có cách nào, trực tiếp truyền tống hai lần lại là một chiếc xe gắn máy đến đối với Edith mà nói đồng dạng là rất dễ dàng sự tình. Coi như là đối với đủ kệ làm được hành vi trào. Mở ra Lâm Thời quyền hạn. Edith đối với cảnh dụng vạn năng phương tiện giao thông nói rằng, ngữ âm cấm chế. Du Kệ một mặt kinh ngạc, còn có, ngươi thật sự đồng ý? Ngươi có tư cách này, đương nhiên, chỉ có một cơ hội. Edith cười đi đi, ngươi cho rằng ta gặp kỵ phổ thông xe gắn máy. Tốt tốt. Du Kệ không thể chờ đợi được nữa mà cưỡi lên xe, ngươi liền ở ngay đây chờ ta, ta lập tức trở về. Không cần, ta ngay ở ngươi phía trước, chiếc xe này tốc độ rất nhanh, vạn nhất ngươi điều động không được ta còn có thể cứu ngươi hạ xuống." Ezic sắc mặt tối sầm lại, lắc đầu. "Khi ta chưa từng xem bối cảnh đúng không? Phòng trưng cái này nhảnh cũng không phải đủ kẻ chủ động muốn dùng, nhưng Ezic cũng mặc kệ nhiều như vậy. Ngươi làm sao ở phía trước ta?" Du kẻ không nghĩ ra. "Xe chỉ là dùng để chạy bước." Ezic khoát tay náo một cái, "Ta muốn là chính mình hành động, muốn so với xe nhanh hơn nhiều." Ezic tốc độ rất dễ dàng là có thể phá tốc độ âm thanh, cũng chính là 1368 km/h tốc độ. Hơn nữa điều này cũng chỉ là phổ thông tốc độ mà thôi, Ezic có thể phá tốc độ âm thanh cũng không có nghĩa là Ezic chỉ có thể đạt đến tốc độ âm thanh, hắn thực tế tốc độ nhưng là còn muốn vượt qua tốc độ âm thanh rất nhiều. Đối lập so ra, hiện tại cảnh dụng vạn năng phương tiện giao thông coi như là mở ra cực tốc hình thức, cũng tuyệt đối không có Ezic tốc độ nhanh. Vậy cũng tốt. Du kệ không thể làm gì khác hơn là lựa chọn tín dưỡng. Đã có phép tồn tại, như vậy người so với đầu máy còn nhanh hơn thật giống cũng không phải là không thể tiếp thu sự tình. Mở ra cực tốc hình thức, Ezic sau khi nói xong, "Được rồi, ngươi có thể bắt đầu rồi." Đến ngược 5 4 3 2, Ezit nói rằng, xuất phát. Trong phút chốc, từ lâu chuẩn bị kỹ càng đủ kệ linh động chân ga, trong nháy mắt, đầu máy tốc tốc lao ra. Ezit rất dễ dàng địa liền đi ở đủ kệ phía trước. Chỉ là ngăn ngăn 4 giây, đầu máy liền trực tiếp đột phá 100 mã tốc độ. Đủ kệ chân ga không có được quá, trực tiếp linh đến chết. Ngày hôm nay, trên người hắn nguyên rủa bị giải trừ, vì lẽ đó, hắn muốn trải nghiệm cực tốc cảm giác, thân là một cái đầu máy người đang mê nhất là ngóng trông cảm giác. 200 mã, 300 mã. Đây đủ 480 km/h tốc độ, ở đủ kệ trong tay thành công điều động. Đây chính là đủ kệ lần thứ nhất đột phá 100 mã tốc độ liền đạt đến tốc độ. Mãi đến tận cuối cùng, Ezit cũng không có ra tay, bởi vì đủ kệ vẫn có thể hoàn mỹ điều động trụ. Ta hiện tại biết tại sao mẹ Phỉ Sở tổ tuyển chọn ngươi thành tiểu hắn vị sĩ. Ezit ở đủ kệ tiêu đến tận hướng dừng lại sau khi, nói với hắn như vậy một câu nói, bởi vì ngươi là trên thế giới, nhân loại bình thường bên trong, lợi hại nhất kỹ sĩ. Đa tạ khích lệ. Cười đến không ngậm mồm vào được đủ kệ lấy xuống mũ giáp, không nỡ từ trên xe bước xuống. Quay lại ta đưa ngươi một chiếc, tuyệt đối là trên thế giới tốt nhất. Ezit nhíu mày đạo: Xe này mọi trừ, một lời đã định. Du Kệ đội vã đã hứng, trực tiếp từ trên xe nhảy xuống, ha ha ha, <cười> nhường ngươi tiêu pha hắn cũng chỉ là không nỡ xe tốt trải nghiệm muốn lại tới một lần nữa mà thôi, bây giờ nghe Ezic bảo đảm, đương nhiên là biết làm sao lấy hay bỏ. Nếu như không đủ lý trí, không biết món đồ gì có thể muốn cái gì không thể mượn, hắn làm sao có khả năng sẽ sống đến hiện tại. Đã sớm trở thành mẹ phi sợ tổ kỵ sĩ bị sợ Digitpot vẹn chỉnh sở chiếm cứ thân thể, tự do đều không bị chính mình đã khống chế. Không có chuyện gì, ta không thiếu tiền, Ezic vungung tay, đi thôi. An sĩ và luật sư đã nói ngươi có vấn đề có thể hỏi ta, vậy ta liền giúp hắn trả lời một hồi, ngươi hiện tại nên có rất nhiều nghi vấn. Là có một ít. Hồi tưởng lại ký ức đủ kệ trong lòng đã sớm nén một đống vấn đề. Có điều, trước lúc này, Ezic dùng tay nhẹ nhàng đụng vào đầu máy, đem thu được dị thứ nguyên bên trong, về thành chức trên trấn lại nói, đi như thế nào? Du kệ thấy Ezic đem xe thu hồi đến, liền rõ ràng khẳng định không phải rượi vào xe trở lại, nghĩ đến trong trí nhớ cổ vừa ra trận thời điểm cái kia vòng lửa, là xem vị tiên án sĩ An và luật sư như vậy sao? Tuy rằng không biết nguyên lý, nhưng đủ kẻ vẫn là có thể đoán được vậy hẳn là chính là cái truyền tống phép thuật loại hình. Tụi gọi mở cửa. Không không, cái kia phép thuật ta sẽ không. Ezik lắc đầu, để lại đủ kẻ bay, sử dụng truyền tống phép thuật. Truyền tống phép thuật cùng của một loại kia mở cửa so sánh với nhau có chút khác nhau. Càng xem xét đệ vịu dịch chuyển tức thời, chỉ có điều còn nhiều cái trước đông đưa hơn nữa cần tiêu hao pháp lực. Ezik mang theo đủ kẻ, trực tiếp truyền tống trở lại trong thành thị. Nơi này, phủ hồi tinh thần lại đủ kẻ liền phát hiện bên người cảnh vật hoàn toàn khác nhau, đầy mặt kinh ngạc. "Truyền tống phép thuật thôi." Ezik nói rằng, Hiện tại gần như nhanh đến buổi tối, đi quán bar uống một chén, thuận tiện nói một chút ngươi muốn hỏi chuyện này. Được rồi, Du Kệ chỉ có thể gật đầu. Nay thời gian một tiếng, Du Kệ tiếp thu được lượng tin tức to lớn, trải nghiệm đua xe chi thoải mái, để hắn không khỏi có chút phản ứng trì độn. Cũng còn tốt có Eris thanh thần tỉnh não phép thuật ở, có thể để cho hắn duy trì tỉnh táo, không phải vậy liền muốn trực tiếp tự động ngủ để bảo vệ đại não. Du Kệ vấn đề có một đống. Ansi Endlun pháp sư là ai? Chí tôn pháp sư, bảo vệ trái đất vĩ đại tổ tại. Hắn vì sao lại trợ giúp ta? Tin tưởng ta Ta không biết thượng đế tại sao không biết chuyện này, nếu như hắn biết, cũng nhất định sẽ giúp ngươi một tay, xem ma quỷ ăn quả đắng, vẫn bị phàm nhân lừa gạt, đây tuyệt đối là khó có thể xóa đi hack lịch sử, có thể lại nhại hơn 1000 năm sự tình. Thượng đế thật tồn tại sao? Mẹ Phi Sở Tổ, Chúa thể địa ngục đều tồn tại, tại sao thượng đế không tồn tại? Vậy hắn tại sao? Vậy ta liền cũng biết, hay là ngủ loại hình. Ai biết được, thay cái vấn đề đi. Được rồi, ta nghĩ biết tại sao Hãn Sỉ si ẩn luân pháp sư sẽ vì ta đáp ứng mẹ Phi Sở Tổ điều kiện. Nói như thế, chân là chí tôn pháp sư. Cụ một chức trách là bảo vệ trái đất, không bị cái khác chiếu không gian ma tận xâm lấn, chính vì hắn chức trách thực sự là quá lớn, vì lẽ đó hắn chỉ có thể từ đại cục đến xem xét, một ít nhất định phải bị từ bỏ, liền sẽ bị từ bỏ, sự tình không thể bĩnh viễn là thập toàn tầm mỹ, hắn chỉ có thể từ bên trong tìm tới thích hợp nhất một con đường. Thì ra là như vậy, ta rất trọng yếu sao? Không, ngươi hiểu lầm, chỉ là hắn cảm thấy cho ngươi có thể để cho mẹ Phi Sở Tô ném mặt mũi lấy trò phúng tán, đồng thời mẹ Phi Sở Tô chuyện muốn làm hắn cũng không có cách nào ngăn cản mà thôi. Ezit không chút lưu tình địa vạch trần đủ kẻ tự mình lý giải. Cái gì? đùa cái một mặt trón váng, nhưng mà, ngươi không phải nói hạn sĩ ẻn văn pháp sư là bảo vệ trái đất vĩ đại tồn tại, chuyên môn nối phó ma hận. Hắn rất mạnh mẽ, thế nhưng hắn chỉ có một người, ngươi hiểu chưa? Phần thân thiếu vương pháp một số thời khắc liền mang ý nghĩa nhất định phải làm ra lấy hay bỏ, Ezith hồi tưởng lại của một ánh mắt bên trong hai lần né qua lu mang, cái kia chính là thời gian sử dụng bạo hạch, thời gian phép thuật thời điểm sẽ xuất hiện đặc hiệu, còn có chính là, hắn có thể nhìn thấy tương lai, cái này cũng là hắn tại sao biết ta sẽ giúp ngươi giải trừ màn rủa, vì lẽ đó, không cần đối với hắn lựa chọn làm ra nghi vấn, vậy tuyệt đối sẽ là kết quả tốt nhất. Hòa, ngươi có thể nghĩ như vậy như một hồi, giả như hắn không đáp ứng mẹ Phi Sở Tô điều kiện, kết quả cuối cùng khẳng định là cùng mẹ Phi Sở Tô đại chiến một trận. Sau khi mẹ Phi Sở Tô dùng to lớn đánh đội xin mời cái khác chúa tể địa ngục đến tấn công trái đất, thừa dịp loạn xỉ ẩn văn pháp sư phân thân thiếu phương pháp thời điểm lại phái ra cái khác tiểu ma quỷ đến xâm lấn trái đất. Cuối cùng mẹ Phi Sở Tô đều là sẽ đạt tới hắn muốn mục đích, chỉ có điều là hai bên trả giá bao nhiêu mà thôi, vì lẽ đó ẩn xỉ ẩn văn pháp sư còn không bằng trực tiếp đáp ứng, như vậy chí ít ngươi được chỗ tốt. Vậy nếu như là lời nói như vậy, cái kia sẽ bị phóng tới trái đất đến ma quỷ "Đu kệ tạm mày." Ta nói rồi, hàn sĩ ẻn luân pháp sư có thể nhìn thấy quá khứ tương lai, thậm chí cắt đứt trong đó. Ezic cười cợt, lung lay rượu trong tay ly, vì lẽ đó, hắn đã sớm biết kết quả, quá trình làm sao đều không quan trọng, nhưng này nhất định là kết quả tốt nhất. Giải đáp đủ kệ vấn đề đồng thời, cũng là có lý thanh chính Ezic trong đầu dòng suy nghĩ. Ở biết cổ một tồn tại thời điểm, Ezic trong lòng liền nảy qua một vấn đề, nếu như cổ một tồn tại, như vậy vì sao lại bộ mặc bỡ lầy cật đi đến trái đất, đồng thời tùy ý giết người. Hiện tại, Ezic đã hoàn toàn hiểu được. Cổ vừa nhìn thấy tương lai, nhìn thấy chính mình Nguyên bên trong cổ một chưa từng xuất hiện cũng là đồng dạng có giải thích, mẹ Phi Sở Tổ rầu gì, cũng không đến nỗi không cách nào giải quyết bợ lại cơ, nói vậy là vẫn ở bên ngoài cùng với cổ một đôi chỉ, để cổ một phân thân thiếu phương pháp. Đáng thương bợ lại khất một lòng coi chính mình đã thoát khỏi lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm thái tử thân phận, sắp thu được san vẹn gặm dạ khế ước, ở trên đất mở ra loại nhỏ địa ngục, bắt đầu thành lập thuộc về mình muốn triều, đi tới con đường cường giả, nhưng không có nghĩ đến. Chính mình chỉ có điều là cha mình mẹ Phi Sở Tổ trong tay quân cờ thôi. Mẹ Phi Sở Tổ chú ý bây giờ nhìn lên cũng rất là sáng tỏ. Nếu như bở lại có thành công, như vậy mẹ Phi Sở Tổ khẳng định có thể thông qua thủ đoạn nào đó trực tiếp chiếm cứ bở lại cất linh hồn, thân thể, thành công tiếp quản loại nhỏ địa ngục, cũng là thành công mở ra địa ngục đến nhân gian đường lối. Nếu như bở lại cơ không thành công, như vậy khẳng định là bị mẹ Phi Sở Tổ phái ra đi có sự gì để giải quyết, tự nhiên, cái kia bị hấp thu san bện gặm dạ khế ước bên trong hơn 1000 cái cực phẩm linh hồn, liền sẽ trở thành mẹ Phi Sở Tổ vật sở hữu, hơn nữa mẹ Phi Sở Tổ vẫn có thể thuận lý thành chương tiêu diệt chính mình có phản tâm nhi tử bở lại cơ. Bất kể nói thế nào, khoản chừng trái phải đều là mẹ Phi Sở Tổ kiếm lợi. Cố Liều Bỡ lại khịt có phản tâm cũng không thể chỉ trích nặng, vốn là á mà, cái gì tỉnh thần quan niệm liền không cần phải nói, có tồn tại hay không đều là cái vấn đề, sau đó chính là lên tới hàng ngàn, hàng bạn năm thái tử. Nước anh vị kia làm hơn 60 năm Vương tử cũng đã rất khổ rồi, mà địa ngục này bên trong làm lên tới hàng ngàn, hàng bạn năm thái tử. Bỡ lại cật nhận không được chỉ có thể nói là không thể bình thường hơn được sự tình. Bỡ lại cơ, trên đời nào có lên tới hàng ngàn, hàng bạn năm thái tử. Ngày hôm nay ta liền muốn phản, ta muốn chính mình thành ra lập nghiệp. Ezic đem sự tình thu dọn rõ ràng sau khi, mắt sáng lên. Liền có chủ ý này một làn sóng, đại, có thể, có, kiếm lời, có thể, đại, vì là, tiền, à. Đó S, lại có thể có người nói ngày hôm qua chương 2, không tính thêm chương. Ta mặc kệ, coi như coi như. Ta chỉ là một cái vô tình gõ chữ cơ khí, là thời điểm đi ngủ chương 255, ta ở ngươi chỉ, nhìn thấy một cái giải ngân hà chương 255, ta ở ngươi chỉ, nhìn thấy một cái giải ngân hà của một ý tứ, Esit đã rất rõ ràng. Có thể nhìn thấy tương lai cổ vừa nhìn thấy Esit đến, vì lẽ đó thẳng thắn lựa chọn đem sự tình giao cho Esit xử lý Ezic không có cảm thấy đến đây là bị người lợi dụng, bởi vì này một làn sóng đồng dạng đối với Ezic chuyện cần làm có trợ giúp rất lớn, chỉ có thể nói là đôi bên cùng có lợi theo như nhu cầu mỗi bên. Nước Mỹ sẽ không có cảnh sát giao thông thuyết pháp này, chỉ có thể nói là vụ trách quản lý giao thông chức vụ, thế nhưng cũng tương tự có bắt lấy phạm nhân loại hình quyền lực. Cũng là ma uy nghĩa, Ezic bắt cái ma quỷ, cũng là chức trách bên trong sự tình. Như vậy, yếu điểm tiền đoa cho rằng màu xám thu vào sau đó mới bằng lòng thả người, điều này cũng đồng dạng là rất hợp lý. Chuyện này quả thật là đưa tới cửa, theo mẹ Finnser tổ long cũ cơ hội a. Ezic năm chiều "Còn có, ta thật sự không thể học phép thuật sao?" Du Kệ hỏi ra một vấn đề cuối cùng, trong lòng đầy cõi lòng chờ mong. "Ngươi phải biết, có một số việc không thể nói là muốn là có thể làm được." Ezic lắc đầu nói, "Thể chất của ngươi đối với phép thuật không có năng lực cảm nhận, dưới tình huống như thế, coi như là ngươi muốn học tập phép thuật, cũng chỉ có thể là sự lẫn công linh, không phải vậy An Sỉ ẻn Đoan pháp sư cũng sẽ không chú ý cho ngươi đi cả mạ tại học tập, có điều ta có thể cho ngươi thêm một ít cái khác." Vân vân. "Làm sao?" Du Kệ sững sờ. "Có người đến rồi." Ezix nhẹ nhàng vắt tay, bên trong quầy rượu tất cả mọi người liền đồng thời mất đi đối với mình quyền khống chế thân thể, trong lòng chỉ có một cái về nhà hoặc là đi làm cái gì sự tình nói chung nhất định là rời đi nơi này ý nghĩ, rời đi quán bar, nguyên bản nhân số không ít quán bar ở ngăn ngắn mấy chục giây bên trong liền biến thành chỉ còn giữ lại Ezix cùng đủ kệ hai người. Lúc này Ezix mới chậm rãi tiếp tục nói, chuẩn xác tới nói là có ma đến rồi. Một cái đường trẻ tóc rất cao tóc bạc câu phục lão nhân đi vào quán bar, hắn không có đi quản những người tứ tán người rời đi, bởi vì mục tiêu của hắn chỉ nhắm vào vẫn như cũng ngồi ở trước quầy bar hai người. Một cái là để hắn bị mất mặt người, một cái khác là để hắn lại một lần nhớ lại lần này mất mặt người. Lão nhân đi vào quán bar, đi đến tủ rượu bên, vơ xuống một bình rượu đỏ, nhìn lướt qua, sau đó ung dung thong thả, lấy tiêu chuẩn rượu đỏ lễ nghi dùng để uống, nhìn qua không thể soi mói, như là một cái mười phần quý tộc bình thường. Nhưng mà, Ezic đều, đều mặc sắc hắn. Duke lại muốn nói chuyện, thế nhưng Ezic dùng tâm linh cảm ứng cùng hắn nói câu không cần lý mẹ phiền sợ tổ sau khi, Duke tự nhiên cũng là câm miệng không mà miệng. Nghe đại lão khẳng định không sai. Tình cảnh rơi vào tĩnh mịch giống như trong mạc Edith cùng đủ kệ lại như là lớn là mẹ Phi Sở Tổ tồn tại bình thường, chỉ lo tự nhiên uống rượu, đem mẹ Phi Sở Tổ gã sang một bên. Ngược lại Edith trực tiếp có thể đối với đủ kệ khởi xướng tâm linh cảm ứng cho chuyện, ở bề ngoài là không cần mạo miệm. Mẹ Phi Sở Tổ tiêu chuẩn một bộ động tác làm xong, đều vẫn không có đợi được Edith cùng đủ kệ phản ứng. Chúa tể địa ngục không thẹn là chúa tể địa ngục, tình huống như vậy đều không có cảm thấy nửa điểm lúng túng, chỉ là này trang bức không được ngược lại là bị lượng lên đúng là có chút nếm mặt mũi. Mẹ Phi Sở Tổ biểu thị rất giận. Khắc khắc. Mẹ Phi Sở Tổ ho nhẹ hai tiếng vẫn là chủ động mở miệng, "Duke, ngươi rất tốt." Hắn lần này đến chủ yếu chính là làm rõ đến cùng là ai cho đủ kệ mở ra phương ấn, cùng cổ một rắc định bên trong, cổ vừa bị hạn chế không thể chủ động phái ra bất luận người nào đến giúp đỡ đủ kệ giải quyết cái này người rửa, vì lẽ đó mẹ phỉ sợ tổ bắt đầu từ lúc đó hầu như liền nhận định đủ kệ đời này đều là không có hy vọng mở ra cái này người rửa. Cái này trên trái đất pháp sư đều là được trí tôn pháp sư cổ một đống hạn, mà cổ vừa bị điều kiện như vậy có hạn hạn chế, ngoại trừ pháp sư ở ngoài, còn có ai có thể trợ giúp đủ kệ giải trừ phương vấn đây? Đây mới là mẹ Phi Sở Tổ đáp ứng cái này khế ước vô nhân. Một phương diện sẽ bỏ bị đủ kẻ lựa rối ký kết tấm kia khế ước sau khi, đương nhiên là muốn xé bỏ, không phải vậy làm sao bây giờ? Gã nào mẹ Phi Sở Tổ thật sự đem Sở Tỷ Di Pop vẹn chỉnh sở sáp đặt ở một con lợn trên người, làm một đầu ác linh trên heo. Trước tiên không nói Sở Tỷ Di Pop vẹn chỉnh sở có thể hay không đồng ý như vậy, đồng thời không cho là đây là mẹ Phi Sở Tổ đối với bọn họ sỉ nhục sau đó ngược lại đối phó mẹ Phi Sở Tổ, coi như Sở Tỷ Di Pop vẹn chỉnh sở đồng ý, thân là chúa tể địa ngục, mẹ Phi Sở Tổ cũng không ném nổi cái này mặt đuôi a. Cái kia không phải trực tiếp đem chính mình bị một lần phàm nhân lửa còn không thể làm gì sự tình gọi đó sao? Nếu không cách nào triệt để tiêu trừ, đó là đương nhiên là đem hạn chế ở một cái phạm vi nhỏ nhất bên trong tốt hơn. Thế nhưng hiện tại, bất ngờ phát sinh đệ chính đang tìm cách chuyện lớn mẹ phi sợ tổ không thể không đi đến trái đất, tìm tới đủ kẻ. Nguyên dụ bị giải trừ, cùng cổ một khế ước cũng chưa từng xuất hiện có người trái với dấu hiệu, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, có một cái bấy người ngoài xông vào cục bên trong, giải trừ đủ kẻ trên người Nguyên dụ. Sao có thể có chuyện đó? Mẹ Pinsotto hết sức to mò, cũng rất lo lắng chuyện này bị truyền lưu đi ra ngoài, vì lẽ đó lúc này mới tìm tới cửa. Chỉ là, bị lượng một trận mạc trang bất thất bại, muốn chiếm cứ nói chuyện chủ động vị thất bại mẹ Pinsotto, chỉ có thể lấy ngươi rất tốt loại này lời giải thích đến mở ra chỗ đột phá. Duke, các người có phải là cũng chỉ sẽ nói một câu nói này? Đại lão đều là như vậy khen người sao? Mẹ Pinsotto, nếu đã để mẹ Pinsotto chủ động mở miệng, vậy thì mang ý nghĩa chiếm cứ nói chuyện chủ động bị, Ezit không còn chần mặc, mở miệng, đầy đứng thú trên đất dưới đánh giá mẹ Pinsotto. Làm càn. Mẹ Phi Sở Tổ trong tay gậy hơi nhấc lên, sau đó rơi xuống đất, một mảnh đất gạch vỡ vụn, mảnh vỡ lây sánh ngang tốc độ của viên đạn hướng về Ezic đầu bay đi. Động thủ không phải là chú ý gì tốt. Ezic ngồi tại chỗ duy trì tư thế nửa điểm không hề nhúc nhích, chỉ là trong tay bỗng nhiên liền thêm ra một mảnh đất gạch mảnh vỡ, đặc biệt là ngươi hiện tại vẫn là như vậy trạng thái. Không phải sao? Ngươi, không phải là loài người. Mẹ Phi Sở Tổ nhíu mày. Mẹ Phi Sở Tổ không có thấy rõ Ezic động tác, thế nhưng hắn có thể chú ý tới Ezic tại đây cái trong quá trình không có sử dụng chút nào pháp lực, như là hoàn toàn là dựa vào nhục thể làm được. Ngươi người này, ngươi này ma làm sao mắng người đây? Ezic trừng mắt, ngươi mới không phải người. Vĩ lời, ta vốn là không phải. Cứ vậy. Ezic hít vào một ngụm khí lạnh, phát hiện đối với câu nói này lại còn thật sự không biết nên ứng đối như thế nào. Ngươi tại sao muốn giải trừ trên người hắn mượn dụa? Mẹ Phi Sở Tổ quyết định tiến vào đề tài chính, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, nhận định khả năng là cụ một ở trong đó trộn lẫn một tay, chỉ có điều là dùng một ít có thể sợ bị khế ước ràng buộc thủ đoạn, hoặc là trui lỗ thủng. Ta tình nguyện, làm sao? Ezic liếc mắt, sau này dựa vào. Vậy ngươi chính là đối địch với ta? Mẹ Phi sợ tổ mặt hóa thành nguyên hình, đáng sợ đến cực điểm. Ngươi bản tay không tới trên trái đặt đến, trong địa ngục ta cũng sẽ không đi, đi thời điểm ta khẳng định cũng là có thể đánh thắng được ngươi. Vì lẽ đó ta kiến nghị chúng ta vẫn là đừng muốn ra vẻ, khỏe mạnh nói một chút liên quan với như thế nào giải quyết chuyện này biện pháp đi, ngươi nói đúng sao? Eris đương nhiên sẽ không bị mẹ Phi sợ tổ làm cho khiếp sợ, tin tức này, nếu như lợi dụng tốt nói, ngươi có thể sẽ không tốt lắm được a. Số 1, Ezic năng lực hoàn toàn không cần lo lắng bị mẹ phi sợ tổ uy hiếp đến, bất kể là mẹ phi sợ tổ cùng cổ một huyết ức, vẫn là Ezic tự thân chạy trốn năng lực cũng có thể bảo đảm điều này. Thứ hai, mẹ phi sợ tổ trên thực tế hiện tại rất gấp. Ezic cùng đủ kẻ có thể không ở cổ một loại mẹ phi sợ tổ ước định khế ước bên trong, nói cách khác, bọn họ là có thể mang mẹ phi sợ tổ bị phàm nhân lựa chọn này tùy ý chuyển hóa. Đối với mẹ phi sợ tổ mà nói, mặt mũi không phải trọng yếu nhất, nhưng muốn nói không trọng yếu, cũng không nhừ tự. Nên tức giận vẫn là sẽ tức giận a. Quan trọng nhất chính là Nếu như chuyện này vì vậy mà tiết lộ ra ngoài, bị những người cái khác địa ngục quân chủ hoặc là cái khác kẻ địch biết rồi, vậy cũng là có khả năng sẽ ảnh hưởng đến hắn ở trong địa ngục danh tiếng. Mẹ Phin Sato bốn là lấy giả dối mà không phải thực lực ở trong địa ngục nghe tên, hiện tại nếu như lại để bị một phàm nhân lừa chuyện như vậy cho trượt đi, còn đến mức nào? Cái khác nguyên bản duy trì trung lập ác ma gặp thấy thế nào mẹ Phin Sato? Cái này địa ngục quân chủ lại có thể bị một phàm nhân lừa, hơn nữa còn là lấy giả dối nghe tên địa ngục quân chủ, chúng ta vẫn là tìm đến phía một chỗ khác ngục quân chủ đi. Tuy rằng nghe đồn không phải như vậy giả dối thế, nhưng trí ít thực lực đúng mạnh. Những người vốn là đã là mẹ phỉ sở tổ thủ hạ ác ma lại gặp thấy thế nào mẹ phỉ Sato. Tại sao? Tại sao chúng ta quân chủ lại bị một phàm nhân lừa dối? Lẽ nào là hắn giả dối, thực lực giảm xuống sao? Quân chủ thay phiên làm, năm nay đến nhà ta. Nói chung, hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí có khả năng dẫn đến mẹ phỉ sở tổ nội bộ mâu thuẫn. Ezit Tử vừa mới bắt đầu đã nghi thông những mấu chốt này. Nghĩ đến những này, liền mang ý nghĩa, Ezit trên tay, nắm chặt mẹ phỉ sở tổ Uhiet. Năm trận tiếp hiệp, liền mang ý nghĩa Ezic có đàm phán tư cách, cùng mẹ Finserto đàm phán tư cách. Cho tới đàm phán mục đích, tự nhiên chính là vì Nhổ Long Cửu. "Ngươi bạn, mẹ Finserto cũng là con dê đầu, nay một làn sóng Đỗ Long Cửu có thể nói danh xứng với thực. Ngươi muốn như thế nào?" Mẹ Finserto thấy Ezic trực tiếp đem Sở Hữu Ten chốt nói ra, trong lòng thầm hận của một, dưới cái nhìn của hắn tất cả những thứ này khẳng định là cô một làm. Chính là không biết khế ước đến cùng xảy ra điều gì lỗ thủng, mẹ Finserto hiện tại đều sắc bị mắc bệnh khế ước hoàn sợ chứng, chủ yếu là chưa bao giờ từng xuất hiện hai làn sóng sai lầm, vẫn là phía bên mình sai lầm. Đối với niềm tin của hắn tạo thành nghiêm trọng đặc ích. Hiện tại, ở trong miệng ngục mẹ Phỉ Sở Tổ bản thể liền lấy ra củng cổ một thăng thượng tấm kia khế ước, nhìn chằm chằm xem, càng xem càng cảm thấy đến cũng đúng, nhưng là vừa không biết đến cùng là là là ở chỗ nào. Cái này mà, đầu tiên, ta cần tự giới thiệu mình một chút, ta tên Ezic, Ezic lấy ra một cái giấy chứng nhận, đặt ở mẹ Phỉ Sở Tổ trước mặt, ta là một tên cảnh sát, bị sắp xếp vì là chuyên môn phụ trách giao thông quản lý phương diện chức trách, bề lẽ đó ngươi cũng có thể gọi ta cảnh sát giao thông. Đương nhiên, những này đều không quan trọng, coi như ta là cảnh sát giao thông. Đối với một ý chuyện phạm pháp, ta cũng là có quyền quản chế. Vì lẽ đó, mẹ Phi Sở Tô một hồi không hiểu rõ Edith này một làn sóng đến cùng là muốn nói cái gì. Vì lẽ đó, thân là một cái cảnh sát giao thông, ở phát hiện nước ta công dân chịu đến phi pháp nhân thân thương tổn, đồng thời còn bị sử dụng siêu phạm sức mạnh nguyên rựa, dài đến mấy chục năm lâu dài sự tình sau khi, ta nhất định phải là muốn nhằm vào chuyện này tỉnh. Đối với chuyện này kẻ cầm đầu tiến hành xử phạt, có điều, xét thấy không có hiện hành pháp luật đối với liên quan với siêu phạm sức mạnh chuyện tiến hành quy định, vì lẽ đó liền tạm thời hành xử thứ 4396 điều quy định, do pháp Hiện cảnh sát tự mình phán đoán sự phạt cường độ cùng sự phạt số tiền. Pháp luật có điều quy định này sao?" Du Kệ nhỏ giọng dò hỏi. "Không có, ta hồ bấm." Ezic mặt không đổi xem nói. "Được rồi, mẹ Pfizer to nổ mà đả bạn, ngươi đây là đang đùa ta. Lúc nào cảnh sát giao thông còn phụ trách xử lý phương diện này sự tình? Nhà ngươi cảnh sát giao thông đều là tiên sứ bám thân sao?" "Không không, ta là lấy một cái cảnh sát giao thông thân phận, đại diện cho pháp luật nghiêm túc tính cùng công chính tính đang cùng ngươi đàm luận chuyện này sự phạt vấn đề." Mẹ Pfizer to tiên sinh, Ezic mỉm cười, "Tin tôi ta, ta là rất nghiêm túc." Vậy ngươi đến cùng muốn cái gì? Tiền, vẫn là tài bảo, cũng hoặc là thực lực. Mẹ Phi Sở Tổ thấy không có thể làm cho Edith có nửa điểm bất sắc, không thể làm gì khác hơn là lại bình tĩnh ngồi xuống, khôi phục chiếc vẻ mặt đầy mặt nho nhã lễ độ mỉm cười, ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi có can đảm nắm. Liên quan với cái này mà. Edith giơ ra một cái tay, đặt ở mẹ Phi Sở Tổ trước mặt, ta tất cả đều muốn. Tôi lắm, chúng ta liền đến ký kết. Hê hước. Mẹ Phi Sở Tô đem một quyển giấy bằng da dê quận chụp lấy ra, đưa cho Ezik, mặt trên trực tiếp hiện lên một chút điều khoản, ngươi xem trước một chút, đừng nói ta làm việc không công bằng. Cẩn thận, không muốn trực tiếp nắm, hắn rất có khả năng. Đồ Kẻ đội vẫng ngăn cản, nhưng mà Ezik tiếp nhận đi tốc độ so với Đồ Kẻ nói chuyện tốc độ còn nhanh hơn, ở hắn vẫn chưa nói hết thời điểm cũng đã cầm ở trong tay. Mẹ Phi Sở Tô mắt thấy Ezik tay đúng như dự đoán nắm tại quận chụp chư trên, nội tâm mừng như điên. Chỉ cần Ezik tay bị mặt trên ám đâm đâm thủng, huyết dịch nhỏ xuống ở quận chụp trên, mẹ Phi Sở Tô này một lần xong chính là lợi lớn rất kiếm lời. Một làn sóng chuyển bại thành thắng. Nhưng mà, hắn dự đoán bên trong tình huống vẫn chưa xuất hiện. Ngươi này khế ước mặt trên điều khoản là đang khôi hài sao? Ezic nhìn lướt qua khế ước, liền lạnh lạnh nhìn về phía mẹ Fiserto, ngươi làm như vậy sự, để ta rất khó làm à, mẹ Fiserto. Nếu ngươi không hài lòng, chúng ta có thể thương lượng một lần nữa đến. Mẹ Fiserto bình tĩnh nói rằng, đưa tay muốn đem khế ước từ Ezic trong tay rút đi. Hiện tại Ezic trong tay cầm lấy chính là quyển chủng cái tia trùng, khả năng là bởi vì góc độ nguyên nhân không có bị đâm đến, như vậy co giật đi ra, khẳng định là gặp tác ra. Đừng nóng đột a. Ezic đem quyển chụp nắm sang một chút, để mẹ Phisato bắt hụt, ta ngược lại thật ra phát hiện một chút thú vị độ bật, để ta biểu diễn biểu diễn. Ha ha. Mẹ Phisato có chút lúng túng thu tay về, cái gì? Ngươi xem, ngươi phía trên này lại còn chuyên môn làm chút ám đầm, là dùng để đánh lựa chiếu sáng thuận tiện nhìn rõ ràng khuyết hớ sao? Ezic tay trái nắm bắt quyển chụp một mặt, tay phải trực tiếp ở phía trên toát độc lên, phát sinh xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt âm thanh cùng với chu vi tối tâm trong hoàn cảnh cực kỳ dễ thấy tảng lửa đốt lửa. Mẹ Phisato. Hoa nha, thực sự là một cái rất kỳ thiết kế nghi Ezic dùng lệnh hốt ngự khí nói ra câu nói này khắp khuôn mặt là trào phúng cùng xem thường gọi gần, ngươi còn nói ngươi là người. Mẹ Phi sợ tôi lựa chọn cái ác. Ác ma cáo trạng trước, ta đúng là người, chỉ có điều so với cái khác người bình thường lợi hại một chút mà thôi. Edith tuốt mấy lần sau khi, quần trụ trên ám đâm liền toàn bộ bị tuốt sạch sẽ, trở nên bóng loáng vô cùng, cũng lại mạo không ra đối lựa, giơ tay phải lên, dùng ngón tay chọ cùng ngón cái so với một cái khe nhỏ, "Duke, ngươi nói đúng chứ?" A. Duke nhìn ra đã hai mắt đăm đăm, hắn thật sự rất muốn nói với Edith một câu nói, "Ta ở ngươi chỉ," nhìn thấy một cái dạng ngẩn hạ. Đoét, ngày hôm nay không biết là ăn sai bệnh gì, tiết hầu đau quá, gõ chữ không cách nào tập trung vào sự chú ý. Liền cách một chữ tiến em, ngày mai lại thêm càng. Ta chỉ là một cái yết hầu đau gõ chữ cơ khí thôi, đi ngủ đi ngủ. Chương 256, vậy thì đầy đủ, dấu móc đánh ra đến rồi nhưng không nghĩ tới chương 256, vậy thì đầy đủ, dấu móc đánh ra đến rồi nhưng không nghĩ tới khả năng là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa vì lẽ đó nhiều hơn một chút tí bé nhỏ, đa tạ ngươi giúp ta máy sạch sẽ, sẽ. Mẹ Phi Sở Tô đương nhiên không thể thừa nhận đó là do mình bày ra. Tuy rằng trừ hắn ra không có những khả năng khác, nhưng chỉ cần chứng minh không thừa nhận là được. Vậy thì cho phí dịch bộ đi. Ezic không chút khách khí đưa tay, "Ta cũng không có chủ động yêu cầu ngươi." Mẹ Phi Sở Tô lập tức trợn mắt. "Ha ha, Ezic gõ nhẹ mặt bàn, "Vậy ta không thể làm gì khác hơn là đem Đường Đường địa ngục quân chủ mẹ Phi Sở Tô bị một phàm nhân lừa sự tình lan rộng ra ngoài. Không đáng kể, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ lưu ý như vậy chuyện nhỏ chứ?" Mẹ Phi Sở Tô xem thường, rửng rửng như không. "Tốt lắm, Ezic đứng dậy, "Đi thôi, đồ khẻ, ta có biện pháp đem ngươi ký ức lấy ra." Đến thời điểm lại đầu tư một hồi, thẳng thắn đập một bộ phim, ngươi cảm thấy đến thế nào? Tiên liền gọi làm lừa người không được ngược lại bị lừa gạt, địa ngục quân chủ mẹ phỉ sở tổ tiểu cố sự đại bách trần. Ngươi rất tốt, thế nhưng ta không làm sao đã học biểu diễn? Du Kệ bước nhỏ đuổi tới. Không sao, ngươi chỉ cần đem cảnh tượng lúc đó chạm khắc đi ra là tốt rồi. Edit một bộ càng nói càng cảm thấy đến có thể được bẻ mặt, Tiết Tâm, bộ phim này đến thời điểm khẳng định có thể toàn thế giới chiếu phim, làm cho tất cả mọi người cũng giải đến ngươi anh dũng cố sự. Ở Edit cùng đủ Kệ liền muốn triệt để rời đi quán bar thời gian. Mẹ Phi Sở Tổ gọi lại hai người. Mẹ Phi Sở Tổ không muốn gọi chủ Edith, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bộc lộ ra sự chột dạ của hắn. Thế nhưng hắn lại không có cách nào không gọi lại bọn họ, nếu như chuyện này thật truyền ra đi, tổ thất kia thực sự là quá to lớn. Ngươi có nghe có người nói chuyện sao? Edith bước chân liên tục. Vậy thì tốt, chúng ta đi nhanh đi. Chờ đã. Mẹ Phi Sở Tổ mắt tối sầm lại, ngăn cản Edith cùng đủ kệ, chúng ta có thể nói chuyện. Hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh địa mục quân chủ mẹ Phi Sở Tổ a, ta còn tưởng rằng là ai đó. Edith khẩu khí phất ngược. Không biết như thế rảnh rỗi tìm đến ta là muốn nói chuyện gì a? Ngươi muốn cái gì? Mẹ Phi Sở Tô mặt tối sầm lại, thẳng vào chủ đề. Hắn đã chẳng muốn cùng Ezic bông nữa, bởi vì hắn đã phát hiện chính mình tình cảnh bây giờ thật giống thật sự nắm Ezic không biện pháp gì. Căn cứ hắn cùng cổ một khế ước, mẹ Phi Sở Tô không có cách nào xúc phạm tới đủ kẻ, mà có thể thương tổn Ezic, hay bởi vì ở trái đất thực lực không đủ mạnh không có cách nào ra tay với Ezic. Vậy thì hạn chế lại mẹ Phi Sở Tô trực tiếp hất bàn con đường. Không có cách nào hất bàn, liền chơi ám chiêu. Thân là một con ma quỷ, Mẹ Phi Sở Tô đương nhiên sẽ không trực tiếp liền tiến vào cuối cùng đàm phán hòa bình phân đoạn. Vì lẽ đó, lúc này mới xuất hiện phía trước gian lận kế ước, cùng với giả vờ bình tĩnh dự định để Ezic nhượng bộ cử động. Nhưng, hắn không ngờ tới chính là Ezic đã sớm phân tích ra địch ta tình huống cùng tình cảnh, cùng với có tính toán, tương đương với là lã lỡ vọng cùng cần liền xem mẹ Phi Sở Tô biểu diễn, mặc cho mẹ Phi Sở Tô làm sao ra chiều, Ezic chỉ cần lù lù bất động, chờ đợi cuối cùng đàm phán là tốt rồi. Đây chính là vì cái gì Ezic cho rằng này một làn sóng là đưa tới cửa phúc lợi. Cổ Mộ đã đem sở hữu đường toàn bộ bài sản Còn lại sẽ chờ chính Ezic thao tác là được, chỉ cần biểu diễn một hồi thực lực, cùng với phòng bị mẹ Phi Sở Tô chơi ám chiêu liền ok. Quả thực không muốn quá thoải mái. Phát hiện Sở Hưu đánh giá nhất sử dụng thủ đoạn đều đối với Ezic mất đi hiệu lực sau khi mẹ Phi Sở Tô lúc này mới quyết định cùng Ezic đàm phán hòa bình, quá mức thiệt thòi một điểm đồ vật, lấy to lớn nhất giá cả so với đem chuyện nào triệt để chấm dứt. Ta trước đã nói qua, Ezic tay phải hư không nắm chặt, ta tất cả đều muốn, tiền tài, quyền lực, vẫn là thực lực. Mẹ Phi Sở Tô hơi nhíu mày. Tiền tài cùng thực lực là tốt rồi, có hai người này Vì nó cũng là dễ như trở bàn tay, huống hồ ta cũng không để ý, Ezith biểu hiện một bộ tham lam rằng, "Dốc, đây là hắn hết sức dọa ra đến, cho tới mẹ Phi sợ tổ có thể hay không vì thế thả lỏng cảnh giác cái này cũng không cháu yếu, thành công coi như kiếm được, không thành công coi như rèn luyện hành động, ta cần một ít phép thuật tri thức còn tiền tài. Ta nghĩ nguyên nên có rất nhiều đúng không? Coi như làm là phạt tiền được rồi, 1 tỷ USD, không thành vấn đề chứ." "Chờ đã, ta không nghe lầm chứ? Mẹ Phi sợ tổ đều kinh ngạc, ngươi sợ không phải đang nói dốc, ta nhiều nhất chỉ có thể cho 1 triệu. Tại sao? Thân là một cái địa ngục quân chủ, Lẽ nào ngươi 1 tỷ USD đều không có? Ezit đầy mặt kinh bị, người muốn biết đến tiền, không phải rất dễ dàng sao? Ta coi như là có cũng sẽ không bận vì như vậy một chút chuyện liên luyến cho ngươi a. Mẹ Phi Sở Tô biểu thị số tiền này có thể đều là chính mình nhọc nhằn khổ sở kiếm lời đến, tại sao có thể như vậy ung dung liền bị Ezit lựa bị đi, ta hoàn toàn không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tâm lý tổn tổn, hơn nữa vốn là hắn trước tiên ở khế ước trên vi phạm hứa hẹn giờ trò bị bẫm. Hả? Đã quên nói rồi, sẽ thấy ngươi khế ước hoàn toàn không hợp pháp, vì lẽ đó lần này vụ án toàn trách ở ngươi. Đủ kệ tiên sinh sau khi hành động đều là tự vệ phản kích, thuộc về tự vệ. Ezith bình tĩnh đụ đắc một câu. "Ngươi, nhiều nhất ngàn vạn." Mẹ Phi Sở tôi lựa chọn lại nhường một bước. "100 triệu, ta cũng nhường một bước, được rồi." Ezith thở dài, làm ra một bộ này, đây thật sự là nhượng bộ rất nhiều dành giới cuối cùng vẻ mặt, hơn nữa một ít phép thuật. "Thank you ta trước thay ngươi thanh lý khế ước phí dịch vụ. Muốn ngươi biết đến, 1/4 trở lên." "Có thể." Mẹ Phi Sở tổ trong nháy mắt đồng ý đây là ở mẹ Phi Sở tổ tiếp thu trong phạm vi. Trên dự tế bất luận bao nhiêu tiền mẹ Phi Sở Tổ cũng có thể đáp ứng, ngược lại hắn muốn kiếm tiền thực sự là quá mức dễ dàng hơn nữa USD đối với hắn mà nói không có nửa điểm tác dụng, sở dĩ của kẻ mặc cả chỉ có điều là theo thói quen không muốn quá chịu thiệt. Pháp luật lần này, ngược lại Ezic yêu cầu chính là một nửa trở lên, mẹ Phi Sở Tổ hoàn toàn có thể cho một ít sàng lọc qua đi ra ngoài. Còn là cái gì? Cái kia chẳng phải là toàn bộ do chính mẹ Phi Sở Tổ chọn. Ở bên trong thả trên một ít cảm bẫy, nói không chắc sau khi còn có thể tạm được không tưởng tượng nổi hiệu quả. Lại thêm điểm, Ezic thấy mẹ Phi Sở Tổ nhanh như vậy là ứng, lập tức nói rằng Không được, nói tốt. Mẹ Phi Sở Tô lại móc ra một tấm khế ước đến đặt ở Ezic trước mặt, mặt trên đúng là bọn họ thương lượng điều khoản chi tiết, mẹ Phi Sở Tô phải cho Ezic những thứ đó, đánh đổi là Ezic cùng đủ kệ không thể đem mẹ Phi Sở Tô bị phạm nhân lừa sự tình lấy bất kỳ phương thức cùng hình thức nói ra. Vậy cũng tốt, thế nhưng điều khoản còn cần chỉnh lý một hồi. Ezic nhìn lướt qua, cái này số tiền nhất định phải là hiện tại hợp pháp hữu hiệu có thể sử dụng của USD, lấy hợp pháp con đường chuyển đến ta số thẻ trên. Ta sau khi lại chuyển cho ngươi. Mà sau câu kia là nói với Dù Kệ, Dù Kệ liền đội vàng gật đầu. Không có bất kỳ ý kiến gì. Hắn là một cái rất người hiểu chuyện, trên thực tế Ezic cho hắn giải trừ nguyên rủa cũng đã rất cảm kích, coi như Ezic bắt được số tiền kia sau khi không cho hắn đều không đáng kể, bởi vì hắn rõ ràng Ezic nếu như không cho hắn giải trừ nguyên rủa, hắn cả đời này đều sẽ sinh sống ở nguyên rủa bên trong. Cảm ơn cùng thấy đủ đạo lý hắn vẫn là rất rõ ràng. Còn gì nữa không? Mẹ Phi sợ tổ vung tay lên, khế ước trên điều khoản biến hóa. Còn có, chính là phật thuật Ezit lại sẽ liên quan với phép thuật tỉ mỉ yêu cầu bổ sung một hồi, đại thể trên chính là không có bộ sót cạm bẫy không có cố ý hại ý đồ các loại, nói chung trên căn bản có thể nghĩ đến sở hữu điều kiện hạn chế Ezit toàn bộ đều cho thêm vào. Mẹ Phi sợ tổ mắt tối sầm lại đem những ngày yêu cầu cũng bỏ thêm đi đến. Hắn đã bỏ đi ở cho phép thuật trên khênh Ezit một tay tâm tư. Tiểu Hồ Ly này thực sự là quá tinh minh rồi. Vấn đề là mẹ Phi sợ tổ vẫn chưa thể phản bác, không phải vậy có thể dự đoán đến chính là Ezit nhất định sẽ cho hắn đến một câu, ngươi lại không dám ở khế ước càng thêm những ngày điều kiện hạn chế, có phải là đã sớm tích chứa hố ta tâm tư. Này khế ước không khí cũng được, ta lập tức liền đem cái kia bộ phim đánh ra đến toàn thế giới truyền. Bị ngươi quản chế không có cách nào a. Gần như chính là những này, Ezik bỡ lạc bỡ lạc nói một trận sau khi, còn nói một câu, cuối cùng thêm một cái. Cái gì? Đã mất cảm giác mẹ Phỉ Sở Tổ máy móc dò hỏi. Sở hữu gần như điều khoản toàn bộ không áp dụng, đồng thời, Ezik đem đủ kệ cùng mẹ Phỉ Sở Tổ ký tên khế ước thời điểm thêm vào cái kia điều khoản còn nguyên thuật lại đi ra. Cái khác không nói, chủ yếu chính là buồn nôn mẹ Phỉ Sở Tổ. Mẹ Phỉ Sở Tổ quả nhiên bị Ezik buồn nôn không được, trên mặt một bộ sử dụng lắm tốt lắm vẻ mặt nhưng vẫn là thêm vào. Phía trước đều chịu đựng lâu như vậy, nếu như cuối cùng này đống làm tốt làm không an, luôn cảm thấy ít đi cái gì. A không phải, luôn cảm thấy thiệt thòi lớn rồi. Ngược lại, cũng không phải là không có đem lợi tức cầm về cơ hội. Mẹ Phi Sở Tổ trong lòng âm thầm nẽ qua một ý kiến. Khế ước cuối cùng cũng coi như là thương lượng xong thành, Ezit cũng cùng mẹ Phi Sở Tổ ký kết khế ước, dùng không phải nhỏ máu, mà là tương tự với cổ một loại mẹ Phi Sở Tổ ký tên khế ước thời điểm phương thức, đó là một loại có thể đại biểu sức mạnh bản nguyên phát tấn, hiệu quả cùng huyết dịch gần như, nhưng mức cách rõ ràng tăng lên không chỉ một bậc. Pháp thuật này là Ezic tự tiên thuật mạn nơi đó cho tới trong sách ma pháp học được, tuy rằng thi pháp nguyên lý không giống thế nhưng hiệu quả tương đồng. Ha ha ha, giao dịch đã thành, ngươi có thể đi rồi. Ezic vẫy tay một cái, chiếu kiến nhận dáng vẻ. Chúng ta gặp gặp mặt lại. Mẹ Phi Sở Tô có lời nói có chút nghiến răng ý lợi. Đương nhiên, phép thuật ngươi còn không cho ta đây. Ezic cười ha ha, trong vòng 3 ngày nha. Yên tâm, con người của ta luôn luôn tối tin thủ khế ước. Mẹ Phi Sở Tô nói, trong tay gậy hơi khẽ nâng lên, lại hạ xuống, toàn bộ ma liền biến mất không gặp. Ngươi xác định hắn sẽ không dùng phương thức gì đến trả thù chúng ta sao? Duke có chút bất tâm. Yên tâm, hắn nhất định sẽ, Ezic bình tĩnh nói rằng. Duke, ngươi nói như vậy để ta làm sao yên tâm a? Chẳng lẽ không hẳn là càng thêm lo lắng sao? Ta bảo ngươi yên tâm ý tứ là, hắn nhất định sẽ đến, mà ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng biện pháp tương ứng cùng phương pháp để giải quyết chuyện này. Ezic giải thích một hồi. Lần này, Ezic chỉ cần 100 triệu USD những người phe thuận, không thể nói là cho Duke, mà là chính Ezic muốn, vì lẽ đó không thể tính toán ở kinh nghiệm trị bên trong, điểm này Ezic rất rõ ràng. Thế nhưng cũng không ngại, bởi vì sau khi còn có cơ hội. Chuyện sau đó nhưng là dính đến mẹ phi tần sợ tổ kế hoạch lớn, khi đó mới là Epic chân chính nổ lông vũ thời cơ, hiện tại chỉ có điều là khai bị ăn sáng thôi. Được rồi, ngươi về nhà trước đi thôi, đợi lát nữa ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi tương ứng đồ vật. Epic đem mấy cái trận pháp xếp ở đủ kệ trên người thành tựu bảo vệ, chuyện kế tiếp liền không có quan hệ gì với ngươi, hảo hảo hưởng thụ cuộc sống mới đi, cũng không cần lo lắng sau khi sẽ bị ma quỷ tìm tới cửa, hoặc là chết rồi đập xuống địa ngục. Thiên đường sẽ rất hoan nghênh ngươi đến. Dứt lời, Ezid liền trực tiếp đưa đi đủ kệ. Đáng tiếc chính là đủ kệ thật không có nửa điểm học tập phép thuật tư chất. Không phải vậy Ezid vẫn đúng là gặp đối với truyền tụ cho hắn phép thuật cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng hiện tại, một phàm nhân đúng là không nên quấn vào đến loại này cấp bậc đấu tranh bên trong đến, nguy hiểm vẫn là quá to lớn. Một lát sau, 100 triệu USD tới sổ. Theo đạo lý tới nói như vậy mức giao dịch quá trình vẫn là rất dư dả, thế nhưng chuyện như vậy đối với mẹ phỉ sở tổ mà nói hiển nhiên rất dễ dàng giải quyết. Ezid nhìn thấy chính mình cảnh sát giao thông nghề nghiệp thành công thăng cấp đến cao cấp, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Sau đó liền đem số tiền kia trực tiếp chuyển cho Duke. Đây là không phải quá nhiều rồi. Duke gọi điện phải tới. Ta nói rồi, đưa cho ngươi phía trên thế giới này tốt nhất một chiếc đồ máy, Ezic cười nói, thuần thụ cuộc sống mới đi. Duke, đây là ngươi nên được, thành tựu ngươi chân là một người bình thường nhưng thành công làm được lựa gạt địa ngục quân chủ trắng, cử thủ lao, số tiền kia lai lịch ta đã giúp ngươi xử lý tốt, chính là một lần vé xổ số trúng thưởng, hơn nữa là thuế sau được. Cảm tạ. Duke cảm tạ. Hắn là cái thấy đủ người. Không cần khách khí, Ezic nói rằng, gặp lại, Duke Đu Kệ cúp điện thoại, có chút buồn tình. Chuyến ngày hôm nay thực sự là quá nhiều, nguyên rửa, vị phong ấn ký ức, lựa rối trong truyền thuyết ma quỷ, vẫn là địa ngục quân chủ, chủ yếu nhất chính là lại còn là chính mình hoàn thành, cùng với đua xe đến mấy trăm mét trở lên, hồi thứ nhất trải nghiệm cực tốc vui sướng. Còn có chính là trở thành ngàn tỷ phú ông. Cùng với vẫn như cũng khỏe mạnh sống sót cha, Đu Kệ nhìn về phía chính đang phòng khách xem TV nhạc ga cười to phụ thân. Đều như vậy, còn có cái gì không vừa lòng đây? Ba ba, chúng ta ngày mai đi ha, bại dù lợi đi. Cái gì? Người tử đâu tới tiền? Không lên bàn sao? Không lên, ta muốn tự chức. Ta chúng rồi 100 triệu USD vé số số. Ngươi sợ không phải ở bắt ta làm trò cười chứ? Làm sao sẽ chứ? Ta tin ngươi mới là lạ, ngươi từ nhỏ thời điểm khai trương lên liền tối gặp lựa người. Nay ngược lại là, dù sao, có thể đem địa ngục quân chủ đều lựa người, muốn nói không có cái gì phương diện này thiên phú, ai cũng không tin a. Để chúng ta hoan nên, Johnny bở lạ giờ. Sân bóng bên trong, phát thanh bên trong truyền phát tin kích động lòng người êu nhạc, trung gian làng lường dòng giá một loạt loại nhỏ sẽ cải, hai đầu là đừng dốc, quay chung quanh sẽ cải là một loạt pháo hoa, theo loa phóng thanh âm truyền ra mà thiếu lót, ngọn lửa phun trào càng làm đem toàn bộ sân bóng không còn chỗ ngồi náo nhiệt cảnh tượng nhộm đẫm éo rằng so với cảm xúc bánh liệt. Một đoạn đường dốc trên khởi điểm nơi, trầm rãi xuất hiện trên người mặc đồ đua xe Johnny. Johnny biểu diễn luôn luôn rất đơn giản, nhưng cũng trực tiếp đâm trúng đầu máy mấu chốt nhất điểm, nhanh, càng nhanh, phi liền càng xa. Hắn muốn điều khiển xe này ở máy, bay vọt nửa cái sân bóng, từ đường dốc một mặt, bay đến một đầu khác. GS, tay đau hết đầu đau. Rất tốt, ta nghỉ ngơi nơi nữa một ngày. Ta, ta mệnh lệnh các ngươi ngày mai toàn bộ được Tay nhất hồn, tốt tốt, ta chỉ là một cái tay đau gõ chữ cơ khí thôi, đi ngủ đi ngủ chương 257, thân là cảnh sát giao thông, quản một hồi từ địa ngục lén qua đến trái đất chương 257, thân là cảnh sát giao thông, quản một hồi từ địa ngục lén qua đến trái đất như vậy trường khoảng cách, không thể nghi ngờ là đối với đầu máy tính năng cùng với mài ngựa thao tác to lớn tiêu chiến, muốn bay phóng qua đi, liền cần tốc độ cực nhanh, đầu máy cần ở ngăn ngắn chừng 10 thước khoảng cách từ linh. Gia tốc đến đủ để bay vượt hơn một nửa cái sân bóng tốc độ, mà tốc độ cực nhỉnh dưới, đối với mài ngựa kỹ thuật yêu cầu cũng là cao cao ở rơi xuống đất thời điểm nếu như hơi hơi nghiêng về một điểm liền sẽ dẫn đến xe hư người chết. Jonny xem biểu diễn đơn giản mà lại được hoan nên nguyên nhân đúng là như thế, nhân loại căm ghét, e ngại tử vong, vì vậy mà thích xem đến khiêu chiến tử vong đồng thời thành công sự tình, yêu thích loại kia ở trên mũi dao khiêu vũ, bên bờ sinh tử hồi hồi cảm giác, kích thích mà lại vui sướng. Nhưng Jonny không có loại này cảm giác. Theo đạo lý tới nói, thành tựu người biểu diễn, hắn có khả năng nhất cảm nhận được loại này cực tốc vui sướng cùng mập mẻ ở giữa bờ vực sinh tử kích thích. Thế nhưng hắn không thể, bởi vì hắn có thân thể bất tử. Những năm gần đây biểu diễn hắn không phải là không có quyết điểm ngộ, hoặc là nói hắn trên căn bản là đang chủ động tìm kiếm sai lầm, bởi vì hắn muốn chết, thế nhưng thân là một cái mãnh ngựa, hắn không muốn dùng những thủ đoạn khác đến từ rế, mà là muốn xem cha hắn phụ thân như vậy chết ở xe bay biểu diễn bên trong. Nhưng mà mấy lần coi như chết không được cũng sẽ cả đời tản tần sai lầm bên trong, hắn liền điểm ra đều không phá. Lại như lần này như thế, ở rỗi ra xong quyền cùng đông đảo khán giả ra hiệu, gây nên một trận hoan hô sau khi, Johnny linh động chân ga, đầu máy ở khổng lồ động lực bên dưới, vượt qua ngắn ngủi khoảng cách, gia tốc đến khó có thể tưởng tượng tốc độ. Sau đó cái này bay lên không, bay vọt từng chiếc từng chiếc xe tải. Giữa không trung, Johnny nhắm hai mắt lại. Trước đây thật lâu cái kia đoạn ký ức lại bắt đầu hiện lên cho hắn trước mắt, bị cuốn chụp trên ám đâm đâm thủng nhỏ xuống dòng máu nhỏ ở khế ước trên, sau đó chính là bị ép rời đi người yêu, bị ép mất đi tự do, trở thành một chỉ có thể biểu diễn xe bay loài ngựa, bất tự bất diện, chờ đợi chạm đất mục bên trong ma quỷ triệu hắn, bất kể là đi đến giáo đường vẫn là cái gì những chỗ khác, cũng đều hoàn toàn không tìm được biện pháp giải quyết. Buồn cười chính là, khổng lồ như thế đánh đổi, đổi lấy lại chỉ là phụ thân sống thêm mấy cái canh giờ không phải chết vào ống tứ phổi, mà là chết vào xe bay biểu diễn bên trong. Giao dịch này quả thực nát óc. Johnny nghĩ thầm, thế nhưng nhiều hơn nữa hối hận cũng không làm nên chuyện gì, ma quỷ cũng sẽ không chú ý công bằng, không đúng vậy thì sẽ không trở thành một thiết tà ác đại danh tử. Johnny chậm chậm điệu mở mắt ra, đầu máy đã bay qua những người xe tải nhỏ, bắt đầu tam tích, thế nhưng Johnny chưa kịp đi điều chỉnh đầu xe phương hướng, hay là chưa kịp, hay là chẳng muốn đi làm, ai biết được. Bất tử sau khi, tốc độ cảm xúc mãnh liệt cũng là tùy theo mà biến mất rồi. Tốc Tốc độ vốn là cũng chính là loại kia vui sướng tràn trề sinh tử bồi hồi kích thích cảm a. Không còn muốn sống, thế nhưng là lại không có cách nào chết đi, không có cách nào trung kết tất cả những thứ này. Johnny cảm giác mình quả thực là trên đời này cô nhất người. Nhà không, hiện tại hay là phải gọi chính mình quái vật thích hợp, nào có chết không được người. Đầu mấy bánh xe trước tiếp xúc được điểm đến đường dốc, thế nhưng bởi vì Johnny không có điều chỉnh khống chế đầu xe phương hướng, pin cũng như thế tốc độ bên dưới, đầu xe thoáng chệch diện, vậy thì gặp trong nháy mắt huynh đạo hạ xuống. Sự tình đúng là như vậy phát sinh, bánh xe trước đột đi. Sau đó thân xe liền tạ về phía trước độ tới, tiếp xúc mặt đất lúc thân xe cùng mặt đất góc độ quá lớn, dẫn đến giôn ni trực tiếp bị quăng đi ra ngoài, sau đó chính là đầu trực tiếp trượt ở cực tốc xoay tròn bánh xe trên, cứng rắn mũi giáp trực tiếp vỡ vụn. Hết thể đều phát sinh rất nhanh, mọi người kinh ngạc tốt lên cùng tiếng thét chói tai bên trong, giôn ni đã đụng vào sân bóng biên giới bóng đi ra cái bảng ở dưới, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Sân bóng tính phòng một cái chỗ ngồi, Ezik nhìn thấy toàn bộ quá trình. Ở Ezik thị giác bên dưới, giôn ni đầu tiếp xúc được lốp xe thời điểm, cũng chính là sắp bị thương thời điểm, toàn thân cũng đã bị một luồng vô hình năng lượng bao bây lấy. Lựa điểm thương tổn đều không có trị đến. Ezic chỉ là lại nhìn một hồi, nhìn thấy Johnny bị công nhân viên nâng dậy đến, đồng thời nhìn Như cũng không lại bệnh điệu cùng khán giả chào hỏi, tuy bốn lần sau biểu diễn tối điểm, liền đứng dậy rời sân. Sau đó, chính là bỡ lại cứ xuất hiện thời khắc tương tự, cũng là Ezic muốn bắt đầu hao mẹ phỉ sở tổ Long Cửu bộ thứ nhất. Trước đủ kệ lần đó, chỉ có thể nói là niềm vui bất ngờ, hoàn toàn là đưa tới cửa nhặt tiền việc, hiện tại, mới là chính Ezic cũng sớm đã làm tốt kế hoạch sự tình. Thông qua khoảng thời gian này kiểm tra, Ezic đã khóa chặt thành phố này Chu Vi hoang dã đầu máy quấn trò. Điểm này đúng là rất dễ dàng xác nhận, đầu tiên là đổi máy nhiều, sau đó là tiền sứ nhiều. Nay tiên sứ không phải đối phương tiên sứ, ở nước ngoài có một loại quen thuộc chính là đem đứa chi đứa gọi là tiên sứ còn tại sa mạc. Liền không rõ ràng, khả năng cùng bọn họ thượng đế cùng hoa quốc mẹ nó địa vị ngang ngửa nguyên nhân như thế đi. Phù hợp hai cái điều kiện này, không tính quá nhiều, Exid hai ngày nay lái xe khắp nơi đi dạo một lần, đương nhiên không có đi bảo, dù sao chất lượng thực sự là quá thấp, nhìn thấy càng tốt hơn liền rất khó đón thêm được kém, cho dù là Exid cũng không thể phòng ngừa điểm này. Du chỉ vẫn là ở hắn vốn là có thể ung dung thu được tốt nhất điều kiện tiên quyết, cho tới công tác vấn đề cũng không phải dùng lo lắng, Ezic chảo cái kia một đống lớn băng đạn đua xe đã có thể thỏa mãn cảnh sát bình thường một năm cần đạt đến nghiệp vụ chỉ tiêu còn muốn thừa sức. Không đúng vậy sẽ không ở dẫn bọn họ đến thời điểm bị lầm tưởng là muốn tấn công đồn cảnh sát, thực sự là quá nhiều người, thay thế hùng bị a. Như vậy công trạng vầng sáng bên dưới, Ezic xin mời nửa tháng ra trực tiếp liền bị phê chuẩn hạ xuống, cục trưởng hỏi cũng không hỏi Ezic muốn đi làm cái gì, chỉ là căn dặn Ezic sau khi nhớ tới gặp đồn cảnh sát đi lĩnh tiền thưởng cùng huy chương chiến công. Cái này Ezic trước là vẫn ghi nhớ, hiện tại đúng là hoàn toàn không đội vã, đầu to đến rồi ai còn quan tâm đầu nhỏ. Ở những địa phương kia đi qua một vòng sau khi, Ezic cho mỗi cái địa phương đều lưu lại một cái trắc pháp, chính là dùng cho cảnh giới, một khi phát hiện được sóng pháp lực liền sẽ trực tiếp báo cảnh, sau đó Ezic liền có thể định điểm truyền thông qua, bắt đầu làm sự tình. Nay một làn sóng, là chính tông ôn cây lợi thảo. Chính là này cỏ gỗ có thêm điểm, có điều không liên quan, có thể bắt được chọ là được. Buổi tối, mưa rào xối xả mà rơi. Nhưng, vùng hoang dã một vùng, nơi này mưa to, đương nhiên thì có màu sắc Cố độ sáng đang rơi xuống trên mặt đất thời gian, còn có thể bởi vì cùng trên mặt đất những người nước gặp gỡ mà phát sinh thử thử âm thanh, tỏa ra khó nghe mà cái mũi, hột gà thối mùi vị giống như khói thuốc. Đó là lưu hình mùi vị, đó là địa ngục mùi vị. Tại đây một mảng nhỏ khác thường trong không gian, trong bóng tối, một người mặc áo gió màu đen, sát mặt tái nhợt nam tử đi ra. Nam tử hít sâu một hơi, liền như là có mục tiêu bình thường, hướng về một phương hướng thẳng tắp đi đến. Một lát sau, hắn đi đến một cái bên ngoài ngừng đầy đầu máy quán rượu. Mới đến, hắn luôn trước hết giết mấy người, cướp đoạt mấy cái linh hồn để cho mình thoải mái một chút. Nhưng mà, ở mới vừa đi tới khoảng cách quán rượu 20m khoảng cách bên trong thời điểm, hắn cũng đã chạm được cái kia chấn pháp. Chấn pháp kích hoạt, năng lượng cực lớn phản ứng phát sinh. Nam tử bị dọa đến trực tiếp lui về phía sau hai bước. Chuyện gì thế này? Tại sao nơi này lại có chấn pháp? Hơn nữa trong đó năng lượng như vậy khổng lồ. Nam tử nhíu chặt mày, cẩn thận đề phòng. Chuyện này thực sự là quá trùng hợp. Đây là hắn dáng lâm trại đất sau khi lần thứ nhất gặp phải nhân loại, thế nhưng cũng thuận theo liền tao ngộ chấn pháp. Chẳng lẽ mình hành tung bị tiết lộ? Để trên trái đất pháp sư có chuẩn bị, vì chính mình bố trí cả bẫy. Nhưng bọn họ lại là làm sao biết chính mình bị trí? Nam tử trong lòng trong nháy mắt đem ra vô số nghi hoặc, không cách nào được giải thích. Sau đó, hắn liền nhìn thấy trước mặt chính mình, ước năm, 6 mét vị trí, một đạo truyền tống cổ sáng hạ xuống, sau đó, một người xuất hiện ở trước mặt chính mình. Rất tuấn tú người. Nam tử trong đầu nảy qua ý nghĩ này, sau đó chính là nổi giận, lại có so với mình còn đẹp trai hơn. Đáng ghét, nhất định phải đem hắn giết. Ta từ trên người ngươi cảm nhận được sát khí, ézit cau mày, làm bộ không nhận thức trước mắt ma quỷ. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Nam tử hỏi ngược lại, ngươi lại là làm sao biết ta sẽ đến nơi này? Ta là một người cảnh sát, chủ quản giao thông, vì lẽ đó nên tính là cảnh sát giao thông, Ezit bình tĩnh nói rằng, ừm. Ta nghe thấy được một gã thối mùi vị, ngươi là ma quỷ. Vậy nguyên nên ở địa ngục mới đúng, nói cách khác, ngươi là lén qua tiến vào. Cái này không thể được, ta chuyên môn phụ trách quản lý giao thông, vì lẽ đó hiện tại cần đối với ngươi tiến hành xử phạt đồng thời giam giữ, đồng thời chờ đợi ra trưởng của ngươi giao ra tiền chỗ sau khi lại điều về ngươi. Đó là lưu mình mùi vị, không phải hột gà thối vị. Nam tử nổi giận, "Còn có, ngươi nghĩ ta là ai? Ta nhưng là Bỡ Lại Cật. Còn có một việc, ta không đọc sách, ngươi đừng ngắt ta. Tại sao cảnh sát giao thông còn quản cái này? Nhà ngươi cảnh sát giao thông quản rộng như vậy à? Hột gà thối bị không phải là mùi lưu hoàng sao? Gần như, ngược lại ta biết các ngươi ma quỷ yêu thích cái này giọng. Ezit bùng bu tay, "Còn có, Bỡ Lại Cật là ai? Ta chưa từng nghe nói a. Nhân loại, ngươi sẽ vì ngươi ngu ngông cuồng tự đại mà trả giá thật lớn. Ta chính là Bỡ Lại Cật, tương lai địa ngục quân chủ." Bỡ Lại Cật gào thét, "Ngươi lại dám to gan như vậy mệt thị ta?" Xin ngờ, đầu tiên, là ngươi trước tiên trái với điểm mục đến trái đất biên giới an toàn dẫn độ điều lệ, vì lẽ đó ta thân là một cái cảnh sát giao thông, bắt ngươi là hoàn toàn hợp lý hợp pháp, lại nói, tên của ngươi ta trước đây xác thực chưa từng nghe tới, chuyện này chỉ có thể trách ngươi chính mình, làm sao có thể nói ta miệt thị ngươi đây. Ezit không đội lập thủ, ngược lại là vẫn cái cọ. Ezit rất rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu lên, bọn lại cần có thể đến trên trái đất, mẹ vì sợ tổ tuyệt đối là không thể không kể công, thậm chí có thể nói là toàn cục hậu trường bày ra người. Lợi dụng con trai của chính mình để đạt tới mục đích Đây chính là mẹ phi sở tổ chuyện muốn làm, hoặc là chính là thu hồi san mện gặm dạ khế ước cái kia 1000 cái cực phẩm oan hồn, hoặc là chính là mở ra loại nhỏ địa ngục, thành công ở trái đất mở ra cánh cửa địa ngục. Khoảng chừng, trái phải đều là chính mình kiếm lợi, quá mức hy sinh một đứa con trai, ngược lại mẹ phi sở tổ có thể tùy tiện tái sinh mà. Tinh thần đối với ma quỷ mà nói tuyệt đối là buồn cười tồn tại. Bởi vì căn bản không tồn tại. Vì lẽ đó, từ bờ lại cưỡng đến trái đất sau khi mỗi một mặt, mẹ phi sở tổ tuyệt đối đều là bên đến. Nói cách khác, mẹ phi sở tổ khẳng định ở không biết nơi nào âm thầm nhìn trộm. Cái Zeus khẳng định là phải cố gắng biểu hiện một chút, không phải vậy tại sao có thể lấy hợp lý hợp pháp lý do bắt người sau đó nhổ lông kiểu đây. Tuy rằng những người pháp luật trên căn bản toàn bộ đều là chính Zeus biên đi ra, thế nhưng không liên quan. Ngược lại trên đầu môi đem chính mình thuyết phục là có thể. Cho tới mẹ Phi sợ Tô bọn họ có tin hay không, đó là bọn họ sự tình, Zeus chỉ cần có một cái đầu lơi lý do là được. Đối với ma quỷ còn nói cái gì công bằng công chính mà. Rất tốt, ngươi sẽ vì ngươi nông cường tự đại trả giá thật lớn. Bất ngờ cật gặp Tết, giơ tay liền cho gọi ra vợ Jesse, vợ Jesse, lão đạo như mà, Abigor, Abigor. Nói đến cũng là một cái rất thú vị chính là, ngoại trừ này 3 cái ma quỷ ở ngoài, còn có Vỡ Lại Khất, Bang, cùng với Johnny, Hỏa, nhiều hơn nữa mấy cái liền tập hợp thành kim một thủy họa thủ ba nguyên tố phần món ăn. Vỡ Lại Khất muốn đi quán rượu Đại Khai Sát giới một trong những nguyên nhân chính là ở hắn muốn trải nghiệm giết người vui vẻ, thuận tiện trực tiếp lấy những người kia linh hồn đem này ba ma toàn bộ cho gọi ra đến. Đương nhiên, không đem này linh hồn cũng không phải là không thể. Vỡ Lại Khất trong tay vẫn còn có chút linh hồn, nói thế nào cũng là làm lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm thái tử người. Điểm ấy dự trước đều không có vậy cũng không khỏi có chút quá đáng thương. Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, bỡ lại cật vẫn rất có tiết kiệm ý thức. Nguyên nhân chủ yếu là nghèo. Mà hiện tại, Ezic xuất hiện trực tiếp để bỡ lại cật không thể làm gì khác hơn là bỏ đi ý đồ này, dù chính mình số lượng không nhiều dự chữ triệu hắn này ba ma. Cái kia tâm, đau a. Bỡ lại cật, hai âm vô tâm mà, ám chỉ bỡ lại cật không có linh hồn, là đặc thủ tồn tại, vì lẽ đó sau khi mới có thể nhìn thẳng vào cốt dĩ đợi con mắt mà không bị thiêu đốt chí tử, coi như là vệ nện staze cũng không thể thiêu một cái vốn là không tồn tại đồ vật. Từ chính độ nào đó tới nói, Vỡ Lại cật lạ rất khắp của Godider. Nhưng mà, Vỡ Lại cật đạt được giai đoạn tính sau khi thắng lợi, Dương Dương tự đã hấp thu san mện gặm dạ bên trong cái kia sở hữu 1000 cái cực phẩm quan hồn, trở thành quân ma nắm giữ sức mạnh rất mạnh mẽ, cũng là có linh hồn. Sau đó liền bị Godider một con mắt chừng chết rồi. Cái trò này tặng đầu người hành vi tuyệt đối có thể ở trong lịch sử ngu xuẩn nhất phản phái bang trên đứng hàng đầu. Vỡ Lại cật, tại sao ngươi muốn tới tới đây, còn triệu hắn chúng ta? Ba ma tụ hội, do nước ma trước tiên đặt câu hỏi. Ezith bình tĩnh xem của vui. Thỏ làm sao nhảy nhót cũng không đáng kể, Ezith mục đích chỉ có hao những này thỏ phía sau con kia lão con dê lông cũ. Những ngày sau khi lại nói, ta có thể hướng về các ngươi bảo đảm, chỉ cần tùy tùng cho ta, ta tuyệt đối sẽ dành cho các ngươi khó có thể tưởng tượng địa vị cùng của cải, cùng với vô số linh hồn. Vỡ lại cất mặt lạnh che giấu chính mình dự chữ bị đạo giống đau lòng, hiện tại, ta cần các ngươi hướng về ta chứng minh các ngươi năng lực, giải quyết trước mắt người này. Vỡ lại cất không phải người ngu, ngược lại sau khi cũng là muốn triệu hoán ba ma, cùng với trực tiếp tự mình đối thủ, không bằng hiện tại liền đem bọn họ cho gọi ra đến, giúp mình thử xem Ezith sâu cận. Ba ma ánh mắt lúc này mới chuyển hướng Ezic. Ka, ka. Ezic nằm ở một cái trên ghế nằm, tay trái một nắm hạt dưa, tay phải một bình coca lạnh, xem không còn biết trời đấu đất đầu. Nghe vậy, nhìn thấy ba ma xem ra ánh mắt sau khi, lúc này mới đem hạt dưa ném xuống, coca lạnh được một cái cạn, ghế nằm thu hồi. Nói xong, Ezic trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn quét bốn cái ma quỷ một vòng, hiện tại, đến tiên ta chứ. Ta tuyên bố, chấp hành ta cảnh sát giao thông quyền lực, đối với các ngươi những này xúc phạm biên cảnh an toàn dẫn độ điều lệ ma quỷ thực thi bắt lấy, mời các ngươi không muốn phản kháng, không phải vậy Ta không thể bảo đảm, gặp tạo thành hậu quả như thế nào. Đỡ ép, ngày hôm trước cổ hậu đau, ngày hôm qua hết hậu đau, ngày hôm nay bị sốt. Ngày mai dù sao cũng nên xong trưa. Nên xong trưa. Hoa mắt bắn đầu. Ta đi ngủ đi tới, còn đi làm cái huyết thường quy cũng còn tốt không có việc gì chỉ là phổ thông bị sốt. Ngày mai nên có thể được rồi, đại gia ngủ ngon A. Trưng 258, người đợt này không theo sáo lộ ra bài A. Trưng 258, người đợt này không theo sáo lộ ra bài A. Eriết lời nói để ba ma cảm thấy có chút hoang đường. Thế nhưng đến từ bỡ lạy khật mệnh lệnh lại để cho bọn họ không thể không thận trọng lên, nếu như Egypt thực lực rất yếu, bỡ lạy khật không thể lấy giết chết Egypt làm chứng minh bọn họ trung tâm mục tiêu. Nói thế nào bỡ lạy khật cũng là cái thái tử, mặc dù nói là làm lên tới hàng án, hàng vạn năm hơn nữa trong tay không có thực quyền gì thái tử, nhưng địa vị vẫn là ở cái kia, đáng giá bọn họ đánh cực một lán sóng. Ba ma liếc nhìn nhau, không biết làm sao câu thông, ngược lại cuối cùng là ả bị gỏ trước tiên ra tay, chuẩn bị thử xem Egypt thực lực đến tuột cùng làm sao. Eric biểu thị đối với những thứ này, ác ma hành vi cảm thấy rất vui mừng, đồng thời cho bọn họ tội danh càng thêm một hạng tập kích cảnh vụ nhân viên đồng thời cản trở chấp pháp hành động tội danh. Nói đúng ra là hai hạng. Sau đó, chính là thích nghe ngóng nghiền ép phân đoạn. Á bị gò to lớn nhất thủ đoạn chính là toàn thân phong nguyên tố hóa, miễn dịch công kích vật lý, còn có thể tạo thành lượng lớn thứ tổn. Lấy Eric thân thể cường độ mà nói, coi như là đứng ở đó cho Á bị gò dùng phong quát lượng này, cũng sẽ không bị phá vỡ, đặt ở trong game thậm chí chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu không ngừng bốc lên miễn dịch miễn nhiễm. Đối phó loại này nguyên tố hóa ác ma phương pháp cũng rất đơn giản co như là phòng, cũng là do vô số vật tịnh tạo thành. Ezit ở không trung xây dựng một cái tự trường mạnh, liền trực tiếp đem A Bỉ Gọ cố định trong đó, không cách nào nhúc nhích. Không phải do pháp lực tạo thành từ trường mạnh đối với những thứ này ác ma tới nói cũng không có cách nào quan sát được, vì lẽ đó ở tại bọn hắn tầm nhìn bên trong, A Bỉ Gọ đơn nhiên liền va vào một bức vô hình tượng, sau đó lúc la lúc lắc, đông va tây bà, nhưng cũng không cách nào thoát đi đi ra. Người đang làm gì? Bỡ ngỡ cảm giác mình thật giống là đang bị xem là một cái kẻ ngu si như thế trêu chọc. Ở trong mắt hắn, A Bỉ Gọ hoàn toàn không có chịu đến trở lại chứ nhưng là ở giữa không trung đảo quanh, chính là không nhằm phía Ezic. Này không phải tỏ rõ diễn chính mình sao? Vỡ lại cất giận dữ, ta không biết, ta không có cách nào xuống tới. Nơi này có một bất tưởng, không đúng, bốn phía toàn bộ đều là. A bị gọi trên thực tế mới là tối hoang mang cái kia. Hắn xưa nay chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Nhưng mà, coi như là tiếng nói của hắn, cũng không có cách nào lan truyền qua hư. Âm thanh truyền bá tương tự là cần phải có chất môi giới chấn động, mà Ezic chế tạo ra từ trường mạnh đã hoàn toàn đủ để đem sở hữu ta tích cũng chính là chất môi giới, toàn bộ hấp thụ không chế, cố định lại. Chất môi giới không cách nào chấn động, cũng là cùng không có như thế, hình thành một loại khác loại chân không tự nhiên cũng là không cách nào truyền bá âm thanh. Đây là chỉ là một loại lý luận có thể được thao tác, cần đặt thành điều kiện cực kỳ hà khắc. Bởi vì nếu như là thông qua thí nghiệm tiến hành lời nói, còn cần cân nhắc sử dụng vật liệu, thiết bị khả năng tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng, đối với Ezit, lúc này đối với lực điện từ khống chế trình độ đã vượt qua đỉnh cao thời kỳ lão bạn trình độ Ezit mà nói, những người cần bận tâm ảnh hưởng hết thảy không tồn tại, cũng là rất dễ dàng địa đạt thành rồi điểm này. Ngươi đến tụt cùng đang làm gì? Vỡ Lại Cật nhìn thấy Á Bỉ Gõ chỉ há mồm không lên tiếng, càng làn nổi giận. Đối với cái đám này mù chữ mà nói, ở tại bọn hắn lý giải bên trong, pháp lực, phép thuật đúng là có thể làm được điều này, thế nhưng không dùng pháp lực. Chốc lát phẫn nộ sau khi, thấy Á Bỉ Gõ vẫn là như thế cử động, Vỡ Lại Cật lúc này mới bình tĩnh lại, ý thức được không đúng. Sau đó, chính là nghiền ngẫm cực. Tạo thành Á Bỉ Gõ rơi vào trạng thái như thế này người khởi sướng rõ ràng, Vỡ Lại Cật có ngốc cũng biết là ai làm. Nhưng, vấn đề là làm thế nào đến? Lấy cái gì làm được? Vỡ Lại Cật không biết. Lần thứ nhất, bở lại cật đối với một cái con người sản sinh hoàng sợ cảm giác, không biết vĩnh viễn là sinh vật sợ nhất đồ vật, cho dù là ma quỷ cũng như thế. Các người cùng tiến lên. Bở lại cật mệnh lệnh tại chỗ, do dự không tiến vào Vỡ Dạ Xỉ cùng nước ma. Vỡ Dạ Xỉ cùng nước ma liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là nghe theo bở lại cật mệnh lệnh, bất quá bọn hắn tấn công thủ đoạn đối lập so với Á Bỉ gọi đến hiện nhân là cẩn thận rất nhiều, không chính mình nguyên tố hóa tấn công, mà là một cái thao túng mấy cái thổ khôi lỗi, một cái chế tạo ra một mảnh dòng nước xiết, cũng không biết nhiều như vậy nước là từ đâu nô ra. Ezic vẫn như cũ bình tĩnh đứng tại chỗ, không lúc nào Cái kia mấy cái thủ khôi lỗi, cùng với cái kia mảnh dòng nước xiết, tựa như cùng gặp phải cái gì tuyệt đối không thể đối đầu với vật bình thường, mới vừa xuất phát không báo xa, khoảng cách đến Edix còn có thật một khoảng cách thời điểm, có linh trí bình thường, trực tiếp một cái 180 độ đột nhiên thay đổi lại quay đầu, liền mang theo gở rẹ xỉ cùng nước ma đồng thời, nhắm phía bờ Lakehurst. Các ngươi đang làm gì? Vu tâm ma nhãn tỉnh đều sắp rơi ra đến rồi. Gở rẹ xỉ cùng nước ma cũng không đáp lời, chỉ là điều động chống canh một nhiều pháp lực, chế tạo ra càng nhiều thủ khôi lỗi cùng dòng nước xiết, nhắm phía bờ Lakehurst. Bọn họ không có nguyên tố hóa Vì lẽ đó Ezith chỉ có càng đơn giản biện pháp đối phó bọn họ, chỉ cần một cái tâm linh khống chế là tốt rồi. Ezith bình tĩnh mà nhìn bên kia luôn cuốn tay chân, mở miệng nói rằng, "Thế nào? Tiếp tục giao dịch sao? Không biết đại danh đỉnh đỉnh mẹ Phi Sở Tổ chi tử bớ lại khợt đến trên trái đất đi đến để chính là cái gì? Chỉ là, nói vậy phụ thân hắn không đồng ý lời nói, vị này ngàn vạn năm thái tử là không có cách nào đi đến trái đất, như vậy ta lòng hiếu kỳ liền đến, đến, mẹ Phi Sở Tổ cố ý thả hắn nhi tử đến trái đất. Đến cùng chính là cái gì đây?" Ezith lẩm bẩm lầu bầu, nữ khí thật là hiếu kỳ, vẫn là không người trả lời. Chuyến bất quá tam, Ezic gần đầu, xem ra là thật sự không ổn, vậy ta liền đem bọn họ nắm lên đến xử lý xong được rồi, cũng không thể nhìn ác ma ở trái đất tàn phá a. Dứt lời, Ezic liền muốn lên đường. Chờ đã. Một bóng người xuất hiện sau lưng Ezic, ngươi đến cùng muốn thế nào? Người tới trong thanh âm bí mật mang theo một tia khó có thể che giấu phẫn nộ. Ezic quay đầu lại vừa nhìn, chính là hắn tâm tâm niệm niệm chừng mấy ngày tiểu lớn. Khà khà, lão con dê mẹ Phitsato. Nha, đã lâu không gặp, này không phải chúng ta chủ tệ điểm mục mẹ Phitsato mà. Ezic giả vờ kinh ngạc biết rõ còn hỏi Không biết đến trái đất là có chuyện gì a? Ngươi muốn cái gì? Mẹ Phi Sở Tổ lần này không có không cùng Exit lôi con B. Trước lúc này, mẹ Phi Sở Tổ vẫn cảm thấy kế hoạch của chính mình 10 phần 10. Cùng cổ 100 thử khế ước trên là có liên quan với cổ một bất đắc dĩ bất kỳ hình thức chủ động can thiệp lần này mẹ Phi Sở Tổ kế hoạch điều khoản. Thế nhưng hiện tại, hiện tại, mẹ Phi Sở Tổ đã trăm phần một vạn xác định, cổ nhất tuyệt đối với là thông qua không biết biện pháp gì phòng ngừa cái này khế ước. Không phải vậy tất cả những thứ này giải thích thế nào đến thông? Từ mấy ngày nay, mẹ Phi Sở Tổ đã ở trong địa ngục dùng các loại ác dạng biện pháp khảo nghiệm qua lấy các loại suy nghĩ hình thức giải thích quá tấm kia khế ước, thậm chí còn tìm kiếm đến các loại linh hồn để bọn họ từ trong đó nhìn vấn đề, nhưng cuối cùng vẫn lạ không thu hoạch được gì. Mẹ Phi Sở Tổ bốn cho rằng khả năng là chính mình đoán sai. Nhưng hiện tại, ngoại trừ có thể nhìn thấy tương lai của một, còn có ai sẽ biết kế hoạch của chính mình trước mắt kẻ nhân loại này? Ngược lại cũng không phải là không có khả năng, nhưng độ khả thi thực sự là quá nhỏ. Mẹ Phi Sở Tổ tin nguyện tin tưởng là khế ước xuất hiện vấn đề, nếu như như vậy dễ dàng liền đụng tới một cái biết được tương lai người, vũ trụ không đã sớm lộn xộn mà. Dù vậy, đang tìm kiếm đến khế ước lỗi thùng trước, Edith hay là muốn trước tiên giải quyết chuyện trước mắt mới được. Hắn đối với chuyện này nhưng là bối cục rất lâu, cũng không thể tại hiện tại dã chàng xe cát. Làm sao có thể nói ta muốn cái gì đây? Ngươi xem một chút, ngươi nảy nói chuyện phương thức thì có vấn đề, Edith lắc lắc đầu nói, ta là một người cảnh sát, cảnh sát giao thông, quản những này lén qua ác ma là chuyện đương nhiên, phạm vi chức trách bên trong sự tình, đối với bọn họ sự phạt đương nhiên cũng là hợp lý hợp pháp, tại sao có thể dùng ta? 1 tỷ USD. Mẹ Phi Sở Tổ chẳng muốn nghe Edith lại bô nhĩ, thiếu kiên nhận đến gãy lại thêm cùng lần trước lượng như thế nhiều phúc thuận, nếu không lập lại. Ezith có kẻ mặc cả. Có thể, mẹ Phi sợ tổ không chút do dự đồng ý, thế nhưng ngươi sau khi không thể ở cản trở bọn lại cật bọn họ. Đừng để ý đến bọn họ muốn làm bất cứ chuyện gì. Bất cứ chuyện gì không được, bọn họ không thể gây tổn thương cho hại nhân loại. Một khi thương tổn nhân loại ta liền sẽ ra tay. Ezith nói rằng. Ezith rất thẳng thắn, thu hoạch đã đạt đến tâm lý của chính mình mong muốn, vậy thì thấy đỡ thì thôi. Hơn nữa, nóng ruột bên dưới mẹ Phi sợ tổ quên một chuyện. Hắn không có nói mình không thể chặn lại Jonni. Đây chính là vì cái gì Ezic nhất định phải cầu bợ lại cật bọn họ không thể gây tổn thương cho hại nhân loại nguồn nhân, một khi bọn lại cật bọn họ thương tổn nhân loại, cái kia Ezic là có thể ra tay. Lời nói như vậy, Ezic ngăn cản Johnny bọn họ không cho bọn họ đi trợ giúp cũng không cần phải lo lắng bọn lại cật nuốt cái kia một đống oan hồn sau khi trên trái đất tàn phá mà chính mình bị hạn chế khế ước không cách nào ngăn cản. Khế ước ký kết rất nhanh hoàn thành, khế ước cuối cùng Ezic vẫn như cũ yêu cầu thêm vào đủ kẻ cái kia từng cái từng cái khoản, mẹ Vincento đều cân thuộc. Lần thứ nhất nổi giận, lần thứ hai hơi giận, lần thứ 3 không hề bị lay động. Quan thuộc là cái thứ rất đáng sợ. Nói thật mẹ Phi Sở Tổ đang muốn không muốn sau đó cũng ở khế ước càng thêm trên này từng cái từng cái quản để phòng ngự có người có thủ đoạn như vậy giao động chính mình, tuy rằng không có khả năng lắm, thế nhưng bạn nhất đây, chính là trong lòng lần danh tiếc còn chưa lỗi lớn vài đến. Rất tốt, vậy chúng ta lần này liền đến nơi này. Ezith thỏa mãn gật đầu, giải trừ đối với gở Jessie, nước ma tâm linh cảm ứng khống chế cùng với đối với ạ bị gọi từ trường mạnh khống chế, trực tiếp một cái truyền tống rời đi. Mẹ Phi Sở Tổ nhưng là mặt âm trầm hướng đi bờ lại like cật nơi đó. Bờ lải cất bên kia, gờ rẻ sĩ cùng nước ma bị giải trừ tâm linh cảm ứng khống chế sau khi, khống chế dòng nước xiết cùng thổ khôi lỗi cũng thuận theo mà biến mất, hai người sững sờ ở tại chỗ, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Ở Edith điều khiển bọn họ thời điểm, bọn họ vẫn có ý thức. Đây là Edith cố ý cho bọn họ lưu lại, chuyên môn ác thú vị. Toàn bộ trong quá trình, ý thức của bọn họ đều tương đương tình ảo, chính là thân thể hoàn toàn không bị chính mình khống chế, vẫn vận dụng toàn lực hướng về bờ lải cất phát động công kích. Chuyện như vậy bọn họ xưa nay đều không có trải qua, trong khoảng thời gian ngắn hoảng sợ tới cực điểm. Bự sợ sệt thật sự đem bờ lại cần giết, lại sợ sệt thật sự bị bờ lại cần giết. Hiện tại tỉnh lại sau khi, lại đang lo lắng bờ lại cửa thu sau tính sổ. Này nên làm thế nào cho phải a? Ở hai ma liều mạng giống như thế tiến công bên dưới thở hồng hộc suýt chút nữa kiên trì không tới bờ lại cửa phát hiện hai ma cuối cùng cũng coi như là ngừng lại sau khi, đội vã lui lại hai bước, toàn bộ tinh thần đề phòng. Nói thật, hắn bây giờ nếu không là lo lắng sau khi trở về mẹ phỉ sở tổ trứng của hắn, hắn suýt chút nữa liền muốn trực tiếp về địa ngục. Mu mu, trái đất thực sự là thật đáng sợ. Đầu tiên là kỳ bẫy mà thực lực mạnh mẽ trái đất người Sau đó lại là không hiểu ra sao liền bắt đầu ngay mặt diễn chính mình á bị gò, thậm chí sau khi liền diễn đều không diễn trực tiếp bắt đầu làm chính mình gở rẻ sĩ cùng nữ ma. Bờ Lại cứ cảm thấy rất cam. Nhưng vào lúc này, hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, cảm ứng được một luồng quen thuộc năng lượng, cha của hắn, mẹ Finserto. Lẽ nào tất cả những thứ này đều là người sắp xếp? Mẹ Finserto mới vừa đi tới bờ Lại cất chút mặt, liền nghe đến bờ Lại cất nói với hắn một câu như vậy. Mẹ Finserto, e giết ngươi con mẹ nó nói với hắn gì đó. Mẹ Finserto kinh ngạc. Chính mình thật giống là toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm a. Sao lại thế? Tâm loại, cái kia Ezit có tâm linh cảm ứng năng lực, nói không chắc chính là như vậy. Đáng ghét, hiện tại nên làm sao mới có thể giải quyết? Mẹ Fiserto tổ tâm niệm lưu chuyển, chép chép miệng, mở miệng nói, ngươi nghe ta uy hiếp án không phải, nghe ta giải thích. Ta không nghe, ta không nghe. Vỡ lại cất lớn đầu, quả nhiên là ngươi, ngươi lại xúi dụ bọn họ để bọn họ đối phó ta. Mẹ Fiserto, ta còn tưởng rằng ngươi biết ta vừa bắt đầu chính là đang lợi dụng ngươi sự tình. Quả nhiên vẫn là đánh giá cao ngươi ạ. Mẹ Fiserto trong lòng thở dài, mặt ngoài lạnh như xương lạnh. Mộ Xuân, bọn họ là bị người trái đất kia đã khống chế tâm thần. Ha ha, ngươi cho rằng nói như vậy ta liền sẽ tin tưởng sao? Vỡ lại cất biểu thị ta không tin tưởng. Mộ Xuân, nếu không là ta đưa ra đại đánh đổi, hắn liền dễ như ăn bánh đem bọn ngươi trêu chọc với cổ tay bên trên, sau đó trực tiếp đem các ngươi toàn bộ giết. Mẹ Phi Sở tôi nói ra tàn khốc sự thực. Chúng ta đúng là bị khống chế tâm thần. Hoàn toàn không có cách nào khống chế chúng ta thân thể. Một bên gở rẹ sĩ cùng nước ma nhỏ giọng tất tất lấy chứng thuật kiết, A Bị Gọ vẫn như cũng nằm trên đất đầu góc chăn váng, hắn mới vừa nguyên tố hóa trạng thái tiếp xúc quá rất mạnh từ trường. Toàn thể vật tính đều bị từ hóa, hiện tại còn sống sót đã là ác ma thân thể tố chất khá mạnh lực công lao. Cơ miệng. Hai người các ngươi. Bỡ loài cất quát bảo ngưng lại hai người, nhìn về phía mẹ Phi Sở Tổ, ngươi muốn làm cái gì? Trở về đi, trái đất không phải ngươi có thể tùy tiện tàn phá địa phương, mẹ Phi Sở Tổ một bộ hiền lành cha già dáng dấp, vị kia trái đất pháp sư đã vừa mới đáp ứng rồi ta, chỉ cần các ngươi không làm thương hại nhân loại, hắn thì sẽ không ra tay với các ngươi, thế nhưng các ngươi nhất định phải mau chóng trở lại địa ngục. Chỉ cần không đụng nhân loại ra tay. Ngươi vẫn là như thế mẹ biết, phụ thân. Võ Lại Cật nghe được mẹ Phi Sở Tổ chuyên môn nói cho hắn nghe từ khóa, đồng thời não bộ thành là mẹ Phi Sở Tổ không cẩn thận nói ra, ta là tuyệt đối sẽ không trở về. Ngươi tại sao muốn tới trái đất? Bởi vì ngươi không chịu đem vương vị tặng cho ta. Vương vị sớm muộn là ngươi. Đánh rắm. Mẹ Phi Sở Tổ vừa nói ra câu nói này, Võ Lại Cật liền kích động lên, từ 13.500612 năm trước, ngươi rồi cùng ta nói rồi câu nói này, sau đó chính là một năm một lần, thậm chí một năm nhiều lần. Nhưng làm mãi đến tận hiện tại ngươi cũng không có đem vương vị cho ta. Cõi đời này nào có hơn bạn năm thái tử? Lần này ta nói chính là thật sự." Mẹ Pissato theo bản năng tiếp một câu. "Tôi lắm, bọn lại cứ trong nháy mắt đổi giọng đồng ý, ta vậy thì trở lại." Mẹ Pissato. "Không phải, ngươi này không theo sáo lộ ra bài a? Làm sao đáp đáp lại a? Điều này làm cho ta làm sao tiếp a? ĐoS, ngày hôm nay viêm mũi phải bảo, chảy nước mũi chảy cả ngày, hắt hơi liên cả ngày đánh tới hoa mắt băng đầu. Ta người choáng váng. Mấy ngày nay quá khó khăn. Chương 259, chưa từng có ai, sau này không còn ai. Chương 259, chưa từng có ai, sau này không còn ai. Ha ha, quả nhiên, muôn hồi liền bị ta thử ra đến rồi. Ngươi chắc chắn sẽ không đem vương vị cho ta. Bỡn Lại có thấy mẹ Phỉ Sở Tổ trầm mặc không nói, nhất thời rõ ràng mẹ Phỉ Sở Tổ dự định, khẳng định là dự định chờ mình sau khi trở về sẽ cùng chính mình tính sổ. Đợt này không thể trở về. Nói thật, bỡn Lại cứ vừa bắt đầu là thật sự muốn trở về, trái đất mang đến cho hắn hình ảnh thực sự là thật đáng sợ, để cái này chưa từng thấy quen mặt con hỗn của ác ma có chút tử tâm. Nhưng hiện tại Nhược lại nghe mẹ Phi Sở Tổ nói, chỉ cần không giết người lời nói người trái đất kia loại là sẽ không đối với mình trước tiên ra tay, vậy còn không như đánh cược một lần lại nói, trở lại cũng là bị phản sống không bằng chết, kết quả tốt nhất cũng chỉ là vẫn làm thái tử, không bằng Liễu Mộ Phiên, nói không chắc có thể đánh ra cái tiền đồ đến. Bỡ lại cất câu nói này để mẹ Phi Sở Tổ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bỡ lại thật sự dự định trở lại, cái kia mẹ Phi Sở Tổ vẫn đúng là hơi bó tay. Trở lại là khẳng định không cho hắn bệ, trả giá lớn như vậy đánh đổi kết quả chỉ là đổi lấy một cái không trọng yếu nhi tử trở lại. Mẹ Phi Sở Tổ cũng sẽ không làm như thế lô vốn chuyện làm ăn. Cũng còn tốt, bữa này cớ thực sự là có quá mu. Mẹ Phi Sở Tổ trong lòng thầm nghĩ, trên mặt nhưng là lộ ra bị ngươi nhìn tấu vẻ mặt nói, theo ta trở lại. Tất cả những thứ này sớm muộn là ngươi, không để cho ta lại nói lần thứ ba. Mẹ Phi Sở Tổ lúc này không dám lại diễn kịch nói làm sao sẽ chứ, ta tuyệt đối sẽ không thế nào thế nào hắn xem như là nhìn ra rồi, chứ Edith thủ đoạn dẫn đến những này biến cố đã mơ hồ để bợ lại cật có chút như chim sợ cảnh công quý vị. Không đúng vậy sẽ không theo bậc thang đi xuống liền nói muốn trở về. Ngươi quả thực là mơ hão. Vớ lại cơ quyết định chủ ý ở lại trái đất tiếp tục làm sự tỉnh sau khi, thái độ đối với mẹ Phi sợ tổ trở nên càng thêm ác liệt lên, ở đây, ngươi sức mạnh không có ta mạnh mẽ, ngươi là không có cách nào ngăn cản ta. Đúng, ta bị hạn chế sức mạnh ở trái đất, ta không bằng ngươi, thế nhưng ở đây, trên trái đất, ta kỷ sĩ sức mạnh lại hết sức mạnh mẽ. Mẹ Phi sợ tổ thấy đề tài cuối cùng cũng coi như là tiến vào quỹ đạo, nói như vậy, ngươi kỷ sĩ, nha, ta nghĩ tới đến rồi, ngươi đáp ý tác phẩm, thật sao? Dưới cái nhìn của ta Còn kia có điều là ngươi tình nguyện lãng phí ngươi sức mạnh đi trợ giúp một cái rác rưởi, cũng không muốn trò ta kết quả." Bỡ lại cật nghiến răng nghiến lợi, "Ta sẽ để hắn chết rất là thảm, ta bảo đảm. Ngươi sẽ phải chịu đau đớn thê thảm giàu hắn, ta bảo đảm." Mẹ Phi Sở Tổ gào khét lên tiếng, cả người từ từ làm nhạt biến mất không còn tăm hơi. "Hừ." Bỡ lại có tức giận hừ một tiếng, cất bước rời đi, đi rồi hai bước, dừng lại, nhìn về phía còn ở tại chỗ Obama, còn chưa đổi tới. Mặc kệ đến cùng là cái gì nguyên nhân, trợ lực là không thể thiếu, huống chi những này trợ lực vẫn là đạo giống trên người mình số lượng không nhiều tích chưa triệu hắn mà đến. Mặc dù nói đến có chút khổ rồi sự tình là, cái thứ nhất nếm trải thực lực bọn hắn người là chính mình. Sau khi nhất định phải tìm một cơ hội trả thù lại, Vỡ Lại cất trong lòng thầm ẩn. Coi như là ở địa ngục ác ma bên trong, hắn cũng thuộc về trường mắt tất báo cái kia một loại. Vỡ Dệ Sí, si, Abigor, nước ma liếc mắt nhìn nhau, không biết là thương lượng cái gì, cuối cùng vẫn là đuổi tới Vỡ Lại cơ. Một nhóm bốn người từ từ cất bước, đi rồi một khoảng cách sau khi, các người có người biết địa phương ở đâu sao? Vỡ Lại cất đột nhiên mở miệng. Đoàn người dừng lại, lẫn nhau đối diện, bốn mặt tám mắt đối lập, tất cả đều là một mặt trầm vắng. Ta nên trở lại. Bỡ lại có tâm mệt, hoàn toàn lơn là đây là chính hắn sai lầm. Cảm tạ thượng đế, ngươi cuối cùng cũng coi như là nghe ta, đem những người xe cho triển rơi mất, Johnny bạn tốt Michael, cũng là bạo tẩu lựa đội một thành viên, chuyên môn phụ trách ở Johnny tiến hành một người biểu diễn thời điểm chủ trì có việc dựng bầu không khí, hắn lúc này không có mở mạnh, nửa khí tràn đầy vui mừng, trên mặt tràn trề nụ cười, ngươi muốn làm như là bay vọt 300 thước anh sân bóng, đem những xe này chở đi, như vậy coi như ngươi không cách nào bay vượt qua, chí ít ngươi còn có thể rơi vào một mảnh suốt màu xanh lụm bãi cỏ. Trên Ngay ở máy cờ lúc nói chuyện, nguyên bản bịt kín sân vận động Trần Nhà bị cơ khí tốc đẩy mở ra, âm thanh hấp dẫn máy cờ sự chú ý, sau đó vang lên loa phóng thanh cũng làm cho nụ cười trên mặt hắn triệt để cứng đờ. Các nữ sĩ, các tiên sinh. Johnny vợ lạ giờ sẽ không giống mong muốn như vậy, nhảy lên quá 50 chiếc xe, thay vào đó chính là nhảy lên quá 6 đại hú H6 mấy máy bay trực thăng bờ lế hạt. Phát thanh bên trong chủ trì âm thanh to rõ mà sủi sôi, đem một cái hài lòng phát luôn biên đại phát thanh tố dưỡng phát huy đến cực hạn. Có điều, nhất làm cho khán giả điện cùng rít gào ho hét, là cái kia theo sân bóng Trần Nhà mở ra mà lộ ra trên bầu trời Xuất hiện 6 đại máy bay trực thăng bờ lế hạt, hướng đầu mặt Macca chậm rãi quay đầu, nhìn về phía chính đang trên xe gần máy Johnny. "Ta nghe lời ngươi, đem xe bỏ chạy." Johnny cảm nhận được đến từ Macca ánh mắt, nhìn về phía hắn, ha ha cười nói. 6 đại máy bay trực thăng chậm rãi bay xuống, rơi xuống sân bóng trên sân cỏ, gây nên khí lưu để khán giả càng là kích động bàn phần. Đây là chưa bao giờ có người dám to gan tiến hành phiêu chiến, bất kể là máy bay trực thăng thành tiểu chướng ngại vật, vẫn là đầy đủ 300 thứ anh khoảng cách. Phát thanh bên trong chủ trì vẫn còn tiếp tục. Tại sao? Tại sao? Tại sao Johnny bở lạ giờ biết tắt. Tại sao ngươi không cùng ta thương lượng một chút? Michael căm tức vây quanh Johnny vòng tới bằng lui. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ mắng ta. Ngươi có thể gọi ta lão giả, thế nhưng loại này bắt người mệnh đến chuyện đùa ta thật sự không thể tiếp thu. Dừng lại đi, Johnny, đem máy bay trực thăng chở đi. Michael khổ sở cầu xin. Johnny trợn mắt, chỉ là nhìn về phía cái kia trên sân có máy bay trực thăng bở lẽ hạng. Tại sao? Tại sao nhất định là máy bay trực thăng? Michael thấy Johnny không hề bị lay động, liền mở miệng dò hỏi nguyên nhân. Cái này mà? Johnny lẩm bẩm ở miệng, một cái mơ ước Johnny, ta có một cái ý nghĩ mới, thanh âm kia tựa hồ còn ở bên ai, thế nhưng Johnny biết, người nói chuyện từ lúc rất nhiều năm trước, liền cách mình mà đi, không phải dùng xe hoặc là bằng lừa, mà là dùng máy bay trực thăng. Hơi hút tử từ đi xa, hiện thực trở về trước mắt, Johnny phục hồi tinh thần lại, mình đã hơn 40 tuổi, loán một cái hơn 20 năm qua đi, không còn là thiếu niên kia, cách mình chúng rồi tên ác ma kia cả mấy, linh hồn huyền sở hữu bị đứt đoạn, nhưng mà đổi lấy chỉ là phụ thân một đêm khỏe mạnh sau đó sẽ chết ở biểu diễn bên trong đã qua lâu như vậy. Hiện tại, chính mình rốt cục chắc chắn hoàn thành phụ thân lưu lại ý nghĩ, hoặc là nói người bọn Vừa bạn, kết thể đều là trùng hợp như vậy. Johnny nhớ tới mới vừa phòng vấn chính mình người quen cũ, trước đây tình nhân, người yêu, bởi vì ma quỷ nguyên nhân, chính mình không thể không vi phạm hứa hẹn, vốn là là dự định dẫn nàng rời đi, thế nhưng là đưa nàng ở lại nơi đó, từng ấy năm tới nay, nàng từ lâu kết hôn sinh con, trở thành một phu biên có hài tử, sau đó lại ly hôn. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ở ngày hôm nay, hai người lần thứ hai gặp lại. Tất cả trùng hợp tập trung vào một ngày này, duy lẽ đó, mình tuyệt đối có thể thành công làm được. Đợi được thành công, liền đuổi theo trên rời đi rồ sần, cùng nàng xin lỗi. Đồng thời lại ước nàng một lần, lần này nhất định phải thành công. Johnny phục hồi tinh thần lại thời gian, chợt thấy một bên có thêm cảnh sát, chính theo dõi hắn. Nhận ra không phải rượt vào cảnh phục, người kia không có mặc cảnh phục, chính là một thân thường phục, ước chừng chừng 20 tuổi hoa kiểu, dài đến đúng là rất tu tú. Nhận ra đến nguyên nhân chủ yếu là cảnh sát chứng đều sắp đối đến trên mặt. Tiến sinh. Johnny có chút phản kháng, ngươi là làm sao mà qua đội đến? Ta là cảnh sát, ngươi nói ta là làm sao mà qua đội đến? Egypt chợt mắt kinh bị, thu hồi cảnh sát chứng, là như vậy là phụ trách quản lý giao thông cảnh sát giao thông, bởi vì ngươi sắp tiến hành biểu diễn có nhất định độ nguy hiểm, vì lẽ đó ta cần hướng về ngươi dò hỏi một chút, các ngươi lần này biểu diễn lúc trước có giải quyết quá tương ứng biểu diễn giấy phép chứng nhận sao? Johnny, còn có đồ chơi này. Johnny nhìn về phía một bên Michael. A, đúng, đương nhiên là có. Michael cho Johnny liếc mắt ra hiệu, sau đó từ trong túi áo lấy ra mấy cái giấy chứng nhận, lại từ một bên hòm giữa đồ bên trong lấy ra vài tờ công văn đưa cho Eric, cảnh sát, ngươi xem. Ừm. Ezic lắc xe một hồi, là có hợp lệ biểu diễn giấy chứng nhận, thế nhưng phổ thông xe vận tải cùng máy bay trực thăng Black Hat có thể không giống nhau, máy bay trực thăng giấy chứng nhận đây. Michael nhất thời không trả lời được đến, khắp khuôn mặt là mồ hôi. Các ngươi sẽ không không có chứ? Ezic trầm mặt xuống, nhìn về phía một bên Johnny. Trên xe gắn máy Johnny vẫy vẫy tay, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ đủ cười. Hắn tìm tới đây chút máy bay trực thăng Black Hat 4 là gạt Michael tiến hành. Nếu như chờ chính quy thủ tục cái gì e sợ đến cần thật nhiều ngày, sao có thể theo kịp cái này biểu diễn? Hú hồn, coi như là có đầy đủ thời gian. Hắn cũng không biết nên làm sao đi làm a. Lời nói như vậy, ta nhất định phải phải cho các ngươi mở ra hóa đơn phạt đồng thời ngăn cản lần này biểu diễn, hay là các ngươi có thể? Ezit nhíu mày, chuyên môn nói như thế, sau đó liền từ trong túi móc ra một tờ giấy phạt bắt đầu đi lên. Johnny không chút do dự trực tiếp đội nón an toàn lên, sau đó phát động động máy. Ở bàn cầu trung đoạn địa phương ấn xuống khí nén gia tốc. Quá sớm lời nói ngươi là không có cách nào đến. Michael thấy Johnny lại không phải chạy trốn mà là muốn tiến hành biểu diễn, con người đều sắp chừng đi ra, nhưng vẫn là giọng lớn, gắt gao nắm lấy Ezit. Thả ra! Edith hơi một kiếm liền đi ra ngoài, sau đó hướng đi phía sau khúc quanh. "Cảnh sát, giấy chứng nhận chỉ là bị hắn quên ở nhà, chờ sau khi chúng ta là có thể đưa cho ngươi." Michael đuổi theo Edith phía sau biển rải, thỉnh thoảng lo lắng nhìn về phía đường dốc bên kia, trong miệng vẫn không ngừng cô hắn nhất định không làm được, hắn khẳng định không làm được. Edith liếc hắn một cái, không nghĩ tới vị này lại còn là hiểu vận dụng ngược độc mã̃i kỹ thuật ký nhân. Ngang ngần mấy giây, Johnny đã lao ra đường đốc, tốc độ tăng lên tới mấy trăm mét tốc độ, bay vọt ở giữa không trung bên trong. Máy bay trực thăng cánh ngay ở phía dưới xoay tròn, Nhưng mà Johnny vẫn như cũng không cần thiết chút nào điệu nhắm hai mắt lại. Chỉ là, lần này, hắn nhớ lại đến, cũng không tiếp tục là tên ác ma kia, cũng không tiếp tục là chết đi phụ thân, mà là cái kia để cho mình hồn khiên mộng nhiều đứa tử, lúc còn trẻ, mỗi một lần chính mình hướng về trên sân khấu vừa nhìn, luôn có thể nhìn thấy nàng ở trên phòng xem chính mình biểu diễn thời điểm, cùng với cuối cùng, trong cơn mưa lớn, bọn nàng, nàng chờ đợi chính mình, chính mình nhưng chỉ có thể rời đi thời điểm. 20 năm sau hiện tại, chính mình vẫn như cũng ở giữa sân biểu diễn, nhưng lần này nàng không có xem chính mình biểu diễn. Hiện tại đại khái đã ở trên sa lộ cao tốc chứ? Đuổi theo trên nàng, bù lấp tất cả những thứ này. Johnny mở hai mắt ra, nguồn bực ngáng ngẩm trong lòng lâu không gặp dâng lên cảm xúc mãnh liệt. Tay vững vàng mà khống chế lại phương hướng, điều chỉnh đầu máy thiết bị, thành công rơi xuống đất. Hắn làm được. Michael kích động hô to, trong sân khán giả rít đảo, tiếng vỗ tay không dứt bên hai, đinh tai nhức óc, thành công phá hoa cũng thuận theo mà bị điểm nhân. Johnny điều khiển đầu máy, đi đến điểm cao nhất đường dốc trên, rồi ra sông quyền, cùng khán giả hô tạm một chút. Lần thứ hai gây nên một trận sân hô sóng thần giống như tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hụ sau khi điều khiển đầu máy, một cái phiêu giật giác tốc, trực tiếp rời đi. Hắn muốn biểu theo rồ sẩn, bù đắp chính mình trước đây từng làm sự đình. Khán giả vẫn như cũ tiếng vỗ tay không ngừng, phát thanh bên trong, phát ngôn viên đại phát thanh âm thanh sủi sôi mạnh mẽ, hắn làm được, làm được. 300 tức anh còn cách. Điều khiển đầu máy bay vọt sáu đại máy bay trực thăng bờ lế hạt. Johnny bờ lạ giờ, thế giới mới kỷ lục kẻ nam dữ. Hắn đánh vỡ chính mình trước sáng tạo thế giới kỷ lục, đồng thời đem cái này kỷ lục đẩy lên một cái hầu như khó có thể ngước nhìn mức độ chưa từng có ai, sau này không còn ai. Trên tính phòng, một cái hói đầu ông lão tóc bạc cười dịu dàng mà nhìn tình cảnh này. Đây là hắn chọn lựa kỹ sĩ, trên thế giới ưu tú nhất kỹ sĩ. Tuy rằng trước chọn cái kia không còn, hơn nữa chính mình còn bị chơi một đạo, thế nhưng không có quan hệ. Chính mình hiện tại chọn lựa cái này chính là lợi hại nhất. Không sai, chưa từng có ai, sau không đến. Xuất phát chạy trên này, Michael kích động vô cùng, nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt một khắc đó, liền nghe được phía sau mình vang lên đǒu máy tiếng nổ băng rền. Michael kinh ngạc quay đầu lại nhìn tới. Liên nhìn thấy Ezic linh động chân ga, vọt thẳng lên đồn dốc. Chờ đã. Michael muốn ngăn cản, nhưng khẳng định là không ngăn được. Gây chuyện mà chạy, không chứng biểu diễn, tội thêm 2 giờ. Ta nhất định phải đem hắn bắt lấy quy án, tiến hành xử phạt. Ezic để lại một câu nói, kêu gọi gọi cảnh sát, xông thẳng mà đi. Liền, liền như vậy, toàn trường khán giả xôn xao, sân hô sóng thần bên trong, vạn chúng vỗ tay bên dưới, Ezic điều khiển đầu máy thông qua đường dốc, nhảy lấy đà, không tốn sức chút nào địa vượt qua 6 đài máy bay chở thằng rơi vào một đầu khác đường dốc trên, sau đó hướng về Johnny phương hướng ly khai mà đi, chỉ để lại một chuỗi từ từ đi xa tiếng còi cảnh sát. Náo nhiệt sân bóng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Này, tình huống thế nào? Vừa mới qua đi cái cái gì? Thật giống là một xe cảnh sát, cảnh dụng xe gần máy, liền như thế. Quá khứ, nói tốt thế giới ghi chép đây, nói tốt chứ không có người sau cũng không có người đây. Khán giả đều có chút chấn váng. Nghe phát thanh bên trong, Siêu cao nghề nghiệp Tố Dương phát ngôn viên đại phát thành cho dù là ở tình huống như vậy cũng rất nhanh sẽ phản ứng lại, chúc mừng đại gia, nhìn thấy lại một cái kỳ tích. Johnny mới vừa sáng lập thế giới kỳ lụm bị đột kiến. Nhất hỡi, phản ứng lại khán giả, lần thứ 2 hoan hô lên. Có điều, những ngày khán giả bên trong, có một người không có hoan hô. Chính là cái kia có chút đầu trọc tóc bạc lão nhân, mẹ Phi Serto. Mẹ Phi Serto hiện tại cảm thấy rất âm. Tuy rằng thân là ma quỷ, nhưng hắn không thể giải thích được cảm thấy đến e so với quỷ còn muốn bám dai như điệp. Tại sao lại là ngươi a? Doet Bạn là Nhật không được, nhặt cái 8000 ba gõ chữ gõ chữ. Cuối cùng cũng coi như là tốt hơn rất nhiều chương 260, các loại, tại sao là bổ công? Chương 260, các loại, tại sao là bổ công? Hưng phấn chạy về phía truy đuổi hạnh phúc Vương Sa Jonni rất nhanh liền nhận ra được không đúng. Hắn lái xe tốc độ đã rất nhanh rồi, không phải vậy như vậy không có cách nào đuổi theo khả năng đã ở trên xa lộ cao tốc rời đi nơi này rồi hẳn. Thế nhưng phía sau cấp tốc áp sát tiếng còi cảnh sát không thể nghi ngờ ở nhắc nhở hắn một sự thật. Sự thực này để Jonni có chút khiếp sợ. Xe bay biểu diễn xe cần thiết tốc độ phải nhanh hơn mới được, Johnny điều khiển đầu máy càng là không cần nhiều lời, thế nhưng liền dễ dàng như vậy cũng bị đuổi theo. Johnny tăng nhanh tốc độ, nguyên tưởng rằng rất nhanh sẽ có thể đem tiếng còi cảnh sát bỏ rơi, nhưng mà vẫn là không cách nào ngăn cản tiếng còi cảnh sát cấp tốc cấp sát, hắn gia tốc rồi cũng không thêm như thế. Rất nhanh, hai xe sánh vai cùng nhau. Ezit xem xét Johnny một ánh mắt. Johnny xem xét Ezit một ánh mắt. Ezit, ngươi nhìn cái gì? Johnny, nhìn ngươi sao thế? Ezit, ngươi lại nhìn tự xem. Johnny, thử xem liền. Xin lỗi. Nhìn thấy Ezic móc ra phối thương, Johnny quả đoán bắt đầu chậm chậm giảm tốc độ. Hắn là bất tử, thế nhưng vẫn đúng là không có đãn đêm thử này bất tử trình độ đến cùng cao bao nhiêu. Lại nói, coi như bất tử cũng sẽ đau a. Người kẻ khả nghi gây chuyện mà chạy, không chứng biểu diễn, cùng với siêu tốc chạy mà cần bị giam cầm đồng thời xử phạt. Dừng xe, Ezic bình tĩnh tuyên bố. Tiến trình. Ta đồng ý tiếp thu sự phạt, thế nhưng có thể hay không trước hết để cho ta đổi theo cái trước người, giải thích một cái chuyện. Johnny có chút lo lắng. Đương nhiên. Cảm tạ cảnh sát. Đương nhiên không được. Tại sao? Johnny nếu chần mày. Trên thực tế ta là rất muốn thả ngươi đi, thế nhưng ngươi tựa hồ quên ngươi thân phận. Ezid đem hóa đơn phạt tuyệt sắt ở Johnny đầu máy trên, giao độ phạt tiền là được. Thân phận của ta? Ta có thân phận gì? Johnny cười cợt, bất đắc dĩ nói, cảnh sát, tuy rằng ta là đệ nhất thế giới xe bay người biểu diễn, thế nhưng mày cũng không ý nghĩa ta không thể đi theo đuổi một cái phóng viên. Ta biết, ta nói không phải ngươi thân phận này. Ezid ngắt lời nói, đó là thân phận gì? Johnny trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng. Ngươi quên? Ezid tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Johnny. Johnny vẫn như cũng cảm thấy đến có chút không hiểu ra sao, cũng có khả năng là hắn hiện tại trong đầu toàn bộ đều là rộ sần rữa. Người ở nói chuyện yêu đương thời điểm thông minh liền sẽ giảm xuống, bởi vì lượng lớn não dung lượng đều dùng đến y y cùng đối tượng trong lúc đó ở chung thời gian, cái nào còn có dư thừa trí tuệ đến muốn những thứ đồ khác. Xem ra tình trạng của ngươi bây giờ ta cùng ngươi nói cái này cũng không quá thích hợp, Ezit lắc lắc đầu, thấy Johnny vẫn không thể nào phản ứng lại, cũng sẽ không lại ngăn cản hắn, đi thôi, đi làm chuyện ngươi muốn làm đi. Cảm tạm. Johnny chần chờ sải bước xe gần máy. Thế nhưng Jonnie, nhớ kỹ ngươi bạn chất, cái kia ẩn dấu với da thịt bên dưới, khắc vào ngươi xương trên độ vặn, nhớ kỹ trước đây thật lâu đã xảy ra sự kiện kia, cái kia không phải ngươi nào giác, ngươi nợ người khác, bất kể là làm sao nợ, thế nhưng ngươi trùng quy là đi nợ, vì lẽ đó, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn gặp hướng về ngươi đòi hỏi vẫn hắn muốn. Edith chậm chậm nói, trên tờ giấy có điện thoại của ta, còn có một cái địa chỉ, nếu như ngươi nghĩ rõ ràng, liền đi nơi đó tìm ta đi. Ngươi đến cùng là ai? Cuối cùng cũng coi như là ý thức được không đúng Jonnie bỗng nhiên nhìn về phía Edith. Ta, một người cảnh sát mà thôi. Ezic cười cợt, "Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại, hy vọng chúng ta gặp mặt địa điểm cùng thời gian là chính xác, ngươi nói xem." Dứt lời, Ezic trực tiếp vượt ngồi trên đôi máy, hướng ngược lại rời đi, không chút nào để ý tới Jonny dò hỏi. Jonny muốn đem Ezic trở lại, thế nhưng hắn lại muốn đuổi theo trên rồ sần. Soán suất một hồi lâu sau khi, Jonny cuối cùng vẫn là nô máy, cuốn về rồ sần phương hướng đuổi theo. Ezic một đường đi đến chỗ cần đến, cũng là hắn cho Jonny điện hóa đơn phạt trên cái kia địa chỉ vị trí địa phương. Một mảnh nữa trang, một cái nhà thờ nhỏ. Lúc này vẫn là ban ngày, ánh nắng tươi sáng Ezic vượt qua con đường miên mộ, đi đến người thủ mộ, một cái mang mũ cao bồi, có mới vừa đạt đến cẩm trưởng phòng độ tóc hoa dâm gầy gò bên người lão nhân. Lão nhân chống một cái cái sèn, chống đỡ lấy chính mình thân thể, nhìn mặt trước miên mộ. "Cattera la." Ezic mở miệng. "Hắn là người tốt, cũng là cái người xấu, ai biết được." Lão nhân chậm chậm mở miệng, nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía Ezic, "Người trẻ tuổi, ngươi đến đây làm cái gì?" "Ta nói chính là ngươi." Ezic lạnh nhạt nói. "Ngươi đang nói cái gì?" Cà độ hơi nắm chặt trong tay cái sèn. San bện gắng gạc khẽ hước là một phần nắm giữ 1000 cái cực phẩm oan hồn khế ước, là mẹ Phin Sợ Tổ thân tự hạ tràng, dụ dỗ một toàn bộ làng, dùng hết các loại thủ đoạn để người trong thôn tự giết lẫn nhau sau khi mới được. Thế nhưng, mẹ Phin Sợ Tổ để đời trước của Satter cũng chính là Cutter ở lại đi giúp hắn lấy phần này khế ước. Cà Đỏ biết phần này khế ước quá mức mạnh mẽ, vì lẽ đó từ chối đem phần này khế ước giao cho mẹ Phin Sợ Tổ, bởi vậy trái với khế ước, bị lấy đi trong cơ thể của Satter, thế nhưng không biết lấy cái gì biện pháp vẫn là thành công lận chỗ đi, đồng thời trong cơ thể còn bảo lưu một ít của Satter năng lượng, sống hơn 100 năm. Cà Đỏ vì không cho Ác Ma tìm tới phần này khế ước, liền đem lá che dấu lên, dấu đến trong tay hắn cái sẹng bên trong, kinh điện đèn màu đen tâm lý bận dụng. Sau đó, Cà Đỏ còn mai danh nhận thức địa lần chỗ đi, đem Carter ở là danh tự này mai táng, chính mình trở thành người thủ mộ, còn tiến cái nhà thờ nhỏ, ngày đêm sáng hối. Cho đến ngày nay, Cà Đỏ vẫn như cũ đang đợi một ngày kia đến. Hắn rõ ràng mẹ phỉ sợ tổ khẳng định có một ngày sẽ tìm tìm tân kỵ sĩ, mà đó chính là hắn đem phần này khế ước giao ra một ngày kia, cũng chính là chính mình giải thoát một ngày. Không cần lo lắng, ta không phải người xấu. Edith khẽ mỉm cười trực tiếp chính nghĩa ba cái bộ tuần mộng. Này ba cái bộ vừa mộng, so với bất kỳ ngôn từ đều muốn càng có sức thuyết phục. Ca Đỏ trong nháy mắt liền từ Ezic trên người cảm nhận được một luồng cực kỳ quang minh, chính nghĩa, hòa bình sức mạnh, trắng nõn, ấm áp, như là một con bộ câu. Các loại, tại sao là bộ câu? Còn giống như có một ít, không thể nói được là căm ghét, phức tạp tâm tình ở. Ca Đỏ nhíu chằm mày, hiện tại hắn tin tưởng Ezic không phải ác ma cái gì, thế nhưng Ezic thân phận thực sự là cái gì đây? Ngươi là? Thiên sứ? Cạ Đỏ nói ra ở nội tâm hắn đối với loại sức mạnh này suy nghĩ đến ngay lập tức đáp án. "Không không, ta không phải tiên sứ." Ezith nhìn xung quanh một chút, "Chúng ta đi vào đàm luận." "Có thể." Cạ Đỏ chốngậy, mang theo Ezith cùng đi vào nhà thờ nhỏ. "Ta là một người cảnh sát." Ezith tiến vào giáo đường, nhìn một chút trên bức họa thánh mặc cổ tranh tường sau khi, mở miệng nói rằng, "Cảnh sát?" Cạ cả Đỏ cau mày, hiển nhiên là không tin tưởng. "Cảnh sát, pháp luật giữ gìn người, chính nghĩa hóa thân, vì lẽ đó ngươi gặp cảm giác được trên người ta tràn ngập năng lượng tích cực, chính nghĩa mà ánh mắt trời hướng lên trên cảm giác." Đây là rất hợp tình hợp lý đúng không?" Ezic đột ngột nói vậy. Cà Đỏ, tuy rằng không phải rất hiểu, thế nhưng luôn cảm thấy người đang dụ dỗ ta gián mẹ. Vì lẽ đó, người ý đồ đến là? Cà Đỏ lựa chọn trực tiếp tiến vào chủ đề. "Ta tìm tới ở ngươi sau khi đời kế tiếp của Sider, đồng thời chỉ dẫn hắn đi tới nơi này, không lâu sau đó hắn nên liền sẽ đến." Ezic cũng không hàm hồ, ta dự định cho mẹ phi sở tổ đến cái cảnh dẫn. "Ngươi đến cùng biết bao nhiêu?" Cà Cả Đỏ cảm giác mình tuổi già đầu tóc hoang có đến đây, Ezic này ngăn ngắn một câu nói bên trong để lộ ra đến lượng tin tức thực sự là quá mức khủng lồ. Ngươi mới đến, ta toàn bộ đều biết, ngươi không biết, ta cũng toàn bộ đều biết." Ezith cười nhạt một tiếng. "Mẹ Phi Sở Tô năm nay bao nhiêu tuổi?" Cạ Đỏ đùng nhiên đặt câu hỏi. "Ezith, linh chính là Giang Tinh." "Ha ha, không muốn tại trước mặt ta nói loại này mạnh miệng, người trẻ tuổi." Cạ Đỏ cười ha ha. "Có điều, chỉ là cười vài tiếng, Cạ Đỏ liền ngừng lại, sắc mặt nghiêm túc, "Ta không biết ngươi cụ thể định làm gì, thế nhưng tin tưởng ta, người trẻ tuổi, mẹ Phi Sở Tô muốn so với ngươi tưởng tượng bên trong lợi hại nhiều lắm." Hắn giả dối vô cùng bị kế đa đoan, thân là địa ngục quân chủ, hắn không phải thực lực cường đại nhất nhưng cũng là giáo hợp nhất. Ngươi muốn hám hại hắn một cái, ngoại trừ cần thực lực mạnh mẽ ở ngoài, còn cần tỉ mỉ chuẩn bị, phi thường tỉ mỉ, không có chút nào có thể sơ sẩy loại kia. Ta trước đây không lâu mới vừa hố qua hắn hai lần. Ezit mỉm cười nói, căn cứ vào góc định chi tiết ta không thể nói cho ngươi. Thế nhưng lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Hám hại hai lần. Cả Đọ kinh ngạc, ngươi xác định là mẹ Phi Sở Tô. Khách mẹ Phi Sở Tô một lần cũng đã là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến, sống lâu như vậy tối nay đều chưa từng nghe thấy sự tình. Kết quả hiện tại, một hồi chính là hai lần. Chuyện này làm sao có thể không giật mình đây. Đúng, nhờ có An Si ẩn văn pháp sư trợ giúp. Ezit nói rằng, có điều vậy cũng là chuyện lúc trước, ta nói cái này không phải vì khoe khoang cái gì, mà chính là chứng minh năng lực của ta, chuyện sau đó vẫn là cần bản bản bạc kỹ càng. Mới vừa đuổi theo Dỗ Sẩn, đồng thời thành công đưa nàng trở lại Johny đang cùng nàng nói chuyện. Ngươi muốn làm cái gì? Dỗ Sẩn mặt lạnh. Rắc mộng của nàng ở mấy chục năm trước bị rời đi Johny tự tay đánh nát, ngay lúc đó nàng nhưng là làm rời nhà trốn đi sự tình, giữ định cùng Johny xa xứ. Làm ra trọng đại như thế quyết định, cũng là giải thích yêu sâu thiết. Chính là bởi vì như vậy, yêu càng sâu, chuyển đổi vì là hận thời điểm cũng càng sâu. Ta nghĩ nói với ngươi, xin lỗi. Johnny nhìn kỹ Dụ Sơn con mắt, chân thành xin lỗi. Sau đó thì sao? Dụ Sơn cười gằn, ngươi cho rằng một câu xin lỗi liền có thể bù đắp ngươi lần kia việc làm? Ta biết, nhưng ta vẫn là phải nói xin lỗi. Johnny cười khổ, hắn không có cách nào đem sự thực nói cho Dụ Sơn nghe, hắn không muốn để Dụ Sơn đưa thân vào cỡ này trong những cảnh. Được rồi, ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Nhìn Johnny dáng vẻ, Dụ Sơn cũng có chút nhẹ dạ, thở dài nói, còn có việc sao? Không có chuyện gì ta liền đi. Đương nhiên, trên thực tế ta nghĩ xin mời ngươi. Johnny mừng rỡ ngẩng đầu, đang định xin mời Dỗ Sân cùng mình ăn họ, nhưng nghĩ đến Ezic trước khi rời đi cùng mình theo như lời nói. Xin mời ta làm cái gì? Dỗ Sân thấy Johnny nửa ngày không nói, hỏi: "Xin mời ngươi đến xem ta lần sau biểu diễn." Johnny thay đổi chủ ý hiện tại, còn có chuyện quan trọng hơn cần hắn giải quyết. GS mất điện. Không có 4.000 con muốn 30000. Ta ngửi choáng váng, gõ chữ mã đến chính Hải Lòng, trường học mất điện. Xem ra sau này chỉ có thể ban ngày trông người ai. Chương 261, này một lần sóng, gọi trở lại trò cũ. Chương 261, này một lần sóng, gọi trở lại trò cũ. Johnny cuối cùng vẫn là lựa chọn cái này khá là vẹn toàn đôi bên biện pháp. Thật vất vả có cơ hội, làm sao sẽ dễ dàng buông tha đây. Cho dù là biết rõ gặp nguy hiểm, hắn cũng không thể hoàn toàn từ bỏ trong lòng mình chấp niệm, chính là này chấp niệm trợ giúp hắn để hắn hoàn thành rồi mới vừa lần đó đánh vỡ thế giới kỷ lục biểu diễn. Tuy rằng hắn không biết chính là ở hắn mới vừa rời sân không vài giây sau khi cái này đi chép liền bị đội kỷ. Nếu không là không có càng dài đường thi đấu, Edit nói không chắc còn có thể tại chỗ bắt hắn cho phá. Đối với chuyện như vậy Edit là từ trước đến giờ sẽ không chú ý, tuy rằng lấy thực lực của hắn mà nói đây cơ hội có thể được cho là đại nhân bắt nạt tiểu hài tử. Thế nhưng nên phải mãi vẫn là như thế thoải mái a. Lần sau biểu diễn, Ron son cau mày, tại sao không phải hiện tại? Ha? Johnny một mặt chuẩn váng, đợt này không đúng vậy. Ngươi nói như vậy, để ta làm sao tiếp a? Đáp ứng đi, không tốt lắm, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Không đáp ứng đi, lại nên làm sao từ chối? Johnny xoắn xuýt vô cùng. Cái này Chúng ta sẽ còn có một cái chuyện vô cùng trọng yếu cần làm, phải cần một khoảng thời gian. Johnny cuối cùng quyết định vẫn là nói thật, đương nhiên, tỉ mỉ nội dung là không thể nói, chỉ có thể dùng một cái chuyện quan trọng đến hàng hồ khái quát qua hư, ta hy vọng có thể ở xử lý xong những chuyện này sau khi lại. Chuyện gì? Duson hùng hổ giò người, "Năm đó, ngươi rời đi ta, bởi vì ngươi gặp trong đời tổn thất nặng nề nhất, vì lẽ đó ta có thể lý giải ngươi, thế nhưng hiện tại đây, tại sao?" Duson. Johnny đánh gãy Duson, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng cầu xin, "Đừng nói, ta có lỗi với ngươi, thế nhưng chuyện này" Ta thật sự không thể nói cho ngươi, ta nhất định phải đem chuyện này giải quyết sau khi mới có thể làm chính ta chân chính chuyện muốn làm. Cái gì gọi là chân chính chuyện muốn làm? Rô Sần nhíu mày, từ Johnny trong giọng nói nàng nghe ra rất nhiều tin tức, từ ấy năm tới nay là một cái phóng viên trải qua mọi phương diện sự tình càng làm cho nàng căn cứ vào những tin tức này mơ tưởng viễn vông, ngươi bị hạn chế tự do. Ai muốn cầu ngươi làm người chuyện không muốn làm? Ngươi nên sớm một chút cùng ta nói, ta là phóng viên, nhận thức rất nhiều đại nhân vật, khẳng định có thể giúp ngươi giải quyết. Nói cho ta. Rô Sần, Johnny hai tay đè lại Rô Sần hai vai. Con mắt nhìn vị mắt, nghe ta nói, coi như là nước Mỹ tổng thống cũng không có cách nào giải quyết chuyện này, bởi vì ta trải qua tất cả, người bệnh bệnh cũng không cách nào tưởng tượng đến đến cùng là xảy ra chuyện gì, người cũng sẽ không tin tưởng ta mà cho rằng ta là đang nói dối nói. Đợi được tất cả sau khi kết thúc, ta sẽ nói rõ với người, thế nhưng hiện tại, xin mời tin tưởng ta, lần sau, ta biểu diễn thời điểm, ta sẽ cùng ngươi nói. Bởi vì e đích trước nói tới cái kia lời nói, Johnny vẫn chưa dường như nguyên bên trong, vị tình yêu làm choáng váng đâu góc, cũng không có thử nghiệm ướp rổ sần, mà là dự định đang làm rõ ràng tất cả sau khi ở làm quyết định. Từ nãy năm tới nay không có tìm đến cửa ma quỷ để hắn trả lòng cảnh giác, thế nhưng ở Exit nhắc nhở bên dưới, hắn vẫn là đem chính mình thân phận nghĩ ra đến, nhớ tới đến mình hiện tại vẫn là một cái linh hồn thuộc về ác ma nhân loại tôi. Vậy cũng tốt. Duson cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý quá tốt rồi. Jonny kích động sắp nhảy lên đến, ôm lấy rồ sần chính là một trận công tấn. Đây là ở trên xa lộ cao tốc. Duson suýt chút nữa mê mội đi bảo, may mà phản ứng lại, đẩy ra Jonny, nhìn một chút mặt sau cái kia một chuối lớn đã bởi vì bọn họ dừng lại mà tắc lên xe cùng với một ít xuống xe đến kiểm tra đến cùng là cái gì sự tình người đi đường, ngày hôm nay thật sự không được sao? Ta rất muốn, Johnny nghiêm túc nói, thế nhưng không được. Tôi lắm, lần sau biểu diễn, ta sẽ đến, rồi sờn xoay người lên xe, nghiêm túc nói, lúc này không cho thất hứa, sẽ không lại có thêm. Johnny vui cười hớn hở mà cười. Xe rời đi, mà lúc này, những người bởi vì kẹt xe mà hạ xuống kiểm tra đến cùng là sẽ ra chuyện gì đám người phát hiện Johnny tồn tại, dồn dập cầm giấy cùng bút liền mà tới, muốn Johnny cho bọn họ ký tên. Tốp đình vô cùng tốt Johnny ngoại lệ cho mỗi cá nhân đều ký tên ký tên. Mãi đến tận cảnh sát giao thông phát hiện không đúng đến khai thông lúc này mới rời đi, đương nhiên phạt tiền là khẳng định. Chỉ có điều này điểm tiền Jonny hoàn toàn không để ý là được rồi. Jonny nhạc xa xôi điệu rời đi cao tốc xa lộ, thu thập một hồi tâm tình, lúc này mới bắt đầu đi đến hóa đơn phạt trên cái kia địa chỉ. Chỉ có điều, Jonny không có phát hiện chính là từ đầu đến cuối, ở trong đám người đều có một người đang xem hắn. Một cái thoáng đầu chọc tóc bạc lão nhân. Ta kỹ sĩ, muốn phản kháng vận mệnh của ngươi sao? Muốn trốn khỏi lòng bàn tay của ta. Mẹ Pisserto hơi híp mắt lại chân là địa ngục quân chủ, mẹ Phi Sở Tô còn không đến mức không chịu được như thế, đối với chuyện như vậy không có biện pháp nào. Đã như vậy, vậy thì chờ đợi đến từ lựa giận của Ta đi. Mẹ Phi Sở Tô phát sinh gầm lên giận dữ, Tiêu Tan không gặp. Ngươi xác định ngươi có thể làm được. Nha thơ nhỏ bên trong, cát trợ ở lại có chút do dự. Ezit cùng hắn nói kế hoạch rất thành thục, toàn bộ hành trình hầu như không có cái gì lỗ thủng. Chỉ ít hắn là không có cách nào tìm ra. Chỉ là, tại đây cái trong kế hoạch, Ezit cần thiết làm được đồ vật thực sự là quá nhiều rồi. Cả đọ rất lo lắng Ezit có hay không như vậy năng lực. Như vậy đi, Ezit trực tiếp đem Tử Bỡ Lại Khật đi đến trái đất sau khi tường quan ký ức truyền vào cả đỏ trong đầu, xem cái này. Sự thực thắng với hồ biện. Cả đỏ chỉ là trong nháy mắt liền nhận ra mẹ Phit Sơ Tổ, cái đứa mang đến cho mình lâu như vậy thống khổ má ủy. Thế nhưng, sau đó chuyện xảy ra, để cả đỏ trợn mắt ngất ngụm. Đầu tiên là đối với Bỡ Lại Khật cái này nhân vật mẹ mẹ, cùng với gở rẹ xỉ ạ bị gò nước ma ma ma. E Ezit bày ra, nhưng làn miền ép giống như Tư Hải. Tay đều bất động, cũng không biết là sử dụng năng lực gì, liền để Bỡ Lại Khật bọn họ phân lính tán dã. Nếu không là mẹ Phỉ Sở tổ mặt sau đến, cùng Ezic của kẻ mặc cả hoàn thành rồi khế ước cố định. Ezic một người liền có thể đem vợ lại cật bọn họ toàn bộ giết chết. Sự thực này để Cạ Đỏ kinh ngạc đến thậm chí bắt đầu hoài nghi mình đến cùng có phải là đang nằm mơ. Tại sao ngươi muốn cùng mẹ Phỉ Sở tổ giao dịch? Phùng Hồi tinh thần lại sau khi Cạ Đỏ nhìn Ezic, nếu như bọn họ bắt được khế ước. San bện gặm dạ khế ước, ta biết, điều này cũng ở kế hoạch của ta bên trong. Ezic gật đầu, cho dù là thu được san bện gặm dạ khế ước, bọn họ cũng không đánh lại được ta, ta chỉ là muốn lợi dụng cơ hội này đến lại khanh mẹ Phỉ Sở tổ một cái. Hắn có mục đích của hắn, mà ta muốn làm, chính là lợi dụng hắn muốn tới đối phó hắn, sau đó để hắn trả giá đau đớn thê thảm đến nỗi, vừa là vì bù đắp những người ở trận này trong tai nạn bị thương tổn tất cả mọi người, cũng chính là chúng ta. Ta rất muốn giúp ngươi, thế nhưng ta nên không giúp đỡ được gì." Ca Đỏ cười khổ, "Chứ ta nói thẳng, dựa theo kế hoạch của ngươi cùng thực lực của ngươi, Một mình ngươi là có thể hoàn thành tất cả mọi chuyện, ta đã sống rất lâu, bởi vì vi phạm khế ước, mẹ Phi Sở Tổ đã đem chồng cơ thể ta sợ tị report vẹn chỉnh sở giúp đi, hiện tại trong cơ thể ta chỉ còn giữ lại từng kia một ác linh lực lượng, chỉ có thể tiến hành một lần cuối cùng biến thân, hoàn toàn ở trong chiến đấu đưa đến bất kỳ sự giúp đỡ gì. Ta biết, ta tìm tới ngươi, cũng không phải vì nhờ ngươi ở trong chiến đấu vì ta cung cấp trợ giúp. Ezit cười cợt, ta một người là có thể hoàn thành những chuyện này, thế nhưng ta cần một ít đạo cụ cùng trên danh nghĩa thủ lao lấy này đến thỏa mãn ta sư phụ bàn giao cho ta quy củ, chỉ có như vậy ta mới có thể ra tay. Quỷ cổ, cả đọ không biết rõ. Tương tự với muốn làm một chuyện nào đó trước điều kiện tiên quyết, Ezic thuận miệng giải thích, "Có điều, nói đến, ta chân chính muốn làm, kỳ thực là giúp ngươi một tay." "Giúp ta cái gì?" "Giúp ngươi thực hiện ngươi hiện tại duy nhất nhũ lung." Ezic khẽ mỉm cười, nhìn về phía cái kia trên bức họa Thánh Michael, từ ấy năm tới nay, ngươi vẫn ở sáng hối. Liên quan với ngươi thị phi ưu quyết điểm, ta không có tư cách bình luận, thế nhưng chí ít ta có thể giúp ngươi một tay, nhưng ngươi ở tử vong thời khắc cuối cùng, là ở đối với ác ma thảo phạt hành trình bên trên. Cảm tạ. Cả đọ trầm mặc một lúc sau nói rằng, Dễ như ăn cháo." Edith cười cợt. "Tuy rằng Cạ Đỏ từng làm sai sự, thế nhưng chuẩn xác tới nói, hắn từng làm chuyện sai lầm, chỉ có bởi vì phạm vào tham niệm mà cùng mẹ Phi Sở Tổ ký kết khế ước, bán đi linh hồn của chính mình cho ma quỷ mà thôi. Sau khi thân là Gotsudji Đở hắn, cũng chỉ là vì làm mẹ Phi Sở Tổ tu lấy linh hồn. Trên được tế thân là Gotsudji Đở hắn tu lấy linh hồn cũng sẽ chỉ là những người vốn là tội ác linh hồn, vì lẽ đó căn bản không tính là làm chuyện xấu, chỉ là chính Cạ Đỏ như thế cho rằng tôi." Kang gọi nói, Sau khi Cả Đỏ còn dám với trực tiếp phản luận mẹ Phi Sở Tổ, đem sang vẹn gẳng dạ khế ước che dấu lên. Bất kể là từ góc độ nào tới nói, Ezit đều cảm thấy thôi, Cả Đỏ đang dám một cái tang lễ đàng hoàng. Hắn lễ tang, nên để mẹ Phi Sở Tổ ghi lòng tạc dạ. Đây chính là tốt nhất lễ tang. Chính suy nghĩ trong lúc đó, một trận mô tỏ thành tới gần. Hắn đến rồi, như vậy, tiếp đó, thuyết phục hắn, sau đó bắt đầu kế hoạch của chúng ta. Ezit nói với Cả Đỏ, ta sẽ đem ta bản thân biết hết thảy đều nói cho hắn. Cả Đỏ chăm chú gật đầu. Rất tốt, ta cần phải đi xử lý một ít càng trọng yếu hơn sự tình, vì phong ngườ mẹ phỉ sợ tổ chơi một ít thủ lỏ nhỏ. Ezic gật đầu, một đạo truyền tổng ánh sáng sau khi trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Ezic xưa nay đều không có quên chính mình làm việc chuẩn tắc, hổ tự phụ đầu. Trừ phi là có nhất định nắm, không phải bởi Ezic là rất ít gặp liệu lĩnh làm việc. Vì lẽ đó, đang tiến hành loại này kế hoạch, đặc biệt là kế hoạch niu tính đối tượng vẫn là am hiểu nhất âm như quỷ kế địa ngục quân chủ mẹ phỉ sợ tổ thời điểm, Ezic thì càng thêm cẩn thận rồi. Sở hữu khả năng bị mẹ phỉ sợ tổ lợi dụng điểm, nhất định phải toàn bộ đều cho lớp kín. Này một làn sóng, muốn em này thùng sắt chế tạo rõ thôi không loạn, trừ phi mẹ phi sợ tổ trực tiếp đập nát thùng sắt bàn công trời, không phải vậy nhất định phải thiệt thòi lớn. Johnny đi đến địa chỉ vị trí. Hắn biết nơi này ở đâu, bởi vì nơi này chính là cha của hắn chôn xuống địa phương. Ngươi đến rồi. Một cái quần bò mũ cap bỏi, trong tay cầm một cái cái xèn tóc hoa dâm ông lão gọi lại Johnny. Ta là tới tìm. Ta chính là người ngươi muốn tìm, vị kia có những chuyện khác, trước tiên đi làm đi tới. Cạ Đỏ nhìn Johnny, ánh mắt có chút phức phụ, như là nhìn thấy mình trước kia, nhưng rất nhanh lại phục hồi tinh thần lại, ngươi cùng ta đến. Ngươi muốn biết tất cả mọi chuyện, ta đều biết. Mang theo Johnny đi vào phòng nhỏ, cả đỏ bắt đầu cùng Johnny nói tới liên quan với gọi sự gì đợ khởi nguyên, chút trách cùng với Edith kế hoạch. Duson trở lại dừng chân khách sạn, đang chuẩn bị lên lầu thời điểm, đột nhiên bị phòng khách trên ghế sofa ngồi một lão già gọi lại. "Nữ sĩ." Mẹ Pfizer Tô mỉm cười, xem ra ngươi cần một ít nho nhỏ trợ giúp. "Cái gì?" Duson đứng lại. "Có quan hệ Johnny bợ lạ dở sự tình, hay là ngươi sẽ rất cảm thấy hứng thú." Mẹ Pfizer Tô nói rằng, nói một chút thôi. Vừa nghe đến Johnny tên Dỗ Sân thì có chút không nhúc nhích đường. Thế nhưng, những chuyện này dính đến bảo mật điều lệ, vì lẽ đó ta cần ngươi tại đây cái mặt trên ký tên một hồi tên của ngươi. Mẹ Phi Sở Tổ chuyển đề tài, lấy ra vài tờ giấy A4, thả ở trên bàn. Cái gì? Dỗ Sân cầm lấy một tấm xem, tay nhưng không cẩn thận bị sắc bén trang giấy biên giới cắt cái miệng, huyết dịch tuôn ra, nhuộm phải ở trên tờ giấy. Ừ, vậy thì đầy đủ. Mẹ Phi Sở Tổ trên mặt lộ ra âm nhu thực hiện được nham hiểm nụ cười, thu hồi giấy A4, biến mất không còn tang hơi. A. Dỗ Sân một mặt chấn váng. Cập chí hoài nghi có phải là chính mình nhìn lầm. Thế nhưng, đầu ngón tay vết thương nhưng cũng không như là cảm giác sai. Dụ Sân nhìn chung quanh thật lâu, nhưng vẫn là không phát hiện dị thường gì, dò hỏi một bên người, cũng đều nói cái gì cũng không thấy. Dụ Sân chỉ có thể tự bỏ, thuyết phục chính mình khả năng là những ngày qua quá mức mệt nhọc cùng với cùng Johnny quan hệ quay về với tất các loại ảo giác vụ lạ lùng lạ, trở lại trong phòng của chính mình đi. Phía sau nàng, người thường không thể nhìn thấy một cái bóng tối, chính đang làm càn cười to. Dụ Sân tiến vào thang máy, ấn xuống nút bấm, thang máy đóng cửa trong mắt khóe miệng phác họa lên một tia chính mình cũng không có nhận ra được độ cong. Có cái từ gọi là dở lại trò cũ. Ezic đem tâm linh cảm ứng thu hồi, trên mặt hiện lên định liệu trước nụ cười tự tin, đại cục đã định. Từ kế hoạch vừa bắt đầu lên, Ezic tâm linh cảm ứng phạm vi cũng đã liên tiếp ở sở hữu cùng Johnny có quan hệ nhân thân trên. Mẹ Phi Sợ Tổ trên trái đất sức mạnh rất yếu, Ezic suy đoán đây là chí tôn pháp sư cổ một hạn chế đưa đến. Nói chung, vậy thì cho Ezic rất lớn thao tác không gian. Mẹ Phi Sợ Tổ nhất định sẽ thời khắc quan tâm Johnny, vì lẽ đó cũng sẽ biết Ezic lại muốn làm sự tình. Nhưng thì thực đây chính là Ezit cố ý cho mẹ Phỉ Sở Tổ nhìn thấy, kế hoạch bước thứ nhất, để mẹ Phỉ Sở Tổ cho là mình tìm tới lỗ thủng có thể xuyên, do đó dẫn vào cả bẫy. Sau khi, tự nhiên chính là từng bước từng bước từ từ thâm nhập, ở mẹ Phỉ Sở Tổ cho là mình nắm chắc phần thắng thời điểm, cho hắn đến cái tạm nhẫn. Hết cách rồi, mẹ Phỉ Sở Tổ trên trái đất sức mạnh thực sự là không sao thế, cũng là mang ý nghĩa một ít thủ đoạn Ezit có thể trực tiếp dùng mà không cần lo lắng bị phát hiện, dưới tình huống như thế Ezit nếu như không nghĩ tới làm sự tình vậy thì không phải Ezit của một cho xây dựng một cái tốt nhất hoàn cảnh, cung cấp có thể cung cấp tốt nhất tài nguyên, dưới tình huống như thế, Ezif nếu như vẫn chưa thể giao ra một bộ hoàn mỹ giải bài thi, Ezif chính mình cũng xem thường chính mình. DS, có chút bạn hoặc gà, cái này, không nói võ được gà, ta mặc dù có chút thời điểm một ngày một chương, nhưng vẫn là 4000 tự được rồi. Chỉ là nhàn phân quyền tiền thôi. Còn có chính là ngày hôm nay máy vi tính mới đến, thưởng thức một ngày khà khà, máy vi tính cũ xem qua ta trực tiếp bạn học liền biết, toàn bộ một máy kéo a, tin còn rộng rồi. Ngày mai tuyệt đối nhập bạn. Thật sự, ngày mai ít ngày nữa bạn liền nữ trang y tư còn có bộ phận nguyên nhân là lãm tất thiết đi tới. Thật sự, các ngươi muốn tin tưởng ta a? Máy vi tính mới thật là thơm hắc hắc chương 262, Phi Long cưỡi mặt tại Sa Rua. Chương 262, Phi Long cưỡi mặt tại Sa Rua. Rốt gì đỡ là mẹ vì sợ tổ thợ săn tiền thưởng. Người ký tên khế ước, hẳn phải biết, chúng ta linh hồn đều trên tay hắn, trừ phi là trực tiếp trái với khế ước, không phải vậy khó có thể thoát ly hắn khống chế, ngươi vẫn không có trải qua lần thứ nhất biến thân đúng không? Nha Thơ nhỏ bên trong, gã đỏ dò hỏi Johnny có quan hệ tình huống, chuẩn bị dạy cho hắn một ít có quan hệ phương diện tri thức. Johnny vẫn là một cái không có kinh nghiệm gì tiểu mạch, mà cả đỏ, đã là một cái thân kinh bách chiến Ghost Rider, đối với Ghost Rider biến thân tình huống, lần thứ nhất, vẫn là sau khi, cùng với sẽ làm ra chuyện như thế nào, toàn bộ cũng như lòng bàn tay. Bởi vì Edith trước câu thông trước, cả đỏ lúc này cũng không có cất dấu nắm bắt, không giống nguyên bên trong như vậy vẫn ẩn dấu thân phận của chính mình, mà là trực tiếp cho thấy cho Johnny. Hắn chính là Cutter ở lạ, lần trước Ghost Rider. Này không thể nghi ngờ cấp tốc tăng tiến Johnny đối với hắn tán đồng cảm, có tương đồng trải qua người đều là có thể nói chuyện hợp nhau càng không cần phải nói vẫn là loại này đồng nhất công tác cương vị trên ngôi. Đó là đương nhiên là khiêm tốn thủ giáo. Đúng thế. Johnny có chút tỉnh tỉnh mê mê. Vậy thì nói xuôi được, Cả Đỏ bừng tỉnh gật đầu, chẳng trách ngươi không có cách nào nhận ra ta. Vốn dĩ đỡ rất dễ dàng liền sẽ nhận ra đồng loại khí tức, ngươi vẫn không có trải qua lần thứ nhất biến thân lời nói, không thể nhận ra ta đến vậy rất bình thường. Có điều ta muốn nói đúng lắm, lần thứ nhất biến thân sẽ rất thống khổ. Cái gì gọi là rất thống khổ? Johnny không biết rõ. Vốn dĩ đỡ to lớn nhất thủ đoạn là lựa địa ngục cùng tên Nennstzer, Cả Đỏ nói rằng Thế nhưng, muốn khống chế lửa địa ngục, lần thứ nhất biến thân thời điểm, liền cần chịu đựng bị lửa địa ngục thiêu đốt toàn thân, đốt sạch nhục thể linh hồn tầng khổ. Ngục. Johnny nuốt ngụ nước bọn. Tuy rằng vẫn không có trải qua, nhưng chỉ là nghe một chút liền cảm thấy rất đau đáng vẻ. Đốt rủi. Johnny dò hỏi, nếu như đốt rủi, như vậy ta sẽ biến thành cái gì? Ta còn làm sao trở thành Godzilla? Ngươi cho rằng Godzilla là cái gì? Cả đỏ hỏi ngược lại, một bộ bộ xương mà thôi. Bộ xương. Johnny trong đầu hiện ra một bộ bộ xương khô rắn rắp. Không sai, bộ xương. Có điều là bức lửa hơn nữa còn có quần áo, hơn nữa bắt cưới, xem ra kỳ thực vẫn được. Cà Đỏ nhớ lại chính mình năm đó thời gian, như vậy bình luận. Nói đến, cắt cơ ở lạ của Sư Dĩ đời hình thái là thật sự có đủ soái, bộ xương người, xương ngựa, hơn nữa lửa điểm ngục quanh quần với thân, cùng với một tiếng vùng phía tây quần dính phục, dũ manh quần gia phóng khoáng nông nên phong độ quả thực không muốn quá tốn tú, không khẹn là năm đó tiểu bàng Tess sát đệ nhất biệt động. Mẹ Phi sợ tổ tìm của Sư Dĩ đời cũng chính là loại này, đầu tiên nhất định phải cưới ngựa được hơn nữa còn phải là đệ nhất thế giới thật mới có thể, không đúng vậy không khỏi quá không phù hợp hắn địa ngục quân chủ thân phận còn công cụ giao thông, tự nhiên là lúc đó trên thế giới lưu lại nhất, ác ma cũng phải cùng gần thời đại đệ ngựa lạc đơn bị mà. Không thấy trước mẹ phi sợ tổ dùng hợp đồng lửa gạt rụ sần thời điểm dùng đều không đúng hiệp ước mà là đổi thành giấy A4 hợp đồng sao? Có thể biến cho ta nhìn một chút không? Johnny muốn nghiệm nghiệm hàng. Cút đi. Cả đỏ trực tiếp một cái xem qua, ta chỉ có thể biến một lần cuối cùng. Ngươi đây là muốn ta trực tiếp chết ở chỗ này sao? Xin lỗi xin lỗi, ta không biết. Johnny liên tục xin lỗi. Các người tụ họp còn giao lưu thật náo nhiệt. Một đạo truyền tổng ánh sáng qua đi, đột nhiên xuất hiện Ezic mở miệng nói rằng: "Ngươi là người cảnh sát kia?" Johnny dò hỏi: "Ngươi cũng là của Sở G gì đờ sao?" "Ta không phải, ta là một cái ảo thuật gia." Ezic lắc đầu nói. "Ảo thuật gia?" Hai lần này là Johnny cùng cả Đọ đồng thời kinh ngạc lên tiếng. "Đúng đấy, ảo thuật gia, có gì đáng kinh ngạc sao?" Ezic một mặt chuyện đương nhiên. "Ngươi xác định không phải phép thuật?" Johnny một màn ngộp. "Thân là một cái ảo thuật gia, gặp một điểm phép thuật không có vấn đề gì mà." Ezic càng thêm chuyện đương nhiên rất nhiều ảo thuật gia đều là ở dựa vào biểu diễn ma thuật cớ biểu diễn phép thuật. Hóa ra là như vậy phải không? Johnny đang chiêu, chẳng trách những người ma thuật chính mình đều là xem cũng hiểu. Một bên Cả Đỏ chỉ có thể không có gì để nói, mèo già hóa cáo hắn tự nhiên đã nhìn ra exit này kỳ thực là đang nhạo báng thôi, chỉ là đối với đời kế tiếp kỵ sĩ thông minh cảm thấy có chút lo lắng, như thế dễ dàng liền bị dao động, thật sự có thể trở thành kế hoạch then chốt sao? Không đúng, thật giống chính là dễ dàng dao động, cho nên mới có thể cái kế hoạch này then chốt đi. Đột nhiên tỉnh lộ cả đỏ nhất thời rõ ràng Ezic trước cùng mình nói tới những người kế hoạch trị tứ. Nói chung, mục đích của chúng ta đều là tương đồng, vậy thì là đối phó mẹ Phỉ Sở Tổ. Ezic cười cợt, cũng không còn tiếp tục trêu chọc dao động xuống, chính kinh sắc mặt nói chuyện nghiêm túc, thế nhưng, đầu tiên chúng ta cần biết, muốn đối phó mẹ Phỉ Sở Tổ, ngoại trừ một cái cần phải kín đáo kế hoạch ở ngoài, còn cần cơ bản nhất là thực lực. Johnny gật đầu biểu thị tán đồng Ezic theo như lời nói, tuy rằng chưa từng thấy mẹ Phỉ Sở Tổ ra tay, thế nhưng địa ngục quân chủ tên đã đủ để giải thích tất cả. Như vậy, liền muốn xin nhờ ngươi Ezith nhìn vị Johnny, cứng. Johnny chăm chú gật đầu, lập tức phát giác không đúng. "Chớ đã, tại sao là ta? Tại sao không phải ngươi? Ngươi chẳng lẽ không muốn đánh bại mẹ Phit Soto, sau đó từ trong tay của hắn cầm lại linh hồn của ngươi sao?" Ezith hỏi ngược lại. "Ta đương nhiên nghĩ, thế nhưng," Johnny biểu thị chính mình cũng không ngốc, "các ngươi đây, ta già rồi, chỉ có thể tiến hành một lần cuối cùng biến thân, hơn ngươi chỉ là đơn thuần biến thân mà không cách nào chiến đấu." Cả đó lập tức cho thấy chính mình thuộc về người già yếu bệnh tật loại, sức chiến đấu ước bằng 0. Johnny cảm thấy rất có đạo lý liền đem tầm mắt tìm đến phía Elit. Ta cùng mẹ phi sợ tổ không cừu không đoán, đợt này Mai phục hắn chỉ là vì từ trên người hắn nổ lông cừu thuận tiện hãm hại hắn một cái. Trên thực tế ta là rất đồng ý ra tay, thế nhưng ta lần trước hãm hại hắn thời điểm đã cùng hắn ký tên toàn thuận, vì lẽ đó không có cách nào trực tiếp ra tay rồi. Elit cho thấy chính mình hiện tại là quân sư thân phận không thể ra tay chủ yếu rựa vào đầu góc. Vậy ta phải nên làm như thế nào? Ronni cảm thấy rất cam, thế nhưng là hết cách rồi, bởi vì coi như là hắn cũng cảm thấy Elit lý do của bọn họ thật sự rất có đạo lý hoàn toàn không có cách nào phản bác dáng vẻ. Mẹ Phi Sở Tổ Nhi tử bở lại khẩn đã đi đến trái đất, chuẩn bị tìm kiếm năm đó san mện gặm dạ khế ước, hấp thu những người đã hồn, ở trái đất mở ra một người địa ngục, Ezeit tay quạt lên Johnny trên bả bay, ánh mắt sắc bén, âm thanh sục sôi tràn ngập nhiệt huyết, thiếu niên. A không, trung nhân à, chuẩn bị kỹ càng tiếp thu ác ma triệu hoán, đi đánh bại ác ma nhi từ sao? Johnny, nay một bộ nhiệt huyết hoạt hình cảm giác lạ sẽ ra chuyện gì a? Ta thật sự không cần ngươi nhắc nhở ta ta đã là người trung niên, đúng là rất tạ cảm tạ ngươi a. Còn có Dụ sĩ tiếp thu ác ma triệu hắn đi đánh bại con của ác ma cái này kịch bản không khỏi nghe tới cũng có chút quá kỳ quái ba này. Dọn Nhi trong lòng có vô số tá muốn độ. Nói chung, hoặc là là tối hôm nay, hoặc là là buổi tối ngày mai, được lại sẽ là gần nhất, mẹ phi sợ tụ gặp mạnh mẽ khống chế ngươi thân thể, nhường ngươi bên thân, sau đó cho ngươi đi giải quyết bợ lại cơ, như vậy ngươi liền sẽ trải qua lần thứ nhất chiến đấu, sau khi mới là chúng ta đối với ngươi đặt vấn thời gian, Edis thuận miệng nói rằng, vì lẽ đó ta khi đó mới gặp kiến nghị ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ ra quyết định sau có muốn hay không cùng ngươi tiểu bạn gái hợp lại. Thế nào? Cảm ơn ta đi. Cảm tạ. Jonni lập tức đối với Edith cảm kích lưu thế. Hắn chỉ là dựa theo nếu như Edith không có quên can hắn lời nói sự tiến triển của tình hình phương hướng suy nghĩ một chút, liền ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, nguyên bên trong nội dung vở kịch chính là như vậy, Jonni ngăn lại rồi sần, thành công dùng miệng nói phục vụ dọn sân cùng mình hắn họ. Kết quả buổi tối hôm đó mẹ Phi sợ tổ triệu hắn liền trực tiếp để hắn đem dọn sân lại lần nữa cho thả bộ câu cha chim bổ câu chuyện như vậy đối với không giống đối tượng quần thể cũng không đồng sự tình hậu quả cũng là bất tận tương đồng, đối với hẹn hò nhà gái tới nói, nghiêm trọng có thể sẽ dẫn đến nhà gái hoài nghi mình mị lực có vấn đề cùng với đối phương có phải là đối với mình có thâm cự đại gì. Không có chuyện gì, dễ như an cháu tôi, ngươi có thể đi về trước, ta cảm thấy cho ngươi hiện tại chính là cần một người một chỗ thời gian đến đem chuyện này làm rõ, không cần hiện tại liền đưa ra cam kết gì, ngươi có thể chờ đến sau khi hiểu rõ ra quyết định sau. Được rồi. Ronni lập tức đồng ý, e xít lời nói đối với thời khắc này hắn tới nói dường như phúc âm bình thường. Hết cách rồi, đối với Johnny mà nói, coi như chưa hắn liền trải qua bị ác ma lửa gạt linh hồn sự tình, nhưng sau khi từng ấy năm tới nay hắn liền cũng không còn từng đủ phải, lúc này trong vòng một ngày tiếp thu được nhiều tin tức như vậy, lượng tin tức thực sự là quá lớn, cần một người chậm dài thời gian cũng là có thể lý giải. Chỉ có điều, hắn không biết chính là, ẻ di thả hắn trở lại nguyên nhân cũng không phải cân nhắc đến hắn cần thời gian bước đệm, mà là, này vốn là kế hoạch một phần. Đợi đến Johnny sau khi rời đi, người xác định hắn sẽ vì sự kiện tiêm mà phát điên sao co như là phát điên, hắn cũng chỉ là lần thứ nhất biến thân, thật có thể đến trình độ đó. Cả Đọ có chút lo lắng, còn có, cái kế hoạch này có phải là quá nguy hiểm, hơn nữa, có chút đối với vị nữ sĩ kia không tốt lắm. Nếu như không có ta cái kế hoạch này, vị nữ sĩ kia đồng dạng sẽ bị cuốn vào đến chuyện này bên trong, hơn nữa so với ta nhiều hơn môn trong kế hoạch nguy hiểm nhiều lắm, Ezic lắc đầu nói, trí ý hiện tại, cục diện toàn bộ đều ở ta nắm trong bàn tay, chỉ cần dựa theo kế hoạch từng bước một đến là được, còn hắn có thể hay không vì là yêu phát điên chuyện này, cũng không phải dùng lo lắng. Đây mới là ta để mẹ Phỉ Sở Tổ triệt để mất hết 4 liếng sức lực vị trí. Nay một lần sóng, ta muốn để mẹ Phỉ Sở Tổ mất hết 4 liếng. Nghĩa Điệp hiểu lánh địa phương, nhìn kỹ Johnny rời đi mẹ Phỉ Sở Tổ ánh mắt băng hàn. Chợt, hắn vừa nhìn về phía nghĩa địa trung tâm nhà thờ nhỏ nơi, hừ lạnh một tiếng, nhìn một chút trong tay mình khế ước, trên mặt lộ ra giả hoạt lánh khốc ý cười. Bởi vì trên trái đất phân thân thực lực không đủ, vì lẽ đó hắn không có cách nào sử dụng thủ đoạn nghe trộm Johnny cùng Exit đối thoại của bọn họ. Thế nhưng không liên quan. Bất luận các ngươi đến cùng là muốn làm cái gì, ta đều đã nắm chắc phần thắng. Mẹ Phỉ Sở Tổ tràn ngập tự tin. Nay một làn sóng, hắn cảm giác mình rất mạnh. Phi Long cất mặt, tại sao thua mà? Trầm Thất Ma cười vang lên, sau đó lại từ từ biến mất, mẹ Phỉ Sở Tổ hóa thành một trận khói thuốc biến mất ở tại chỗ. Nha Thơ nhỏ bên trong, ejit nhìn về phía mẹ Phỉ Sở Tổ biến mất phương hướng, khóe miệng ngất ngác. Nói vậy hiện tại mẹ Phỉ Sở Tổ rất đắc ý sao? Chính là không biết, trải qua một thời gian nữa, hắn sẽ phản ứng như thế nào đây? Đúng là, rất chờ mong a. Ejit cười cợt, không lâu sau đó, cũng từ cạ đỏ nơi này cát đi. Buổi tối Còn kém không nhiều là vở kịch lớn bắt đầu thời điểm. Man lớn sắp kéo dài, thân là đạo diễn kiêm chức diễn viên chính mình, cũng là thời điểm chuẩn bị một chút lên lại biểu diễn. Johnny trở lại trụ sở của chính mình thời điểm đã là mới vào buổi tối, đợi trên xe gần máy thang máy, đem đứng ở chuyên môn chỗ để xe trên, sau đó mới nằm trên ghế salon, nắm lên một cái đường đặt ở trong miệng ngai lên. Sofa trước trên bàn là chất đầy thư, thánh kinh, có quan hệ ma quỷ thư tịch, đủ loại khác nhau, toàn bộ đều có. Những này đều là Johnny những năm gần đây vẫn luôn đang xem, hắn đương nhiên không thể liền như vậy từ bỏ. Mà là nghĩ từ bên trong tìm được một cái có thể cứu vớt chính mình đạo lý, chỉ là không có một cái mục tiêu rõ rệt lợi nói, muốn làm được chuyện như vậy vẫn là quá khó khăn. Hiện tại, có sang tỏ mục tiêu sau khi, vậy thì thuận tiện có thêm. Johnny mở sách ra, từ bên trong tìm kiếm. Hắn không có quên Ezil nói, mẹ vì sợ tổ khả năng không lâu sau đó liền sẽ tìm tới cửa để hắn đi đối phó bợ lại cự sự tình, vì lẽ đó hắn nhất định phải dành thời gian biết rõ những người chính mình có thể biết đến sự tình, có thể tăng cường nhiều hơn chút đối với tự thân năng lực nắm giữ là một điểm. Thông qua đối với hỏa nguyên tố khống chế đến tăng lên, Johnny tìm tới địa phương, bắt đầu xem già cái kia chồng bây giờ nhìn lại vẫn như cũ không phải rất rõ ràng văn tự. Đợi được thực tế trải nghiệm sau khi liền sẽ rõ ràng. Johnny nghĩ, trước tiên đánh toán đem những tin tức này toàn bộ ghi nhớ ở trong lòng lại nói, có thể hay không dùng đến không để cập tới, muốn dùng đến thời điểm chỉ ít có thể nghĩ tới lên. Nhưng mà, ngay thực tế trải nghiệm đến thời gian, muốn so với hắn dự đoán đến sớm nhiều lắm. Ngay ở hắn mới vừa nhìn mấy câu nói sau khi, Johnny bỗng nhiên cảm giác thấy hơi nhiệt, uống một hớp sau khi, đi đến buồn rửa mặt, cho mình rửa mặt. Nhưng mà, dàn xong sau khi Cô nóng bất như cũ không có nửa điểm biến mất, ngược lại là càng thêm nhiệt liệt lên. Johnny nhìn một chút cánh tay của chính mình, phát hiện đã trở nên đỏ chót, bên trên lượng nước bị cao một hồi nhiệt độ cao cấp tốc bốc hơi lên, hơi nước trên không trùng ngộ lạnh hóa lỏng, hình thành từng màn từng màn khí bụi. Johnny thấy cảnh này, liền biết rồi không đúng. Nếu như đặt ở trước, hắn khả năng còn có thể chơn váng, không biết làm sao, thế nhưng hiện tại, ở cùng cả đỏ tán gỗ qua, biết rồi một ít cùng của sự dị đỡ có quan hệ tin tức, tỉ như lửa địa ngục, bước lựa bộ dương sau khi, xảy ra chuyện như vậy, nên chỉ là khai vị ăn sáng thôi. Sau đó với là hắn chân chính cần đối mặt đổ vỡ, cái kia mấy chục năm trước, cho mình nhân sinh mang đến biến hóa long trời lở đất, đem những người thống khổ, u hận, khát vọng ở chính mình trong xương cốt đắc ma. Cường, Bi, Jonny, từng trận như ẩn như hiện tiếng kêu truyền bảo trong hai, nương heo, còn có một trận đầu máy động cơ tiếng nổ vang rền. Jonny vừa nghe liền nghe ra này đầu máy là chính mình tọa giá. Hướng về đầu máy nguyên lai like dừng lại vị trí nhìn lại, chẳng biết lúc nào, đầu máy đã biến mất không còn tăm hơi. Jonny không có cảm thấy kinh ngạc, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, xuống thang máy, hướng về thanh nguyên nơi mà đi. Một chiếc xe gắn máy đang đợi thuộc về nó kỵ sĩ đến, nổ vang, chúc mừng, dường như thu được sinh mệnh bình thường. Johnny đi tới xe gắn máy bên, nhìn xe này rõ ràng bề ngoài nhìn lên đi đến cùng chức giống như lúc, thế nhưng là cho mình một loại sinh mệnh cảm đầu máy, chờ đợi mẹ phịt sở tổ đến. Hắn biết, cái tia ma quỷ, khẳng định đến. Này, Johnny! Một thanh âm ở Johnny sau lưng văng lên. Người, Johnny xoay người, đối mặt chống gậy hướng mình đi tới lao nhân, mẹ phịt sở tổ, đến rồi. Xem ra tên tiểu tử kia mang cho ngươi đi tới một ít tin tức hữu dụng, mẹ Phỉ Sở Tổ nhếch mày, nghỉ chân với Johnny chưa người, mang cho ngươi đến rồi rất lớn tự tin, hả? Là Dũng khí sao? Ngươi dám to gan đối mặt Dũng khí của ta. Ngươi biết? Johnny hơi híp mắt lại. Ha ha, đúng, ta biết, ta đương nhiên biết, dù sao, đây chính là liên quan đến đến ta thích nhất kỵ sĩ sự tình đây, mẹ Phỉ Sở Tổ túi đầu âm trầm nở nụ cười, các ngươi bày ra gì đó? Đồng thời liên hợp lại, chuẩn bị đối phó ta sự tình sao? Cản trở chuyện ta muốn làm. Ngươi muốn làm cái gì? Johnny tâm nung lên. Hắn vốn cho là những chuyện này mẹ Phi Sở Tổ là sẽ không biết. Muốn ta làm cái gì? Mẹ Phi Sở Tổ đây mặt giả tạo đủ cười, vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là nhìn một chút một bên vẫn như cũng ở nổ vàng đồ máy, rất tốt một chiếc xe a. Ngươi biết không, Johnny, những năm gần đây, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, thành phố Phoenix, Denver, Houston, ta vẫn luôn ở. Quả nhiên là ngươi, để ta vẫn luôn bất tử. Johnny khẽ cau mày. Không không, Johnny, ngươi sai rồi, ta không biết tên tiểu tử kia, cùng cái kia trước đây phản bội qua ta, đời trước kỵ sĩ, Carter ở la. Đến cùng cùng ngươi nói rồi gì đó, thế nhưng ngươi có thể làm được tất cả những thứ này, toàn bộ dựa vào đều là chính ngươi, ngươi là khỏe mạnh nhất, trên thế giới lợi hại nhất, mẹ Phi Sở Tô mỉm cười, mà ta là ngươi cùng nhiệt nhất mẹ xe. Mẹ xe. Johnny cảm giác mình nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất. Đúng, mẹ xe. Chỉ có điều, thôi có chút không giống địa phương ở chỗ, ngoại trừ là xe của ngươi mê ở ngoài, ta vẫn là một cái hợp lệ người đầu tư. Mẹ Phi Sở Tô nói, "Africa, điện tử trò chơi, báo cáo tin tức." Mọi người đều đang hoan hô, "Cường, Ni." Johnny Này Hu hoàn âm thanh đang cùng Johnny trước nghe được giống như lúc. Điều này làm cho ta cỡ nào kiêu ngạo a. Mẹ Phi Sở Tổ nói rằng, thân làm một cái cuồng nhiệt fan, ta nhìn chính mình thần tượng, trở thành đệ nhất thế giới, trở thành toàn thế giới chú ý tiêu điểm, tính nể đối tượng, không thể vượt qua tổ đại, còn mà kia, thân làm một cái người đầu tư, ta nhìn chính mình đầu tư không ngừng tăng trị, trở thành trên thế giới có giá trị nhất thứ phẩm, mãi đến tận thực hiện một ngày kia. Ngươi muốn làm cái gì? Johnny đứng tại chỗ, chờ đợi đến từ mẹ Phi Sở Tổ tuyên án. Ta muốn nhường ngươi làm tròn lợi nữa, giúp ta giải quyết đi bở lai cơ. Mẹ Phi Sở Tô nở nụ cười, "Còn có, giúp ta cầm lại San Bện Gằng Dạ khế ước." Đó ép gặp phải không thể đối kháng. Bị đạo sư gọi đi vấn luyện hơn nửa ngày tất tiết, ta cảm thấy được. Nếu không, đầu hàng thua một nửa. Không thể đối kháng nhân tố không nằm trong số này. Chương 263: Người siêu tốc nộp tiền phạt. Chương 263: Người siêu tốc nộp tiền phạt. "Không, ngươi đừng hòng mơ tới." Johnny lắc đầu, "Cái này mà, có thể không thể kiếm được ngươi." Mẹ Phi Sở Tô cười cợt nói rằng. Dứt lời, Johnny liền cảm giác được, chính mình thân thể không bị chính mình khống chế, tự động kỵ đến đầu máy tiến lên. Ngươi đối với ta làm cái gì? Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Johnny vẫn là vừa giận vừa sợ. Trong khế đất diện uy định đồ bà tôi. Mẹ Phi Sở Tô ha ha cười gần, đi thôi, ta kỵ sĩ, giết chết bợ lại cật bọn họ. A. Johnny kinh hô một tiếng, tay cũng đã không bị khống chế điều chỉnh mình linh động chân ga, thân thể cũng điều chỉnh thành thích hợp nhất tư thế tư thế, tối người hạ xuống, dường như như mũi tên rời cung điệu, hướng về một phương hướng phóng đi. Ha ha ha, ha ha ha ha. Mẹ Phi Sở Tô cười lớn, hóa thành khối thuốc biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mà, chỉ là nửa phút không tới, hắn liền bị ép lần thứ hai hiện hành. "Tiên sinh, ngươi kẻ khả nghi siêu tốc, ta cần đối với ngươi tiến hành phạt tiền." Ezit một tay đè lại Johnny đầu máy, một cái tay khác cầm một tờ giấy phạt, đầu máy cứ bịt tận lực gào ghét, toàn mã lực thúc đẩy, nhưng mà lốp xe nhưng vẫn là chỉ có thể tại chỗ đảo quanh, vẫn không lúc nhích, không được đi tới mảy may. "Cứu ta!" "Johnny kêu cứu." "Tiên sinh, ngươi trước tiên tử trên xe gắn máy hạ xuống, ta là có thể đưa ngươi." Ezit biểu hiện thật giống không nhận thức Johnny như thế. "Ta không chế không được chúng ta." Johnny ánh mắt sợ hãi. "Ồ, nếu là như vậy, vậy thì còn cần thêm vào một cái bị khả năng tạo thành nguy hiểm điều kiện chứng bệnh vẫn như cũ trái pháp luật điều khiển tội danh, tội thêm một bậc, thẳng thắn giam giữ đi." Ezic nhíu mày nói. "Ezic, giận." Mẹ Phi Sở Tổ xuất hiện ở Ezic bên người, hóa thành ma hình, giận dữ hét. "Làm sao làm sao, mẹ Phi Sở Tổ tiên sinh, ngươi không thấy ta chính đang chấp hành công vụ sao? Vẫn là nói ngươi muốn cản trở ta chấp hành công vụ. Vậy ta có thể sẽ suy tính một chút đối với ngươi lấy trở ngại công vụ tội danh tiến hành xử phạt." Ezic vẫn như cũ rất bình tĩnh nói rằng, đương tưởng rằng ta không biết ngươi muốn làm cái gì. Mẹ phi sợ tổ giao ghét, thả hắn đi, việc này ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi lời này nói liền không đúng, ta nhưng là một cái cảnh sát giao thông, chấp hành công vụ, quản lý những này siêu tốc điều khiển cùng nguy hiểm điều khiển phần tử bất hợp pháp là hoàn toàn chuyện bình thường a. Ezit lắc đầu một cái, ngươi xem một chút ngươi, vậy thì không có pháp luật thượng tất chứ? Cá nhân ta cho ngươi một cái kiến nghị a, chính là khỏe mạnh đi pháp luật học tiến tu một hồi, ngươi xem một chút ngươi từ sáng đến tối muốn bấy người ký hợp đồng, nhưng dù sao là không học tập pháp luật, như vậy là không đúng a, như vậy hợp đồng là vô hiệu. Bộ trưởng là một cái chuyện rất đáng sợ. Được rồi. Mẹ Phi Sở Tổ quát to một tiếng, để Ezic dừng lại. Ezic sử dụng loại này đường tăng tốc lên tiếng lưỡi điệu thực sự là để Mẹ Phi Sở Tổ không thể nào tiếp thu được. Thương tổn không cao, sỉ nhục trình độ buồn bực trình độ tăng mạnh. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Mẹ Phi Sở Tổ thở phì phò nói, quyết định vẫn là đem chính mình thật bất và cho tới lá bài tẩy ở lại sau khi càng trọng yếu hơn thời điểm lại triển khai, chẳng biết vì sao, hắn chính là có một loại linh cảm, Ezic chiêu số chắc chắn sẽ không liền như vậy kết thúc. Cái gì gọi là muốn bao nhiêu tiền? Đây là có tiền hay không sự tình sao? Được rồi, ta thừa nhận đúng là cùng tiền có quan hệ, thế nhưng ngươi người này à, nói chuyện phương thức chính là có vấn đề, cái gì gọi là ta muốn bao nhiêu tiền? Số tiền này lẽ nào là cho ta chính mình muốn à? Ta rõ ràng chỉ có điều là một cái cảnh sát giao thông thôi, cả ngày công tác, tiền lương thấp quản bay nhà cao, khoản bay xe không thể đổi, còn mỗi ngày bị. Khắc khắc xin lỗi nhầm đại, nói chung, ngươi thân là một cái địa ngục quân chủ, lại đối với loại này rõ ràng khác nhau đều không có cách nào phân chia, cá nhân ta kiến nghị ngươi vẫn là khỏe mạnh đi đại học tiến tu một hồi, nha đúng rồi, thực sự là rất xin lỗi. Mẹ buộc dò hỏi một chút, ngươi có tiểu học bằng cấp sao? Nếu như không có. Được rồi. Mẹ Phi Sở Tổ táo bạo phẫn nộ. Ezit nói chuyện ngữ điệu rất có một loại tận tình khuyên nhủ cảm giác, vấn đề là mẹ Phi Sở Tổ nhưng là đường đường địa ngục quân chủ a. Loại này thật giống là bị trưởng bối quản giáo như thế chờ gặp phải để làm vấn thế nào a. Điểm này liền để mẹ Phi Sở Tổ không thể nào tiếp thu được, càng không cần nhắc tới Ezit trong giọng nói tràn ngập người có ăn học đối với mụ chứa kinh bị. Ta đường đường địa ngục quân chủ không muốn mặt mũi. Tuy rằng ngươi nói những người bằng cấp ta đúng là không có. Thế nhưng ta có thể trực tiếp từ ta nắm giữ bên trong linh hồn từng phút giây tìm ra một đống lớn giáo sư ngươi có tin hay không a Hồ Nhạn. Mẹ Phi Sở Tổ sắc bị tức thổ huyết, nhưng mà vẫn là ngột ngạt rưỡi chính mình nội tâm vẫn nổ. Lá bài tẩy không thể hiện tại hay dùng, đến lưu đến sau khi. Ngày hôm nay chỉ là để gọi sự gì đỡ xuất hiện. Mẹ Phi Sở Tổ ở chính mình nội tâm thuyết phục chính mình, sau đó lúc này mới lên tiếng nói, muốn giao nộp bao nhiêu phạt tiền. Vậy thì đúng rồi mà, ngươi xem, chỉ là trải qua ta ngăn ngắn một quãng thời gian giáo dục. Eris dự định tiếp tục bắt đầu thao thao bất tuyệt buồn nôn mẹ Phi Sở Tổ ý niệm. Mẹ Phi Sở Tổ trực tiếp đánh gãy, không muốn giải dòng nữa. Nói thẳng, căn cứ ngươi đối với cảnh vụ nhân viên ác liệt thái độ, cùng với hắn điều kiện chưa qua cho phép xe cộ ra đi, nguy hiểm điều kiện, siêu tốc điều kiện, danh nhân hiệu ứng khả năng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng các loại mấy tội cũng phạt, đại khái cũng là 1 triệu USD như vậy đi. Ezit từ tốn nói, ít như vậy. Ezit muốn nói, ngược lại là để mẹ Phi Sở Tổ cảm giác được có chút không thích hứng lên, Kinh Ni nói, ngươi lại đang đánh ý định quỷ quái gì? Tại sao có thể nói như vậy? Ezit lập tức kêu lên Ta rõ ràng là một cái công bằng chấp pháp cảnh sát tốt, nói như ngươi vậy là đối với ta sỉ nhục. Ngươi cho rằng ta là loại kia thấy tiền sáng mắt người sao? Ngươi cho rằng ta chính là tiền mà làm phần này đại diện cho chính nghĩa công tác sao? Không phải vậy đâu. Mẹ Phi sợ Tô đây mặt kinh bị, nói thật để một con ma quỷ làm ra loại vẻ mặt này đến é riz nên cũng coi như là đổ một phần. Ngút ngươi lương tâm nói chuyện được không? Chút ngươi tự ta nơi đó lấy đi mười mấy ước USD lẽ nào là giấy vụ sao? Một bên không thể động đậy chỉ có thể bàn tính Jonni cảm thấy rất cam. Hắn là thực tế đệ nhất xe bay người biểu diễn. Nhưng mà nghe Ezic cùng mẹ phi sợ tổ đối thoại, vẫn là gặp tiền tài năng lực công kích bị thương tổn. 1 triệu USD là cái gì thời điểm biến thành món tiền nhỏ. Ít như vậy đây là ba chữ các ngươi nói ra thật sự không cảm thấy lương tâm. Được rồi hai người các ngươi nên đều không đổ chơi này, một cái là địa ngục quân chủ, một cái là có thể khanh địa ngục quân chủ mấy nhân, có đồ chơi này mới kỳ quá đi. Còn có, cái kia mười mấy ức USD là cái gì vậy a? Một mình ngươi cảnh sát đến cùng là lấy tội danh gì mới có thể phạt hắn nhiều tiền như vậy a này? Cứ việc thân thể rất khó chịu, nhưng Johnny vẫn là khắc chế không được chính mình nội tâm nổ nước bọt dục vọng. Rõ ràng hắn trước đây là không có tập vấn này, thế nhưng không biết tại sao ngày hôm nay liền vô sư tự thông. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Ezit bắt được phạt tiền khoát tay áo một cái. Mẹ Phi Sở Tô đã cho hắn chuyển qua nhiều lần món nợ, đã sớm quen cửa quen nẻo, hơn nữa hiện tại chỉ là 1 triệu USD thôi, mức nhỏ như vậy, từng phút giây quyết định. Hừ. Mẹ Phi Sở Tô hừ lạnh một tiếng, trực tiếp biến mất. Johnny phát động lên xe, linh động chân ga liền muốn rời đi. Người siêu tốc, nổ tiên phạt. Ezit một cái tay nắm lấy xe gắn máy để cho phía công điệu bộ nhưng cũng không cách nào đi tới, một bên bình tĩnh nói rằng: "GS, đầu hàng thua một nửa. Đi ngủ đi ngủ." Chương 264, ngươi siêu tốc ngươi nguy hiểm điều khiển ngươi lại siêu tốc chương 264, ngươi siêu tốc ngươi nguy hiểm điều khiển ngươi lại siêu tốc Johnny. Nói thật, mặc dù biết Ezit đây là muốn đối phó mẹ Fitto, nhưng Johnny vẫn là cảm thấy đến không phải rất thoải mái. Ta lúc này mới mới vừa chạy trốn ra ngoài mấy chục mét á này. Thế nhưng có biện pháp gì đây, đánh không lại a. Ngươi tại sao có thể không tuân thủ lứa hẹn? Mẹ Phi Sở Tổ xuất hiện lần nữa, giận dữ hét: "Ta nào có không tuân thủ lỡ hẹn?" Ezit hỏi ngược lại: "Ngươi rõ ràng đã thu tiền. Cái gì gọi là tu rồi tiền, được kêu là các ngươi giao nợ phạt tiền, xin chú ý xưng hô được không? Không nên để cho người khác cho rằng ta tu lấy hối lộ, đây là rất xấu." Ezit lắc lắc đầu nói: "Đúng vậy, chính ngươi đều nói đã giao nợ quá phạt tiền." Mẹ Phi Sở Tổ phảng phất nắm lấy Ezit trong giọng nói lỗ thủng giống như: "Đúng đấy, đã giao nợ quá, nhưng chỉ là lần đó mà thôi a." Ezit một mặt chuyện đương nhiên đạo, phạt tiền là lần đó lại không nói ngươi sau khi lại siêu tốc ta liền không thể đợi phạt ngươi, này không phải chuyện rất bình thường sao? Đáng chết. Phát hiện mình nói không lại Ezic mẹ Phỉ Sở Tổ thoá mã một tiếng, ngươi đến cùng muốn bao nhiêu? 1 triệu USD là tốt rồi, bình thường sự phạt số tiền. Ezic mỉm cười. Trên thực tế, lúc trước, bữa này lần kia hô qua mẹ Phỉ Sở Tổ, mẹ Phỉ Sở Tổ đem tiền đánh cho Ezic sau khi Ezic cảnh sát giao thông nghề nghiệp cũng đã đạt đến đại sư cấp bậc. Hiện tại đòi tiền, chỉ có điều chính là bữa nôn mẹ Phỉ Sở Tổ, rồi cùng vị kia 70 80 tuổi của ông mỗi ngày canh đổng xuân thiếu nữ xinh đẹp như thế, không có cái gì ý nghĩa khác, chính là vì duy trì tâm tình sung sướng. Ta là nói một lần xử lý xong số tiền." Mẹ Phi Sở Tô đột ngột giận dữ nói, "Một lần, chính là sau khi coi như hắn lại siêu tốc người cũng sẽ không rút hắn chặn lại phạt tiền số tiền. Đó là đương nhiên là không được, pháp luật bên trong cũng không có này một hạng quy định." Ezit lắc đầu, nghề nghiệp kinh nghiệm chỉ cũng đã đầy, lấy thêm đến tiền cũng không có ý nghĩa, tiền bạc này đối với Ezit mà nói cái kia thật sự là cùng giấy vụn không khác, ngược lại muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu khách mẹ Phi Sở Tổ chỉ là vì buồn nôn hắn lấy duy trì tâm tình sung sướng, lại không phải bị điện, lão giàn Bạt Vương, làm sao có khả năng tiếp thu giao nộp một lần phạt tiền lời giải thích. Người không muốn siêu tốc. Thấy không có cách nào tự trả thù lao cái biện pháp này để giải quyết vấn đề, nghĩ đến sau khi Exit phòng trứng sẽ tiếp tục như thế kẻ đáng ghét, mẹ Phi Sở Tổ bốn định trực tiếp vận dụng lá bài tẩy, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, lá bài tẩy chính là muốn ở không, có biện pháp chút nào thời điểm bận ứng, tuyệt đối không thể bị như thế buồn nôn một hồi hay dùng. Liền, hắn liền muốn đến cái biện pháp này, nhìn về phía Johnny nói rằng Nếu siêu tốc sẽ bị trật lại phạt tiền, như vậy liền trực tiếp để Johnny không muốn siêu tốc là tốt rồi mà. Phạt tiền đã cho ngươi. Mẹ Phi Sở Tô mặt tối sầm lại nhìn về phía Edith dứt lời, sau đó liền như là bị buồn nôn đến không được, trực tiếp hóa thành khói thuốc biến mất không còn tăm hơi. Vậy ta chết hết đi rồi. Johnny nhìn về phía Edith, chỉ kịp nói ra một câu nói này, thân thể liền không bị khống chế địa linh động chân ga, về phía trước chạy tới. Người siêu tốc, Edith ngáp một cái, để lại Johnny xe gần máy, xin mời giao nộp phạt tiền. Johnny, hai cái đại lao đánh nhau, chính mình thành tiểu công cụ người liền nhìn là tốt rồi. Ezit, mẹ phi sở tổ xuất hiện, như là ăn cấp như thế, đầy mặt lao bát kinh điện vẻ mặt, ngươi đây là đang cố ý tìm cớ. Tuy rằng ta rất muốn nói ngươi nói này không phải phí lời sao, thế nhưng kỳ thực không phải như vậy, Ezit nghiêm túc nói, hắn mới vừa thật sự siêu tốc. Hắn mới vừa tốc độ còn chưa tới 60 km/h. Đúng đấy, con đường này hạn tốc 50. Ezit chỉ chỉ một bên cột mốc đường. Thiền cho ngươi, ngươi có thể đi rồi. Ngươi siêu tốc, xin mời giao nộp phạt tiền. Ngươi đánh rắm. Hắn mới vừa không có siêu tốc, đều lái chậm như vậy. Sai rồi. Hắn mới vừa có như vậy trong nháy mắt siêu tốc 0.01 km/h lúc, ngươi xem, đây là hiện đại nhất máy kiểm tra tốc độ, rất tiện dụng. Ezit lấy ra một cái máy kiểm tra tốc độ biểu diễn ở mẹ Phi Sở Tổ trước mặt. Không thể không nói, Jonny điều khiển trình độ là thật sự rất cao, làm sao chịu đến địa hình hạn chế, có nhiều chỗ một cái sườn dốc, bốn là ép tuyến tốc độ trong nháy mắt liền vượt qua, mà Ezit, hắn làm sao có khả năng không có cách nào tìm tới cơ hội như vậy đây? Ngươi, tốc độ thấp hơn một điểm, không muốn ép tuyến. Mẹ Phi Sở Tổ mặt tối sầm lại, bàn giao xong Jonny Họ lại nói là Jonny trong cơ thể sợ tỷ rít report vện chỉnh sợ sau đó, quen cửa quen mẹ địa cho Ezic đánh tiền, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Jonny, 50 km/h lúc hạ tốc, còn muốn càng thấp hơn một điểm. Đời ta liền không lái qua như thế chậm xe. Nhưng có biện pháp gì đây? Hắn chỉ có thể không bị khống chế địa linh động chân ga phát động, đồng thời đem tốc độ vững vàng mà khống chế ở 45 km/h tốc độ. Đối lập so với trước kia hơi một tí phá trăm mã tốc độ, quả thực chậm đầy đủ cùng Ocean Bike Bike. Có điều, chỉ ít, mắt Trần có thể thấy hiệu quả lạ, Ezic cũng không còn xuất hiện, chặn lại Jonny. Điều này làm cho ẩn dấu đi mẹ Phi Sở tổ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là không dám triệt để yên lòng, hắn biết Ezic đây là ở Bờn Nôn chính mình, nhưng mà vẫn bị thành công buồn muốn đến, thế nhưng Ezic chắc chắn sẽ không dàn hòa, hắn quả thực so với một cái chính tông ma quỷ còn muốn tham lam. Người như vậy lại trên người còn có chính nghĩa tán thành, lẽ nào thời đại này thiên đường đều tốt cái này? Mẹ Phi Sở tổ nghĩ thầm. Nhưng vào lúc này, sự tình lại xuất hiện biến hóa. Lúc này, khoảng cách lần trước Ezic xuất hiện, quá đại khái 10 phút không tới, Johnny liền 10 km đều không có mở ra đi. Người siêu tốc, giang độ phạt điện. Ezit ngăn cản Jonny. Jonny trừng lớn hai mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Hắn rõ ràng liền 46 km lúc tốc độ đều không có đạt đến. Mẹ Phi Sở Tô xuất hiện, trừng lớn hai mắt, lẽ thẳng khí hùng chiến luận. "Đúng đấy, con đường này hạn tốc 40 km." Ezit bình tĩnh nói. "Ngươi, lại mở chậm một chút." Mẹ Phi Sở Tô mặc tối sầm lại giao xong phạt tiền, sau đó lại giao Phó Jonny, nhớ tới xem cột mốc đường. "Jonny, đời ta liền không lái qua như thế chậm xe. Ta biết ta nói rồi, thế nhưng ta còn muốn lại nói một lần, cương liệt một lần." Sau đó hai giờ Người siêu tốc, xin mời giao nộp phạt tiền. Nơi này rõ ràng là 60 km/h hạn tốc không sai. Thế nhưng hắn ở vẫn không có tiến vào hạn tốc 60 km/h cấp thấp liền bắt đầu gia tốc. Người, đợi được quá nhắc nhở bài sau khi lại gia tốc. Người siêu tốc, xin mời giao nộp phạt tiền. Lại làm sao? Lần này hắn rõ ràng là quá nhắc nhở bài sau khi. Đúng đấy, lần này là hạn tốc 50 km/h, hắn quá nhắc nhở bài sau khi lại tăng tốc, vì lẽ đó siêu tốc. Người mà sau có thể gia tốc lời nói liền quá nhắc nhở bài lại gia tốc. Giảm tốc độ lời nói liền không quá nhắc nhở bài trước liền giảm tốc độ, rõ ràng. Người kẻ khả nghi nguy hiểm điều khiển, xin mời giao nộp phạt tiền. Người siêu tốc, xin mời giao nộp phạt tiền, với vừa người ra tốc địa phương còn chưa tới có thể ra tốc đoạn đường, trên lệch 1cm. Đừng hỏi ta làm sao thấy được, ta chính là biết. Liên như vậy, một đường hạ xuống, khoảng chừng cũng chính là mười mấy km lộ trình, Egypt vẫn cứ chặt lại Johnny nhiều đến hai mươi mấy lần. Cho tới cớ, à không phải còn nguyên nhân sao? Tự nhiên là nhiều kiểu nhiều loại, dù sao luôn dùng một cái phương pháp nổ lông cừu thực sự là quá cấp thấp, không phù hợp với Ezic Aquiq cao nhân vật thiết lập. Dùng không giống nổ lông cừu phương pháp, bắt lấy một con cừu nhỏ nổ lông cừu, còn để con dê kia không có cách nào phản kháng, đây mới là nổ lông cừu cảnh giới tối cao. Đương nhiên, Ezic này một lần sóng cũng không phải vì kiếm tiền, then chốt ở chỗ buồn nôn mẹ Phil Soto, cùng với để cho mình tâm tình duy trì sung sướng. Nhiều lần như vậy ngăn cản, dẫn đến trực tiếp hậu quả chính là, Johnny đến vợ lại cật bọn họ vị trí mới thời gian, muốn so với dự đoán bên trong chập bây giờ. Có điều, không thể không nói chính là Mẹ Phi Sở Tổ năng lực chịu đựng vẫn là rất mạnh mẽ, không thể là đường đường địa ngục có chủ, bị buôn lôn nhiều lần như vậy vẫn là nhịn xuống, không có sử dụng lá bài tẩy. Tuy rằng cái kia lá bài tẩy là phế, thế nhưng mẹ Phi Sở Tổ không biết a. Ngày hôm nay còn chưa tới sao? Cắt cơn ở làng Nguyên Nghĩa địa vị trí địa phương, bữa này cược cùng Grezci, Abigor, nước ma, bốn cái ma quỷ cũng chờ thiếu kiên nhẫn. Phong bị Johnny đến là khẳng định, mẹ Phi Sở Tổ trước cùng bỡ lại cược theo như lời nói đã khẳng định đại biểu hắn sẽ phái ra gọi sẵn gì đỡ đến ngăn cản hành động của bọn họ, duy nhất không thể xác định chính là thời gian thôi. Kết quả là Từ mấy ngày nay bợ lại khất bọn họ thời khắc đều ở phòng ngự của Sở Dị đợi khả năng bất cứ lúc nào đến tập kích. Trên thực tế này còn chưa là tối dàn bạc người, bởi vì không biết Catter ở làm nghĩa địa địa vị trí khu vực, bọn họ còn cần tìm khắp nơi người hỏi thăm. Nhưng mà, bởi vì bọn họ thân là một con ma quỷ, tự nhiên là xem thường cái gọi là run rế nhân loại, thế nhưng hiện tại bọn họ lại không thể lộ thủ, chỉ có thể lễ phép dò hỏi, không phải vậy liền muốn lo lắng Edith ra tay với bọn họ. Bọn họ những ngày qua thường thường nhìn thấy Edith ở bên cạnh họ lắc lư tới, không thể không sợ hãi. Một cái cường giả siêu cấp vẫn ở bên người lắc lư, liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi, chỉ cần ngươi dám phạm sai lầm là có thể ra tay với ngươi. Ai có thể không sợ? Vấn đề là, lễ phép hai chữ này, để bọn họ dùng đến cũng thật là làm khó dễ những ngày á mà. Liền, theo thói quen ngữ khí không tốt bọn họ được không ít tính khí táo bạo nhân loại tham hỏi sau đó vẫn là không được tin tức. Tức giận bọn họ tại chỗ đang nghĩ độc thủ, nhưng mà vừa nhìn thấy bên người bồi hồi Edith, bọn họ lập tức đình chỉ cái này nguy hiểm ý nghĩ. Bởi vì không trêu chồng nổi, vì lẽ đó từ tâm. Trên thực tế Edith cũng không ở bên cạnh bọn họ chỉ là ý thức quản chế bọn họ, thỉnh thoảng ở tại bọn hắn trong ý thức lộ cái mặt kinh sợ một hồi thôi, này ở trong khuế ước diện là thuộc về có thể được hành vi. Như vậy lịch trình dẫn đến bọn họ tìm kiếm cutter ở làm nghĩa địa, địa thời gian đặc biệt gian nan. Cuối cùng vẫn là ở một cái con mắt không nhìn thấy lao ra ra nơi đó hỏi, có thể nói là gian nan mà phần. Sau đó, sau đó, bọn họ đi tới nơi này sau khi phát hiện, nơi này cũng không phải cái gì nghĩa địa, mà là một cái loại cỡ lớn nhà xưởng. Lễ phép dò hỏi qua người phụ trách nơi này sau khi, bọn họ được một cái không phải rất tốt tin tức, nghĩa địa, địa bị mang đi. Vậy thì cùng Hải Tặc Thiên Tân bạn khổ tìm tới bản đồ kho báu trên bảo tàng vị trí điểm kết quả phát hiện hòn đảo đã bởi vì vỏ quả đất vận động đến những nơi khác như thế. Cũng còn tốt, bọn họ vẫn phải là đến tin tức, là Thánh Ma cổ giáo Đường phụ trách rời mộ toàn bộ sự việc. Thân thiết điệu đưa đi người phụ trách, chân chính vẻ mặt ý nghĩa đưa đi bởi vì không dám động thủ chỉ dám dọa đi, sau khi, Bỡ Lại Cất Đoản người liền bắt đầu trương thảo lên. Nếu là trước đây, Bỡ Lại Cất Phòng Trừng liền trực tiếp mắng quá khứ, giáo đường tôi, ta Bỡ Lại Cất Thiên hạ to lớn nơi nào không đi được. Thế nhưng hiện tại, có edit uy hiếp tội tại Bơ Lại cất cảm giác mình thân là con của ác ma đi vào giáo đường không nổi xung đột là một cái chuyện rất khó khăn, nếu như nổi lên xung đột sau khi Ezic có thể độ thủ. Cái kia chẳng phải là trực tiếp chơi xong. Xem ra chuyện này cần bàn bạc kỹ càng. Bơ Lại cứ cùng địa phong thủy ba ma một bên dưỡng lượng, một bên bố trí xuống cả bẫy để phòng ngừa sự dị đỡ đến. Kết quả, ở tại bọn hắn đều sắp muốn cho rằng ngày hôm nay của sự dị đỡ sẽ không tới thời điểm, một chiếc xe gắn máy chậm rãi lái vào nhà xưởng. Tốc độ chi chậm, nếu không phải mình thân thể nhiệt độ bắt đầu càng ngày càng cao, Johnny đều sắp muốn ngủ. Trên thực tế đã mắt buồn ngủ mụ lung. Thế nhưng, đầu máy đem Johnny mang đến nhà xưởng bên trong sau khi, liền trực tiếp đem hắn ném bay đi ra ngoài, như là xuất hiện ở khí như thế. A, bị ném bay đi ra ngoài Johnny nhất thời tỉnh lại. Hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có kịch liệt tội ác cảm. Chẳng biết vì sao, hắn chính là rõ ràng, loại kia tội ác cảm giác tới từ địa ngục, nhất làm cho chính mình chán ghét tồn tại. Sau đó, Johnny liền cảm giác được bên trong thân thể của mình nhiệt độ bắt đầu kịch liệt lên cao lên. Đầu tiên là ấm áp, sau đó là nhiệt, sau đó là khắp toàn thân từ trên xuống dưới, do bên trong đến ở ngoài. Không chỗ không tổn tại đâu nhức, bất kể là nhục thể, vẫn là linh hồn, toàn bộ đều đang tiêu đốt. Trân chính vẻ mặt ý nhế, tiêu đốt. Johnny Kelsen, thân là một người bình thường, hắn không thể chịu đựng được như vậy đau đớn, nhưng mà trên linh hồn đau nhức để hắn không cách nào hôn mê, chỉ có thể bị động chịu đựng loại này lựa địa ngục tiêu đốt hình phạt. Sau đó, da thịt màu sắc biến hồng, khô nhéo, cháy, mãi đến tận, chỉ còn dư lại một bộ xương. Có điều, khá là lý trí chính là, hắn quần áo không có cháy hỏng, vẫn là hoàn chỉnh. Xem ra khả năng là cùng người khổng lồ xanh hộ quần lót đồng nhất chất liệu quần áo, chính là không biết là cái nào xưởng làm. Hiện nay xem ra, bọn họ xuất xưởng y vật có vô cùng tốt có thể kéo dải và rất mỏng, kháng lôi kéo tính, phòng thủ xuyên thấu tính chất công kích, hiện tại còn nhiều cái kháng như tính, liền lựa địa ngục đều thiếu không được loại kia. Quả thực chính là thần cấp vật liệu. Johnny, không, lúc này phải nói là Godzilla, hướng về nhà xưởng đi ra ngoài, hắn có thể cảm nhận được, cái kia đồng nặc tội ác, cùng với tự thân muốn đem đốt cháy hầu như không còn kích động. Ha ha ha. Bỡ lại cơ không có trốn, mà là cười to, đi ra trên mặt mang theo vui sướng nụ cười. Ngươi, gỗ gì đỡ chỉ bảo bỡ lại cứ chạy trở về ngươi điểm ngủ đi. Xem ra là không đến nói chuyện đây. Vỡ lại cứ cười ha ha. Thế đó, Mai Phục đã lâu ạ bị gõ, vừa dè xỉ, nước mà cùng tấn công. Nói thật, những ngày qua như thế lại đây sau khi gần như sắp muốn đem này mấy cái ma quỷ nhịn đi rồi. Hiện tại, cái này của sắp dị đỡ tổng không tính là nhân loại, có thể là thủ. Chứ? Đơ ét, gõ chưa gõ chưa. Gần nhất phát sóng rồi. Sáng sớm buổi chiều buổi tối bình thường đều có Á chương 265, có thể dạng đạo lý thời điểm liền không nói đạo lý, 600 nguyệt chương 265, có thể dạng đạo lý thời điểm liền không nói đạo lý, 600 nguyệt cân nhắc đến vấn đề này, mấy người xuất thủ thời điểm còn cẩn thận cẩn thận, thời khác quan tâm bên cạnh. Nhưng mà, mãi đến tận Á bị gọi trực tiếp đem gì đờ treo ở một sợi dây xích trên, Ezit cũng chưa từng xuất hiện. Trên thực tế tới nói Ezit là có thể xuất hiện, hắn liên tục nhìn chằm chằm vào nơi này, nếu như thật sự muốn, hoàn toàn có thể dùng phi pháp tụ chúng đột đạt tội danh đem bọn họ toàn bộ cho nắm lên đến. Sẽ thấy cùng mẹ phiền sợ tổ có liên quan với bỡ lại cật khế ước, có thể chỉ chào Gertzider. Nhưng này liền không phải e đích mục đích, để Johnny làm quen một chút lần thứ nhất biến thân cùng với trải qua một hồi chiến đấu cũng tương tự ở Ezic kế hoạch bên trong, nếu không mình sau khi ra tay gặp không tốt lắm ý tứ, sợ bị người nói thành là mát cấp đại hảo bắt nạt cấp 1 kèn chung bếp. Liền, Ezic cũng không có can thiệp Johnny cùng bỡ lại cật bọn họ lần này chiến đấu. Phía dưới chiến đấu tình huống càng lúc càng kịch liệt. Abby gọi làm ra một cái rất có tính kiến thiết cử động, hắn đem Johnny thổi tới không trung, sau đó treo ở treo ở giữa không trung xích sắt trên. Nói thật, loại này muốn đem bộ xương rỉm chết cử động cùng muốn đem người máy rỉm chết Mỹ đội hầu như không khác nhau gì cả, khác biệt duy nhất khả năng chính là Mỹ đội khá là xoẻm mà ạ bị gò khá là xấu thôi. Căn có tính kiên tiết chính là, gọn gì đờ ngọn lửa trên người vẫn đúng là dừng lại như vậy vài giây. Cũng không biết là cố ý diễn trò hay là thật, nếu như là thật sự lời nói cái kia Eris đúng là không cách nào khắc chế chính mình đối với chuyện này nổ nước bọn dục mất rồi. Đại ca, ngươi làm một bộ bộ xương a này, muốn thật sự bị rỉm chết rồi, vậy tuyệt đối có thể bị cho rằng là bộ xương giới sĩ lục khả năng là không muốn trở thành bộ xương giới rỉ nục, bị khắc vào xỉ nhục cổ trên lưu danh bạch thế của Sắt Dĩ Đở trên người lựa địa ngục lại lần nữa bắt đầu cháy dựng lên, một cái kéo xuống cái tia xích sắt, vô sư tự thông địa quăng mấy lần, sau đó trực tiếp cho xích sắt đến rồi cái ngọn lửa phụ ma, sau đó treo ở trên người liền nhanh chân đi ra ngoài. Phía trước nói sai, quần áo hẳn là ngọn lửa phụ ma sau khi có năng lực, vốn dĩ Đở lửa địa ngục ngoại trừ tự mang đối với ác ma thương tổn rất mạnh, không cách nào bị phổ thông nước tới cắt ở ngoài, còn có thể thay đổi vật thể bề ngoài, thuộc tính, thậm chí là kết cấu bên trong. Đơn giản tới nói chính là một cái phổ thông vật thể ở Godsự dị đở trong tay cũng có thể trở thành thần khí. Sích sắt cũng là, xe đánh máy cũng là, liền ngay cả sinh vật cũng có thể, tỉ như đợi trước Godsự dị đở Capter ở là xương ngựa. Sau đó, một mảnh dòng nước xiết, trung gian chen lẫn mấy cái thủ khối lỗi, liền hướng về Godsự dị đở xông lại. Này không phải địa ảnh, vì lẽ đó không cần cân nhắc đến hạt hiệu tiền vốn vấn đề, ba ma thủ đoạn không đến nỗi rườm như nguyên bên trong bị suy yếu như vậy thảm, nước ma chỉ có thể thông qua hiện hữu nước đến triển khai năng lực, gở rẻ sĩ phương thức chiến đấu thậm chí là trực tiếp lái xe ba. Ngươi bên trong này hai ma bức cách thực sự là lở vớn đút đến bạo. Không đúng, chuẩn xác tới nói, mấy cái ma quỷ phương tức chiến đấu đều lão đến bạo, thật liền đứng chờ đợi có gì để dùng vũ khí công kích hoặc là dùng đệ nện Stazer trực tiếp xem. Ngược lại chiến đấu tố giữa quả thực vô cùng thế thảm. Edith đứng ở trên đài cao, nhìn phía dưới tình cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự là quá không đành lòng nhìn hạng. Ngươi lần này tại sao không ra tay? Mẹ Phi Sở tổ xuất hiện ở Edith bên người, một mặt hờ hững. Không thể không nói, không thẹn là địa ngục cô chủ, trước như vậy có thể chịu. Hiện tại lại như vậy nhanh liền khôi phục như cũ, này tâm lý tố chất tuyệt đối là gật thẳng. Ta chuẩn bị chờ sự tình sau khi kết thúc lại ra tay. Ezit cũng không ngại đem chính mình kế hoạch chia sẻ cho mẹ Fitto to nghe, "Ngươi xem, tụ chúng lão đả phá hoại tài sản riêng, những thứ này đều là cần lấy chứng, ta thân là một người cảnh sát, trực tiếp tham gia đến loại này siêu phạm sức mạnh trong chiến đấu thực sự là quá nguy hiểm, vì lẽ đó còn không bằng chờ sau khi kết thúc lại đem bọn họ toàn bộ bắt lên giam giữ cái mười mấy 20 ngày, chẳng phải bị thay." Mẹ Fitto, "Ngươi nói lời này thật sự không xấu hổ sao?" Ta một con ma quỷ đều khâm phục ngươi trợn tròn mắt nói mọ bạn linh a. Ta rất hiếu kỳ, người như ngươi, đến cùng chính là cái gì muốn cùng ta vì địch. Mẹ Phi Sở Tổ không đối đối với Ezic chuyện cần làm làm ra ngăn cản, mà là dò hỏi, trí nhớ của ta một hạng rất tốt, chưa từng có cùng ngươi là được quá, lẽ nào là ta ở chuyện gì trên không cẩn thận xâm phạm lợi ích của ngươi. Thật thì tức, mẹ Phi Sở Tổ vẫn là nghĩ tới rất nhiều, tỉ như trọng yếu nhất, Ezic đến cùng chính là cái gì muốn cùng chính mình như vậy đối nghịch sự tình. Đối với ma quỷ, đặc biệt là vẫn là địa ngục quân chủ mà nói, có cừu đoán nhiều vô số kẻ thế nhưng trên căn bản có thể tạo thành một ít hiệp, toàn bộ đều là nhân vật có má mặt, nhân vật như vậy mẹ phỉ sở tổ bình thường đơn giản cần phải là chắc chắn sẽ không đi trêu chọc, dù sao đoạt được cái khắc linh hồn thắng ngày cũng không phải là không thể quá, hơn nữa đánh đánh rất rất thật không tốt à, có thể sử dụng âm nhu quỷ kế giải quyết đương nhiên là trực tiếp dùng âm nhu quỷ kế giải quyết càng. Tốt hơn, đặc biệt là đối với thực lực ở địa ngục quân chủ bên trong bốn cũng không lớn hành mẹ phỉ sở tổ mà nói càng là như vậy. Vì lẽ đó, đối với những người vì trọng đại lợi ích mà nhất định phải trêu chọc Hơn nữa không có cách nào lúc đó giải quyết sau khi gặp đối với mình hành động khả năng tạo thành trở lại. Mẹ Phi Sợ Tô nói như vậy đều sẽ điều tra đến mức rất rõ ràng, đồng thời đối với những tổn tại này rất cảnh giác, thời khắc để phòng loại kia cũng đã tích góp thành một cái cuốn sổ nhỏ. Qua nhiều năm như thế, hầu như không có vượt qua xe. Thế nhưng hiện tại, liên là xe, còn là xe không chỉ một lần, tất cả đều là lần xe tại trên tay Ezic. Sau khi trở về, mẹ Phi Sợ Tô dựa theo Ezic là tủ, cha sét cái căn nguyên hướng lên trời, không chỉ có là trong địa ngục, hơn nữa còn có trên trái đất, liên quan với Ezic bối cảnh điều tra. Trong điểm mục điều tra không thu hoạch được gì, sạch sẽ đến liền manh mối đều không tồn tại. Trên trái đất đúng là có thu hoạch, hơn nữa còn là rất lớn thu hoạch, Ezit tư liệu hoàn toàn không đề phòng, lấy mẹ Phi Sở Tổ trên trái đất khống chế người có quyền thế loại thế lực, rất dễ dàng địa liền bắt được có quan hệ Ezit tất cả tư liệu. Chỉ là, đang xem qua Ezit tư liệu sau khi, mẹ Phi Sở Tổ liền nhận định tài liệu này giả tạo tính không thể nghi ngờ. Sở hữu giấy chứng nhận tư liệu xác thực đều là thật sự hữu hiệu, thế nhưng sở hữu có thể chứng minh vật liệu chân thực tính người, toàn bộ đều chết rồi. Chết rồi sẽ chết đi, thân là một con ma quỷ chỉ cần có linh hồn cũng là có thể hỏi đến. Thế nhưng liền ngay cả linh hồn cũng không có một cái. Nay muốn nói không phải lạm giả làm được, mẹ Phi Sở Tổ căn bản không tin tưởng. Trùng hợp là tồn tại, thế nhưng quá nhiều trùng hợp trùng điệp ở một lần, vậy thì là tất nhiên. Như vậy, cái này không có quá khứ Ezic, đến cùng chính là cái gì muốn cùng chính mình mối nghịch. Phế bỏ đại lực khí vẫn như cũng không có tra được Ezic nội tình, mẹ Phi Sở Tổ quyết định trực tiếp đi hỏi Ezic, ngược lại không tra được, không bằng trực tiếp hỏi đến thẳng thắn. Ta a, Ezic vốn muốn nói chính mình không ý tưởng khác chỉ là vì tâm tình sung sướng. Thế nhưng lập tức liền thay đổi chủ ý vô sư tự thông kỹ năng, đại sư cấp hành động online. Tại sao muốn cùng ngươi là địch, đây chính là một cái, nói đến rất xa xưa cố sự. Ezreal nữ điệu chỉ hoãn, trung gian bí mật mang theo một tia tang thương, đối với trước đây thật lâu sự tình vui ức, khả năng ngươi đã quên, không đúng, chuẩn xác tới nói, ngươi nên xưa nay đều không có nhớ kỹ quả ta, thế nhưng, ta không có quên, khi đó, ta còn chỉ là một người bình thường. Mẹ Pixel tổ chương mặc không nói, ở ký ức thanh tìm kiếm bên trong bỏ thêm người bình thường từ khóa, chờ Ezreal tiếp tục hồi ức. Ngươi biết ta đối với ngươi trong thôn ấn tượng là thế nào sao? Ezith nói rằng, lạc quan, tích cực hướng lên trên, ham muốn lao động, cho rằng sinh hoạt tràn ngập hy vọng cùng tốt đẹp. Thế nhưng, cuộc sống như thế, ở một cái tóc bạc hỏi đầu lão nhân đi tới nơi này sau khi xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Mẹ Phi Sở Tô lần này không thể lại cho mặc, hắn nhất định phải cứu vãn chính mình danh dự, tóc bạn hỏi đầu. Ta, ngươi chẳng lẽ không là tóc bạc hỏi đầu sao? Ezith nhàn nhạt liếc nhìn mẹ Phi Sở Tô lĩnh đầu. Nghe, tuy rằng dáng dấp của ta bây giờ là có chút nhóc, thế nhưng ta trên thực tế cũng không chỏng định. Mẹ Phi Sở Tô cứng đờ. Ta biết rồi, các bạc hỏi đầu mẹ Phi Sở Tổ. Ezit buông tay, nói chung, ngươi dụ dỗ bọn họ sa đoạ để bọn họ vốn có thể tới thiên đường linh hồn chỉ có thể rơi xuống địa ngục, vì lẽ đó ta tìm đến ngươi báo thù. Mẹ Phi Sở Tổ quyết định mang tính lựa chọn quên Ezit đối với hắn Sư Hồ, bọn họ sa đoạ, chẳng lẽ không là bởi vì bọn họ nội tâm đối với chủ tin tưởng không đủ kiên định, cho nên mới phải tiếp thu cùng ta giao dịch sao? Sau đó thì sao? Ezit ánh mắt kỳ quái nhìn một chút mẹ Phi Sở Tổ, này cùng ta tìm ngươi trả thù có quan hệ gì? Bọn họ sa đọa lại không toàn bộ là trách nhiệm của ta, ta chỉ là một cái đưa đến dẫn dắt tác dụng dụ nhân thôi. Ta biết a. Vẫn là câu nói kia, này cùng ta tìm người trả thù có quan hệ gì? Ngươi không nên suy nghĩ một hồi bọn họ cũng có trách nhiệm sao? Mọi người chết rồi, ta còn có thể tìm bọn họ linh hồn đi truy cứu trách nhiệm của bọn họ. Hơn nữa coi như có thể, ta cũng sẽ không như vậy đi làm à, hết thảy đều là ngươi sai, ta cũng chỉ có thể tìm ngươi trả thù. Ngươi đây là không nói đạo lý. Giảm đạo lý? Ngươi sợ không phải đang nói bựa. Ejit một mặt trăn thoảng. Lấy xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn mẹ Phit Sato, ngươi là ma quỷ, ta vì cái gì muốn cùng ngươi giảng đạo lý? Mẹ Phit Sato, giảng đạo lý, ngươi loại này đều nắm giữ thiên đường tán thành chính nghĩa nhân sĩ, không nên là thích nhất giảng đạo lý sao? Trước đây thiên sứ toàn bộ đều là như vậy, ân oán rõ ràng, rất tốt giao động. A không phải, rất tốt thuyết phục a. Ngươi người này là xảy ra chuyện gì? Nói như thế, con người của ta đây, không có cái gì quá nhiều đặc điểm, một chính là có thể đánh, hai là có thể giảng đạo lý thời điểm liền không nói đạo lý, bởi vì ta đánh thắng được ngươi, chí ít trên trái đất là như vậy. Vì lẽ đó hết thảy đều dựa theo ta nói đến, ta nói, chính là đạo lý, ngươi hiểu chưa? Ezith cười híp mắt nói, ngươi nên đến địa ngục mới đúng. Mẹ Phi Sở Tô hít vào một ngụm khí lạnh. Như vậy phong cách hành sự cùng tư lực, hôn địa ngục lời nói tuyệt đối lăn lộn vui vẻ sung sướng a. Ngươi người này làm sao mắng người đây? Ezith trừng lớn hai mắt, ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ kéo ta phản bội a. Ta nhưng là chính kinh quang minh sứ giả, tâm hướng về quang minh, hiểu không? Mẹ Phi Sở Tô, đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng ngươi lúc nói chuyện, có thể hay không đem ngươi cái tự quang minh chính đại lấy ra? Chính đang ngón trỏ ngón cái hố xoa tay phải thu hồi đi. Tờ ép, không nói võ đức. Đầu hàng thua một nửa, ngươi xem, nguyên bản là ta nữ trang, đầu hàng thua một nửa không phải là mị nữ nữ trang. Rất hợp lý mà. Ngày mai dậy sớm gõ chữ, chuẩn bị còn thêm chữ rồi.